này đó trẻ tuổi tiên duệ nhóm nghị luận sôi nổi chính là vô luận bọn họ như thế nào suy đoán ở không có nhìn đến chân tướng thời điểm căn bản là vô pháp suy đoán đến kia linh phẩm lô đỉnh thế nhưng là mộ dung gia tộc tộc trưởng mộ dung căn hoa thẳng đến cái này chân tướng bị người hiện sau đó truyền đến toàn bộ tiên nguyên mọi người đều biết thời điểm khi đó cấp toàn bộ tiên nguyên còn có tiên duệ nhóm chấn động thật sự là vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung nói đi là đi thật đúng là tiêu sái a Cốc mỹ nga nhìn đã không thấy bóng dáng đường nghiệm nghiệm đám người bất đắc dị nhún vai yêu mỹ cực kỳ mặt mày ngắm nhìn chung quanh nhìn đến viên cẩn nhiên trở viên ra người bị một ít gia tộc người cố tình lính hót khoe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười như không cười độ cung chỉ bằng hai người chi lực liền thật sự giải quyết viên gia phiền não đem mộ dung gia tộc bước đến như vậy hoàn cảnh trận này tân tú lôi đài tái lúc sau toàn bộ tiên nguyên đều sẽ không lại dám can đảm xem thường viên ra Thiên nguyên đệ nhất dược tu gia tộc danh hảo chỉ sợ cũng không cần bao lâu liền phải vật quy nguyên chủ đi dư tự vô thanh vô tức đi đến nàng bên người thanh âm mang theo thiên thánh trâm cho cảm hay là ngươi luyến tiếp cốc mị nga không có bị dọa đến chọn mặt mày mắt lẽ hắn mị hương hoặc tâm ta xem là ngươi ghen ghét mới là. nếu là dĩ vắng nàng nói không chừng sẽ nói chính là luyến tiếp giống tuyết riêng tôn chủ tư lăng cô hồng nhân vật như vậy cái kia nữ tử bỏ được đâu chính là đến từ chính mắt kiến thức đường nghiệm, nghiệm cùng tư lăng cô hồng thủ đoạn Loại này sau lưng hài hước lời nói, chỉ cần có quan bọn họ, nàng cũng không dám tùy ý nói ra. Dư tự đôi mắt một thầm, lại là trầm mặc một hồi, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm cốc Mỹ Nga, trầm hắn nói, ta chính là ghen ghét lại như thế nào. Cốc Mỹ Nga ngẩn ra, không nghĩ tới hắn thế nhưng cứ như vậy thừa nhận, hơn nữa ánh mắt như vậy nghiêm túc, làm nàng phủ quyết hắn tư cách đều không có. A tự. Khôi Mỹ bí cảnh người truyền âm kêu gọi dư tự. Dư tự chiều khôi Mỹ bí cảnh phương hướng nhìn thoáng qua, gật đầu. sau đó ở cốc mị nga còn không có xoay người thời điểm đột nhiên túi người ở nàng cánh môi thượng trộm thơm một ngụm làm vừa mới hoàn hồn cốc mị nga lại không khỏi ngơ ngẩn dư tự thì tại nàng bên thai thấp giọng nói ngươi là ta nhận định nữ tử sau này không cần nơi nơi mị hoặc người khác chẳng sợ muốn chơi cũng không thể chơi qua đầu Hừ! cốc mị nga cười lạnh một tiếng mắt lẽ chừng mắt hắn ta cần gì ngươi tới quản giáo ngươi cho rằng chính mình là ta ai nàng lại không biết nàng lúc này khuôn mặt đã đỏ bừng như vậy chọn mặt mày bộ dáng nói là lãnh giận càng không bằng nói là xấu hổ buồn bực lộ ra bức người mắt bị thái dư tử con ngươi càng sâu tiếp tục nói ma nhân xâm lấn sự tình không đơn giản nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình nếu có việc bóp nát ta cho ngươi linh tin thạch hoặc là cầm thứ này tới khôi mị bí cảnh tìm ta ngôn ngữ xong rồi thời điểm dư tự thân ảnh cũng đã biến mất cốc mị nga liền phản bác nói đều không có tới kịp nói trong tay bị ngạnh nhét vào tới lệnh bài có loại phòng tay cảm giác ngươi cho ta liền nhất định phải thu cốc mị nga buồn bực nhũ như mày phủi tay liền chuẩn bị đem trong tay lệnh bài cấp quăng ra ngoài chính là giữa đường thời điểm lại tùng không khai tay tính khôi mị bí cảnh tín vật giá trị xa xỉ không thể bởi vì chính mình nhất thời hành động theo cảm tình liền đem như vậy lưu dụng đồ vật cấp ném đi nàng mới không phải bởi vì dư tự cái kia biệt nữ gia hỏa mới lưu lại cái này tín vật cốc mị nga nghĩ thầm lưu ly bí cảnh đám kia người trung lý lam phong cùng người của lý gia trao đổi sự tình tốt lúc sau Liên Hiện Lý Huyền Thu còn nhìn nơi nào đó phương hướng vẫn không núc núc. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, bên trong cũng không có bất luận cái gì dị thường chỗ. Bất quá thực mau hắn liền nhớ tới cái kia phương hướng cái này là đường nghiệm nghiệm đám người rời đi phương hướng. Huyền Thu, nam tử trầm ổn thanh âm đột nhiên truyền đến, Lý Huyền Thu cả kinh, quay đầu liền nhìn đến Lý Lam Phong thân ảnh. Cha? Lý Huyền Thu thấp giọng kêu. Lý Lam Phong nhẹ nhàng vô vô nàng đầu, dày rộng bàn tay liền đặt ở nàng trên đầu, từ ái ôn thăng khuyên đủ Uyển thu, cha biết tuyết Diên tôn chủ như vậy nam tử thực sự làm nữ tử khó có thể kháng cự, đáng tiếc hắn đều không phải là ngươi phu quân. Hắn người như vậy đã vô tình lại thâm tình, hắn tình toàn bộ đều cho đường nhậm nhẹm, ngươi nếu là thất lòng đàng trên người hắn nói, chẳng những thương tâm hao tổn tinh thần, thậm chí còn có khả năng bởi vậy bỏ mạng, mộ dung ngưng thật cái này sống sờ sờ ví dụ đều không đủ làm ngươi thấy rõ ràng sao. Hắn thật sự không nghĩ lý Uyển thu đem tâm tư rơi xuống tư lăng cô hồng trên người. Nếu không nói hắn cái này làm cha thật sự không biết nên làm như thế nào mới hảo. Rốt cuộc đúng vậy vì nữ nhi mà cùng Tư Lăng Cô Hồng kết toán, vẫn là vì gia tộc mà từ bỏ nữ nhi. Này hai người hắn đều không nghĩ lựa chọn, cho nên tốt nhất chính là làm Lý Huyền Thu đối Tư Lăng Cô Hồng hết hy vọng. Cha, ngươi đang nói chút cái gì? Lý Huyền Thu bất đắc dĩ nhìn Lý Lang Phong, mềm nhẹ thanh âm giống như xuân dòng nước chạy cỏ cây chi gian, nữ nhi đối tuyết diên tôn chủ tuyệt không ý tưởng không an phận. Gì? Lý Lam Phong không nghĩ tới Lý Huyền Thu thế nhưng sẽ nói như vậy. Ở hắn xem ra tư lăng cô hồng người này, nếu không phải đã đem tâm thần toàn bộ đều đặt ở đường nghiệm nghiệm trên người nói, hắn thật đúng là muốn cho chính mình nữ nhi đi tranh thủ một phen. Liên hắn đều cảm thấy giống tư lăng cô hồng như vậy nam tử, không có cái nào nữ tử là không thích, lại không có nghĩ đến Lý Huyền Thu thế nhưng nói chính mình đối tư lăng cô hồng tuyệt không ý tưởng không an phận. Lý Huyền Thu mỉm cười nói, nữ nhi lời nói ra đến bản tâm, tuyệt không lừa gạt cha chính là ý tứ. Lý Lam Phong cẩn thận đánh giá Lý huyển thu thần sắc, thấy nàng hai tròng mắt thanh minh, quả nhiên không thấy bất luận cái gì si mê thần thái a, có thể thấy được nàng lời nói cũng là thật sự. Vậy ngươi vì cái gì nhìn trầm trầm nhân ra rời đi phương hướng thật lâu không trở về thần. Lý huyển thu run run lông mi, rũ xuống con ngươi che khuất đáy mắt đen tối thần thái, cười khe nói, nữ nhi chẳng qua là bội phục tuyết riêng tôn chủ cùng kinh hồng tiên tử thôi, bọn họ như vậy tuổi tác liền có như vậy thực lực, thật sự làm nữ nhi ngưỡng bội phủ. Lý Lam Phong cảm thấy nàng che giấu chút cái gì, bất quá thấy Lý Huyền Thu rõ ràng là không nghĩ nói ra, cũng liền không có ép hỏi. Ngược lại lại sờ sờ Lý Huyền Thu tú, đem nàng tinh xảo tấn đều cấp quấy dày, tiếng cười từ ái hài hước, hay là nhà ta Huyền Thu không phải coi trọng Tuyết Diên tôn chủ, ngược lại là coi trọng kiểu kinh hồng tiên tử. Này nhưng không tốt, loại này đam mê tuyệt đối muốn sửa. Cha. Lý Huyền Thu biết Lý Lam Phong là ở trêu gẹo chính mình, lại vẫn là nhịn không được có chút tức giận. Ha ha ha ha. Lý Lam do lớn cười ra tiếng, duỗi tay liền chuẩn bị đem Lý Huyền Thu bế lên tới, bất quá đương hiện nàng thần cao lúc sau, nửa đường liền dừng lại, lắc đầu bất đắc dĩ nói, trưởng thành, trưởng thành, đảo mắt liền lớn như vậy, cha đều không thể lại ôm ta tiểu thu nhi. Nghe ra Lý Lam phong tiếng cười bên trong vô tận yêu thương chi ý, Lý Huyền Thu có chút bất đắc dĩ hắn trong lời nói chính mình khi còn nhỏ nhũ danh, lại cũng bởi vì Lý Lam phong kia nồng hậu từ ái cảm tình mà không có sinh mực, càng nhiều ngược lại là nhịn không được vui mừng. Loại này bị người đặt ở đầu quả tim yêu thương cảm giác, thật sự là làm người tham luyến. Lý Huyền Thu khẽ cười nói, vô luận nữ nhi trường bao lớn đều là cha nữ nhi. Lý Lam phong tiếng cười lớn hơn nữa, gật đầu cười nói, không sai, không sai. Cho nên Huyền Thu à, có một số việc nếu là chính mình không biết nên làm như thế nào thời điểm, đừng quên còn có cha ở cạnh ngươi. Vô luận như thế nào, cha đều sẽ đứng ở ngươi bên này. Lý Huyền Thu thân hình chấn động, hắn hiện cái gì? Ngươi nếu là không nghĩ nói. cha tự nhiên sẽ không bức ngươi. Nhìn đến Lý Huyển Thu trong nháy mắt kia phản ứng, Lý Lam Phong liền biết nàng trong lòng quả nhiên ẩn giấu chuyện gì. Lý Huyển Thu trong lòng chấn động, một hồi mới ở Lý Lam Phong dày rộng bàn tay hạ ngầm đầu, không hề trước mắt nhìn Lý Lam Phong, thấp giọng nói, nếu nữ nhi làm sự tình đều không phải là chuyện tốt, thậm chí khả năng đối tiên nguyên cùng gia tộc có hại, cha cũng đứng ở nữ nhi bên này. Lý Lam Phong trên mặt tươi cười đốn hạ, biểu tình có chút nghiêm túc. Vốn dĩ hắn chỉ cho rằng dấu ở Lý Huyền Thu trong lòng sự tình là một ít nữ tử việc nhỏ, hiện giờ nghe Lý Huyền Thu như vậy vừa nói, hắn liền biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cha Lý Huyền Thu sóng mắt chớp động. Lý Lam Phong hoàn hồn, không có bất luận cái gì tự do nhìn lại Lý Huyền Thu, nói, nếu thật sự giống Huyền Thu nói như vậy, ngươi làm ra nguy hại tiên nguyên càng nguy hại gia tộc sự tình, kia cũng là ta cái này làm cha dạy dỗ vô phương, chịu tội tự nhiên nên từ ta tới gánh vác. Lý Huyền Thu chỉ cảm thấy chính mình tâm thần như là bị mãnh liệt va chạm hạ, nàng nhìn ra được tới Lý Lam Phong nói chính là thật sự, không có nửa điểm ứng phó cùng giả dối có lệ. Cha, ngươi thật là cái hảo phụ thân. Lý Huyền Thu ánh mắt lập lòe, cuối cùng rũ xuống lông mi, che đi bên trong sở hữu sáng giỏi. Lý Lam Phong cười nói, làm cha có thể được con cái như thế khen, cũng là một loại thành công, ha ha ha. Nghe được Lý Lam Phong như thế sang sảng tiếng cười, Lý Huyền Thu trong lòng trầm trọng cũng dần dần tan đi không ít. Biết rõ cảm tình là phệ tâm độc dược, nàng lại vẫn là xa vào đi vào này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Này lưu ly bi cảnh lý ra nhạc đệm cũng không có khiến cho người khác nhiều ít chú ý, thấy được cũng chỉ cảm thấy hai cha con này cảm tình thực sự không tồi. Lý Lam Phong người này cũng là có tiếng ôn hòa sang sảng, đối nữ nhi bảo bối không thôi. Ai kêu Lý Huyển Thu là hắn yêu nhất thê tử sắp chết sinh hạ duy nhất huyết mạch, Lý Huyển Thu dung mạo còn cùng nàng mẹ đẻ có bảy phần giống nhau. Buổi chiều hoàng hôn chiếu khắp thiên địa khi giới hạ thành dung khách tử lầu. Lầu 2 một kiện trong khách phòng. Cung tiểu Hoan đem một cái túi càn khôn cung kính đưa tới Đường Nghiệm Nghiệm trước mặt, hơn nữa tự mình ở Đường Nghiệm Nghiệm trước mặt lập hạ tâm ma lời thề, chứng minh tương lai sẽ đem Mộ Dung Ngưng Thật cùng Mộ Dung Cản Hoa hai người ở hợp Hoan Cốc kiếm lấy linh thạch tài phú 8 phần giao cho Đường Nghiệm Nghiệm. Đường Nghiệm Nghiệm bình tĩnh đem xuyên có 4000 thượng phẩm linh thạch, phất tay liền đem Mộ Dung Ngưng Thật cùng Mộ Dung Cản Hoa ném đến cung tiểu Hoan trước mặt, ở không trung còn nổi lơ lửng một cái hộp ngọc. Đường Nghiệm Nghiệm nói: Ở bọn họ trên người ta đã hạ thúc tâm trùng, có thể củng cố bọn họ tâm trí bất diệt, miễn cho trên đường biến thành kẻ điên si nhi. trừ bỏ thuốc tâm trùng, ở bọn họ trên người còn có tử mẫu cổ. Bình ngọc bên trong chính là mẫu cổ, ngươi dùng cái này có thể tùy thời biết bọn họ hướng đi, khống chế bọn họ hành động. Tuy rằng giống hợp hoan cốc như vậy thanh lâu môn phái đều có chính mình khống chế lô đỉnh thủ đoạn, chính là lần này tiếp thu lô đỉnh thân phận thật sự là quá khủng bố. cho nên chẳng sợ mộ dung ngưng thật cùng mộ dung càn hoa đều là không hề sức phản kháng ở chính mình trước mặt cung tiểu hoan vẫn là có loại không chân thật cùng không an ổn cảm giác lúc này có đường nghiệm nghiệm những lời này cùng chuẩn bị tức khắc làm cung tiểu hoan yên ổn không ít vẫn là kinh hồng tiên tử suy xét chú đáo cung tiểu hoan cung kính cảm kích đem không trung hộp ngọc nhận lấy trên mặt đất mộ dung ngưng thật cùng mộ dung càn hoa tuy rằng miệng không thể nói thân không thể động chính là bọn họ lại là thanh tỉnh lúc này trơ mắt nhìn chính mình bị đường niệm buôn bán đã sớm đỏ hai mắt đầy mặt dữ tợn cung tiểu hoan nhìn mắt trên mặt đất mộ dung ngưng thật sự bộ dáng thấy nàng trên mặt xanh tím xương đỏ còn không có đánh tan trên người bạch tí ìa cũng là dơ bẩn một mảnh tấn tán loạn không thôi còn có cỏ dại dính ở mặt trên lại xứng với nàng hiện tại biểu tình thật sự là khó coi tới rồi cực điểm nếu là không quen biết nàng người nhìn đến nàng cái dạng này chỉ sợ như thế nào đều sẽ không tin tưởng nàng là mộ dung gia tộc đại tiểu thư đã từng tiếu ngạo toàn bộ tiên nguyên thanh liên tiên tử Cung tiểu hoan không biết mộ dung ngưng thật sở dĩ sẽ như vậy chật vật, nguyên nhân là đường nghiệm nghiệm đem nàng ném đến phong hà viên lúc sau liền không có lại còn nàng, trực tiếp làm nàng ở phong hà viên dơ bẩn thảo bùn đất trên mặt đất dây rửa hơn 10 ngày thời gian, có thể không dơ bẩn mới là lạ. Lúc này nhìn đến mộ dung ngưng thật cái dạng này, cung tiểu hoan xem đến đều không khỏi có chút chán ghét cảm giác. Kinh hồng tiên tử, cái này, mộ dung ngưng thật cái dạng này sợ là sẽ ảnh hưởng sinh ý, này trên mặt thường còn hào được. Đường gật nghiệm nghiệm đầu. mười ngày trong vòng là có thể tiêu cung Tiểu hoan nghe vậy liền an tâm rồi thấy đường nghiệm niệm rõ ràng không có tiếp tục nói chuyện với nhau ý tứ tự giác chuẩn bị mang theo mộ dung ngưng thật cùng mộ dung cản hoa rời đi ở rời đi phía trước còn đối đường nghiệm niệm cung kính cười nói ở hợp hoàn cốc mỗi cái lô đỉnh đều có chính mình tân tên danh hiệu không biết kinh hồng tiền tử nhưng có cái gì tốt kiến nghị đường nghiệm niệm không nghĩ tới còn có điểm này nhưng thật ra tới một ít hứng thú nghĩ nghĩ chỉ vào mộ dung ngưng thật nói chiêu tài lại chỉ vào mộ dung càn hoa tiến bảo cung tiểu hoan tên này thật hắn cấm mẹ nó đủ tục khí cũng đủ minh bạch kinh hồng tiên tử sợ là hoàn toàn liền đem hai vị này tiên nguyên danh nhân coi như gom tiền công cụ mộ dung ngưng thật cùng mộ dung càn hoa trực tiếp bị đường nghiệm niệm này hai cái tục khí tên cấp khí sắc mặt xanh mét thậm chí khỏe miệng đều chảy ra máu tươi kinh hồng tiên tử quả nhiên hảo tài hoa tên này lấy được nhất châm kiến huyết làm người nghe chi liền minh bạch này hai người sẽ là hợp hoàn cốc lô đỉnh khôi cấp tiểu nhân còn có kinh hồng tiên tử triêu tải tiến bảo hảo lô đỉnh. Cung tiểu Hoan phản ứng thực mau chụp đường Nghiệm Nghiệm một cái mông ngựa. Đỗ Tử Nhược sớm tại đi vào nơi này, nhìn đến mộ dung ngưng thật cùng mộ dung Cản Hoa thời điểm đã im lặng, đặc biệt là nhìn đến đường Nghiệm Nghiệm cùng Cung tiểu Hoan giao dịch hành động sau càng thêm vô ngữ. Hiện giờ đường Nghiệm Nghiệm lấy này hai cái tuyệt tục tên cũng liền thôi, nay Cung tiểu Hoan còn như thế không biết xấu hổ khen. Đỗ Tử Nhược thực sự có loại ra tay diệt người này xúc động, miễn cho hắn lại tiếp tục ghê tởm chính mình. Cung tiểu hoan mẫn cảm cảm nhận được đỗ tử nhược không tốt, vì tự thân an nguy, mang theo mộ dung ngưng thật cùng mộ dung cản hoa cấp đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng thi lệ sau rời đi phòng cho khách. Cung tiểu hoan vừa ly khai, đỗ tử nhược thở ra một ngụm chọc khí, đối đường nghiệm niệm nói, ngươi thật dám chơi. Đem mộ dung ngưng thật cùng mộ dung cản hoa hai cha con này cùng nhau bán cho hợp hoan cốc, loại chuyện này rốt cuộc là có bao nhiêu điên cuồng a Nhưng nhìn xem đường nghiệm niệm hiện tại bộ dáng bình tĩnh kỳ cục. Giống như hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình rốt cuộc làm nhiều đáng sợ sự tình. Ân. Đường nghiệm nghiệm nhìn về phía đỗ tử nhược, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Này dáng phúc hậu cùng vô hại bộ dáng tức khắc đem đỗ tử nhược ngạnh đến không được, cuối cùng vẫn là khôi phục ngày thường cho mặc. Không có cùng đường nghiệm nghiệm giải thích chính mình vừa mới câu nói kêu ý tứ. Hắn còn nhớ rõ lúc trước đường nghiệm nghiệm đem mộ dung gia tộc bất truyền bí mật pháp tản bộ sau khi rời khỏi đây, bọn họ cũng đã nói qua đối thoại. Chính mình. Ngươi không cảm thấy chính mình chơi đến quá lớn sao. Đương nhiệm Nghiệm, ta chơi đến quá lớn sao. Tư lăng cô hồng, nhiệm Nghiệm tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Này hai cái yêu nghiệt, một cái căn bản là không có cảm giác được chính mình chơi đến có bao nhiêu rất có nhiều điên cuồng, một cái là biết lại căn bản là không thèm để ý, còn trợ trụ vi ngược phong túng đối phương đi chơi. Đỗ tử nhược biết chính mình dùng từ có chút không đúng, bất quá hắn không cần đổi thành chính mình sai lầm. Làm ta thấy kinh hồng tiên tử, ta muốn gặp bọn họ. làm ta thấy bọn họ một trận thiếu niên bén nhọn tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến thù lam nghe được đối đường nghiệm nghiệm nhẹ giọng nói tiểu thư là vị kia bán tiểu thư tàn đổ phạm nhân thiếu niên ngày đó cũng là tại đây gian tiểu lầu phòng cho khách cái kia thiếu niên cùng đường nghiệm nghiệm làm giao dịch bởi vì này phạm nhân thiếu niên đối đường nghiệm nghiệm bất kính thù lam còn thân thủ giáo hơn quá hắn cho nên đối hắn thanh âm nhớ rất rõ ràng đường nghiệm, nghiệm gật đầu thân thủ nhéo một viên anh đào đưa đến phía sau tư lăng cô hồng bên ngôi đạm nói hắn tới làm cái gì thù lam lắc đầu ánh mắt lại có chút lánh phàm nhân thiếu niên còn ở bên ngoài ở mỹ đường nghiệm nghiệm chấp hạ đôi mắt ý bảo thù lam đi mở cửa phòng cho khách khắc hoa cửa gỗ bị mở ra phàm nhân thiếu niên cùng chiến thiên kích thân ảnh liền ở trước cửa lúc này phàm nhân thiếu niên tựa hồ đang bị chiến thiên kích sợ tới mức không nhẹ sắc mặt trắng bệnh bò ngồi ở trên mặt đất ở bốn phía đã đứng không ít người đứng xem những người này toàn bộ đều là nghe được phạm nhân thiếu niên kêu to chúng kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ danh hào mà vây lại đây hiện tại toàn bộ tiên nguyên thậm chí bí cảnh cùng hẻo lánh nơi cơ hồ không người không biết đường nghiệm nghiệm hai người danh hào mau xem thật là kinh hồng tiên tử bọn họ không nghĩ tới có thể tận mắt nhìn thấy đến bọn họ Đường khác hoa cửa gỗ mở ra đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng đám người thân ảnh cũng bị bên ngoài vây xem người thấy được thực mau liền truyền ra tới lớn hơn nữa ồn ào thanh âm mỗi người sắc mặt đều hưng phân khó làm Kinh, kinh hồng tiên tử. Trên mặt đất phàm nhân thiếu niên hiện môn mở ra sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần thái, liền chạy mang bỏ mau nhảy vào trong khách phòng mặt. Chiến Thiên Kích xem đến như mày, bất quá tiến phòng cho khách môn bị mở ra liền biết nhất định là được đến đường nghiệm nhập chịu. Bởi vậy cũng không có ngăn đón phàm nhân thiếu niên động tác, ở phàm nhân thiếu niên tiến vào trong khách phòng mặt thời điểm đi theo đi vào đi, tùy tay đóng cửa lại, thi triển pháp thuật ngăn cách bên ngoài ồn ào thanh. Đường Nghiệm nghiệm lưng dựa tư lăng cô hừ lực nhàn nhạt nhìn trên mặt đất kinh hỉ đan sen phàm nhân thiếu niên lanh đạm hỏi có chuyện gì phàm nhân thiếu niên ánh mắt lóng lánh nhìn chằm chằm đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng đột nhiên dùng đầu kịch liệt khái mặt đất tiêu lớn khẩn cầu kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ thu ta vì đồ đệ đường niệm niệm lông mi giống như cánh bướm nhẹ nhàng vỗ hạ không có bất luận cái gì phản ứng thù lam bọn người ở nghe được phàm nhân thiếu niên lời nói ngẩn ra hạ, sau đó diệp thị tỷ mội trước hết đồng thanh độc miệng nói Làm trang chủ cùng chủ mẫu thu ngươi vì đồ đệ Ngươi cho rằng chính mình là ai a? Cứ nhiên còn muốn cùng khi làm trang chủ cùng chủ mẫu đều làm ngươi sư phó Cho rằng chính mình là tiên nhân chuyển thế hạ phàm sao Cho rằng chính mình trăm năm thành tiên yêu nghiệt thể chất sao Vẫn là cho rằng chính mình bị thiên địa chiếu cố Hoặc là ngươi đã điên rồi choáng váng Liền chính mình đang nói chút cái gì cũng không biết Hai tỷ muội thanh âm chỉnh tề dung hợp đến cơ hồ như là một người đang nói chuyện Liên tục hỏi lại là tò mò ngữ khí chỉ là ai đều minh bạch này lời nói bên trong khinh thường cùng nói móc đủ để nhìn ra diệp thị tỷ mội đối cái này phạm nhân thiếu niên không mừng nhưng hắn luôn ngự bất mãn thù lam cùng một linh nhi thiếu chút nữa nhịn không được bị diệp thị tỷ mội như vậy phản ứng cấp chọc cười ra tiếng phạm nhân thiếu niên bị diệp thị tỷ mội luân phiên lời nói cấp đả kích đến sắc mặt đỏ lên dẫn chừng mắt diệp thị tỷ mội bén nhọn tiêu lên ta ở cùng kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ nói chuyện ngươi một cái cấp dưới có cái gì tư cách xen mồm ha hả Diệp thị Tỷ mội nghe được lời này không giận phản cười. Ở các nàng xem ra, thiếu niên này đã cùng bốn người vô dị. liền tính đường nghiệm nghiệm không giết hắn, các nàng động thủ giết hắn nói, đường niệm niệm cũng nhất định sẽ không trách tội các nàng. Đường niệm niệm không có tâm tư cùng thiếu niên này nói thêm cái gì, Triều chiến thiên kích nhìn lại, chuyện của hắn không làm thỏa đáng. Làm thỏa đáng? Chiến thiên kích nói, giết hại phụ thân hắn bốn người còn có bốn người huyết mạch toàn bộ đều đã giải quyết. bọn họ đầu người ta cũng toàn bộ cất vào túi càn khôn giao cho hắn xem qua chính là hắn xem qua lúc sau lại một hai phải thấy ngài cùng trang chủ vốn dĩ ở cửa phàm nhân thiếu niên ồn ào la lối khóc lóc thời điểm hắn đã chuẩn bị động thủ giết hắn chính là phòng cho khách khắc hoa cửa gỗ lại vừa lúc chỉ có thể lúc ấy mở ra lúc này mới làm này phàm nhân thiếu niên tránh được một kiếp cố tình này phàm nhân thiếu niên còn không biết thu liễm thế nhưng tiến vào nói muốn cho đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng thu hắn vì đồ đệ chỉ bằng hắn thiên tư cùng tính tình Hắn cũng xứng. Chiến thiên kích nhìn phàm nhân ánh mắt cực kỳ không tốt. Đường nghiệm niệm phất tay, quăng ra ngoài. Giao dịch đã hoàn thành, kia nàng cũng liền không nợ thiếu niên này cái gì, tự nhiên không có hứng thú nghe hắn nhiều lời. Chiến thiên kích lập tức liền chấp hành mệnh lệnh, phàm nhân thiếu niên sắc mặt tái nhợt hai mắt hiện lên một mặt tuyệt sắc, kịp thời kêu lên, từ từ, từ từ. Ta còn có cái kia tàn đồ mảnh nhỏ, chỉ có ta biết ở nơi nào. Chiến thiên kích tay cùng hắn cổ cổ áo chỉ kém không đến nửa mờ mờ địa phương có thể thấy được hắn độ có bao nhiêu mau bất quá đương phàm nhân thiếu niên lời nói vang lên tới thời điểm hắn liền kịp thời dừng lại động tác nếu không hiện tại phàm nhân thiếu niên khẳng định không ở nơi này từ lần trước đem phàm nhân thiếu niên mang đến nơi này thời điểm hắn liền nhìn ra được tới cái kia tàn đồ mảnh nhỏ đối đường nghiệm nghiệm tầm quan trọng bởi vậy ở phàm nhân thiếu niên nhắc tới thứ này thời điểm hắn liền dừng lại động tác chiều đường nghiệm nghiệm nhìn lại quả nhiên nhìn đến đường nghiệm nghiệm lập lòe ánh mắt ở nơi nào đường nghiệm, nghiệm hỏi Phàm nhân thiếu niên kịch liệt thở dốc, thật sự là hắn bên người chiến thiên kích đối hắn cảm giác gáp bách quá cường. Nghiêng đầu nhìn đến không có động tác chiến thương tiễn, Phàm nhân thiếu niên đắc ý âm lanh cười một cái. Bất quá là một cái cấp dưới mà thôi, chờ đến chính mình làm kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ đệ tử, đến lúc đó thả xem chính mình như thế nào đem những người này đùa bỡn ở vỗ tay bên trong, xem bọn họ còn dám không dám đối chính mình bất kính. Phàm nhân thiếu niên ánh mắt làm chiến thiên kích không thoải mái, Đặc biệt là nhìn đến phàm nhân thiếu niên kia mặt đắc ý thời điểm, chiến thiên kích trong lòng đặc biệt khinh thường. tiểu thư đang hỏi ngươi nói, lạnh lùng nhắc nhở cái này đắc ý vinh vào phàm nhân thiếu niên. Phàm nhân thiếu niên lánh trừng mắt hắn, sau đó đối đường niệm niệm nói, cái này ta hiện tại không thể nói, kia nhưng coi như nhà ta truyền ra chi bảo. Bất quá chỉ cần kinh hồng tiên tử cùng tuyết diên tôn chủ chịu thu ta làm thân truyền đệ tử nói, ta liền nói cho ngươi đồ vật ở đâu, nếu không nói. Phàm Nhân Thiếu Niên lời nói còn không có nói xong, Đường Nghiệm Nghiệm ngón tay một câu, một đạo màu xám trắng hư ảnh từ Phàm Nhân Thiếu Niên thân hình trôi nổi ra tới. Nay hư ảnh bộ dáng thế nhưng cùng Phàm Nhân Thiếu Niên sinh đến giống nhau như lúc. Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt đạm mạc nhìn chằm chằm Phàm Nhân Thiếu Niên hồn phách, người đang nói dối. Bằng Phàm Nhân Thiếu Niên bản lĩnh, muốn đã lừa gạt Đường Nghiệm Nghiệm đám người thật sự là si tâm vọng tưởng. Phàm Nhân Thiếu Niên hồn phách biểu tình hoảng sợ dữ tợn, há mồm gào giống, chỉ là cái gì thanh âm đều không có. không có gì không đại biểu ở đây mọi người không biết hắn nói chút cái gì ta không có không có nói sai ta thật sự biết đồ vật ở nơi nào đường nghiệm nghiệm đảm nói những lời này nửa thật nửa giả phạm nhân thiếu niên hồn phách biểu tình nháy mắt dại ra hạ rõ ràng là bị đường nghiệm nghiệm một câu nói toạc ra chân tướng mà kinh lăng ngươi chẳng những nói dối còn uy hiếp ta đường nghiệm nghiệm lại há là dễ dàng như vậy bị uy hiếp người nay thiên hạ lần đầu nhìn thấy đường nghiệm nghiệm người đều sẽ bị nàng phúc hậu và vô hại bộ giáng cấp mỹ hoặc cảm thấy nàng đơn thuần hảo lừa gạt chính là hiện giờ vô luận là niệm hồng đại lu cờ vẫn là toàn bộ tiên nguyên nhìn xem còn có ai dám nói đường niệm niệm dễ khi dễ hảo lừa gạt hiện tại nhìn đến đường niệm niệm người cái nào không phải thật cẩn thận sợ chọc tới nàng chỉ có cái này phàm nhân thiếu niên lòng tham không đủ rắn nuốt voi thế nhưng thấy không rõ thế cục còn nghĩ uy hiếp đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng thu hắn đổ. hắn như vậy hành vi trực tiếp liền đem đường niệm niệm chỉ dư lại một chút kiên nhẫn đều không có Đường nghiệm nghiệm muốn biết Phạm Nhân Thiếu Niên biết được chân tướng thật sự quá đơn giản. Ý niệm vừa động liền đem Phạm Nhân Thiếu Niên ký ức toàn bộ đều cấp thu quát rõ ràng, liền Phạm Nhân Thiếu Niên tư tưởng cũng giống nhau. Nguyên lai Phạm Nhân Thiếu Niên sẽ muốn tới bái đường nghiệm nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng Vi Sư, là bởi vì ở vô giới núi non nơi này nghe được hai người càng nhiều đồn đãi, biết được hai người thực lực đáng sợ, chỉ cần có thể bế lên hai người đuổi nói, như vậy hắn liền có thể đi ngang. Hơn nữa hắn còn nghĩ đã bái đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng vi sư lúc sau, phải làm việc đầu tiên chính là giáo huấn chiến thiên kích cùng thù lam, chiến thương tiến ba người, hiện tại lại hơn nữa diệp thị tỉ muội Muốn cho bọn họ làm trâu làm ngựa, làm thù lam chính mình phiến chính mình cái tác làm chiến thương tiến chính mình đảo chính mình hai mắt từ từ. Bị người thu quát chính mình hồn phách ký ức mang đến thống khổ là không dung tưởng tượng, phàm nhân thiếu niên hồn phách không ngừng co rút cùng hư hóa, há mồm điên cuồng gào giống. Người không thể làm như vậy. ta cho ngươi kêu kiện tàn đồ giá trị có bao nhiêu đại chính ngươi biết chỉ là giúp ta sát vài người liền tính toán trả hết không có khả năng không có khả năng đừng nói là thu ta làm đệ tử cho dù là cho các ngươi truyền công cho ta cũng là hẳn là a a a a a ta biết sai rồi buông tha ta cầu xin ngươi buông tha ta ngươi cái này ác độc yêu nữ ngươi không chết tử tế được không chết tử tế được đương nghiệm nghiệm đã đem phàm nhân thiếu niên ký ức toàn bộ biết rõ ràng cũng biết hắn theo như lời cái kia mặt khắc tàn đồ mảnh nhỏ hướng đi ở nơi nào, đối mặt phàm nhân thiếu niên nguyền rủa ngôn ngữ, biểu tình tùy ý bình tĩnh điểm điểm tỏ vẻ chính mình nghe được, sau đó đảm nói, những lời này ta nghe qua rất nhiều lần. Một đóa màu trắng ngà liên hỏa đem phàm nhân thiếu niên hồn phách cùng thân hình đều đốt cháy thành cho tàn. Đường nghiệm nghiệm nghĩ thầm, không chết tử tế được a rốt cuộc là cái dạng gì chết mới không xem như chết tử tế. Nô! No. Tính! Dù sao ta sẽ không làm chính mình chết Này không chết tử tế được cũng lạc không đến ta trên đầu. Suy nghĩ cái gì? Tư lăng cô hồng buồn cười nhìn trong lòng ngực nàng ngây thơ thần sắc. Nghĩ đến như vậy mê mẩn. Đường niệm niệm ánh mắt khôi phục thanh minh, nghiêng đầu nhìn về phía tư lăng cô hồng tuấn dung. Nếu ta đã chết nói, cô hồng cũng sẽ chết. Sớm tại biết tư lăng cô hồng cho chính mình hạ tình chú ngày đó, đường niệm niệm liền hạ quyết tâm nhất định phải tư lăng cô hồng cùng nhau cùng thiên địa đồng thọ. ân, Mới thanh tỉnh một hồi lại thất thần. tư lăng cô hồng thừa dịp đường nghiệm nghiệm thất thần thời điểm ở nàng trên môi trộm hương một ngụm nhẹ nhàng thân mật nghiền ma cốc cốc cốc tiếng đập cửa đột nhiên vang lên đường nghiệm niệm ánh mắt chật lóe lúc này tư lăng cô hồng đã thu hồi cánh ngôi nhìn đến đường niệm niệm không có gì uy lực đáng nói chừng mắt chính mình liếc mắt một cái tư lăng cô hồng tầm tình sung sướng cười khẽ như vậy hôn môi làm hắn có loại trộm hương giống nhau hương phấn cảm chỉ là chính hắn hoàn toàn không có giác chính mình như vậy hành vi có bao nhiêu hấu trĩ Tuy rằng này hấu trí hành vi ở hắn làm tới chẳng những không có chút nào hư hao hắn hình tượng, còn cho hắn mang đến đặc thù mị lực. Lúc này ngoài cửa kế tiếng đập cửa lúc sau, chuyến đến viên cần nhiên kia quen thuộc ôn hòa thanh âm, nghiệm niệm, nhưng phương tiện mở cửa làm ta chờ tiến vào một tự. Ở phòng cho khách ngoài cửa hiển nhiên chính là viên ra một đám người đợi. đương nghiệm nghiệm ý niệm vừa động, phòng cho khách khắc hoa cửa gỗ liền mở ra. Viên cần nhiên trên mặt mang theo ôn hòa từ ái tươi cười. Theo phòng cho khách khắc hoa cửa gỗ mở ra liền nhìn đến trong phòng đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng đám người. Hắn ánh mắt nhạy bén nhìn đến trên mặt đất kia không rõ ràng một sợi than hôi, chậm rãi đi vào phòng cho khách nội. Theo viên cần nhiên đi vào tới còn có viên thế hằng, viên thế dân, viên tục sinh ba người cùng mặt khác đường niệm niệm đám người không quen thuộc ba người. Mặt khác viên ra đệ tử tắc canh giữ ở ngoài cửa. Lúc này thù lam đám người cũng hiện ngoài cửa vốn dị vây xem đám người đều đã tan đi. cũng không phải rời đi mà là an tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi. Nhìn ra được tới, này đó đều đến viên gia người việc làm. Thu Lam ở viên cần nhiên đi đến đường nghiệm nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng hai người trước mặt thời điểm, tự mình cho hắn chuyển đến ghế dựa. Viên cần nhiên đối Thù Lam mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi ở ghế trên đối đường nghiệm nghiệm hảo không chuyển biến nói thẳng nói, nghiệm nghiệm, lần này tới tìm các ngươi chủ yếu vẫn là muốn hỏi một chút các ngươi lúc sau tính toán. Bởi vì lần này các ngươi ở Tân Tú Lôi Đài Tái biểu hiện xuất sắc viên gia danh vọng cũng khôi phục năm đó đỉnh núi này hết thảy đều là các ngươi công lao a hiện giờ viên gia đã cùng mộ dung gia tộc là không đội trời trung chi kẻ thù chuyển kiếp lần này tân tú lôi đài tái lúc sau đó là viên gia cùng mộ dung gia tộc hoàn toàn chính diện đấu pháp lúc chỉ cần nghiệm nghiệm ra lệnh một tiếng viên gia tất duy mệnh là tử. đứng ở viên cần nhiên duỗi tay viên thế hàng sáu người đều không có nói chuyện hiển nhiên toàn bộ đều tán đồng viên cần nhiên lời nói viên gia ngươi tới quản chỉ lo ngồi mát gan bắt vàng kiếm tiền là được Đường nghiệm nghiệm uống tư lăng cô hồng uy nước trái cây, bình đạm nói. Ách! Viên cần nhiên không có hiểu được đường nghiệm nghiệm nói. Đường nghiệm nghiệm nói, chen ép mộ dung gia tộc làm xong kiếm tận trời môn đi làm là được, ngươi chỉ lo làm viên gia người luyện đan tu luyện kiếm tiền, nhàm chán thời điểm liền đi sát sát mộ dung gia tộc người là được. Nuốt một ngụm nước trái cây, đương nhiên, là đối phương chết vẫn là viên gia đệ tử chết liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh. Dù sao nàng cùng chu thiền liền giao dịch chính là như vậy. Hiện tại song kiếm tận trời môn đã về Chu thiền, kia Chu thiền tự nhiên phải thực hiện hắn giao dịch điều kiện, đối địch mộ dung gia tộc, chèn ép mộ dung gia tộc. Viên Cần Nhiên im lặng. Lời này nghe, như thế nào giống như mộ dung gia tộc người chính là một đám vai hề, chỉ chờ nhàm chán thời điểm làm cho bọn họ đi đùa bỡn đùa bỡn. Đường nghiệm nghiệm lúc này lại tuân ra một cái làm viên Cần Nhiên cơ hồ thất thố tình báo. Trăm năm sau, tiên nguyên cùng ma vực liền sẽ liên hệ, cho nên tại đây đoạn thời gian hảo hảo tu luyện. miễn cho đến lúc đó làm viên ra hủy hoại Cái gì Viên cần nhiên kinh hô ra tiếng Ở hắn phía sau viên thế hàng sáu người đều sắc mặt đại biến đường nghiệm nghiệm như hạ mi Viên cần nhiên đối nàng tính tình cũng coi như có điều hiểu biết Hơn nữa nàng biểu tình vốn dĩ liền hảo hiểu Cho nên liền biết đây là chính mình vừa mới kinh hô xảo đến nàng Liền hút mấy hơi thở Viên cần nhiên mới cuối cùng là bình tĩnh hỏi Nghiệm nghiệm là như thế nào biết cái này tình báo Có thể xác định chân thật sao Hắn cũng biết đường nghiệm nghiệm không phải cái thích nói giỡn người. Đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt gật đầu. Viên Cần Nhiên biểu tình không ngừng biến hóa, trong lòng đã sớm một mảnh suy nghĩ. Xem ra lần này tân tú lôi đài tái ma nhân xâm lấn quả nhiên co kỳ quặc. trăm năm sau tiên nguyên cùng ma vực hô động sao. Nếu thật sự xin nói, như vậy vô luận là tiên duyên vẫn là ma vực đều đem hôn loạn lên, chân chính hôn loạn lên. Chuyện này biết đến người nhất định còn không nhiều lắm, nghiệm nghiệm cũng tuyệt đối không phải lắm miệng người. Như vậy hắn rốt cuộc có nên hay không đem chuyện này báo cho những người khác. Viên cần nhiên suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định đem này tình báo cấp dấu dếm xuống dưới. Thân là một nhà chi chủ tự nhiên có chính mình cân nhắc, hắn không cho rằng liền bởi vì hắn dấu dếm này một cái liền sẽ cấp tiên nguyên mang đến thai họa ngập đầu. Không chi nếu hắn nói đi ra ngoài lại như thế nào, ở không có bất luận cái gì chứng cứ dưới tình huống, ngược lại còn sẽ rước lấy vô số lên án công khai hoài nghi. viên gia bởi vì trước chút năm tháng ở mộ dung gia tộc Chen ép đã lạc hậu tiên nguyên nhất lưu đứng đầu gia tộc môn phái thực lực chẳng sợ trong mấy năm nay tới có đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng tồn tại có thể được đến thở dốc cơ hội cũng cuối cùng là hồi phục không ít nguyên khí nhưng là tổng thể thực lực vẫn là vô pháp cùng nhất lưu đứng đầu gia tộc môn phái so sánh với tại đây ngắn ngủi trăm năm nhưng thật ra có thể cho viên gia hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức viên cần nhiên nghĩ kỹ lúc sau nhìn về phía đường nghiệm, nghiệm ánh mắt càng thêm ôn hòa chỗ sâu trong tràn ngập tự hào cùng cảm kích hắn biết nếu không có đường nghiệm nghiệm tồn tại nói viên gia tuyệt đối đi không đến hôm nay này một bước nghiệm nghiệm đa tạ này một tiếng đa tạ đến phế phủ đường nghiệm nghiệm ngước mắt liếc hắn một cái đạm nhân đáp, không cần cảm tạ nhớ rõ nhiều kiếm tiền nghĩ đến năm đó còn ở niệm hồng đại lu cờ thời điểm nàng sở dĩ sẽ đáp ứng cùng viên tế dân đi vào viên gia nguyên nhân chính là ở tư lăng cô hồng sùng ái hạ hưởng thụ quán đi tới tân hoàn cảnh cũng muốn hoàn hảo chất lượng sinh hoạt còn có còn lại là dùng viên gia năng lượng chèn ép mộ dung gia tộc. Hiện tại chèn ép mộ dung gia tộc sự tình nhưng thật ra không dùng được viên gia, như vậy phải hảo hảo kiếm tiền triển thực lực, tốt nhất ở tiên nguyên mỗi cái địa phương đều có thuộc về viên gia sản nghiệp, làm nàng vô luận đi đâu có tốt nhất nơi đặt chân. Từ đây chờ ý tưởng nhìn ra được tới, đường nghiệm nghiệm bản chất thật đúng là chính là một cái lại lười lại sẽ hưởng thụ người. Nghe được như vậy yêu cầu, viên cần nhiên nhịn không được không nhịn được mà bật cười. Nguyên bản bởi vì trăm năm sau tiên nguyên cùng ma vực liên hệ tình báo làm cho trầm trọng tâm tình, cũng từ này cười tiêu tán không ít. chương 216 trăm năm sau chấn động lên sân khấu, viên cần nhiên lại lần nữa hỏi, như vậy niệm niệm kế tiếp quyết định đi nơi nào? Là hồi viên ra vẫn là, tìm người. đương niệm niệm vốn là tính toán tại đây trăm năm bên trong hảo hảo tu luyện, bất quá vừa mới từ phàm nhân thiếu niên linh hồn trong trí nhớ được đến có quan hệ tàn đồ mảnh nhỏ tin tức. Phàm nhân thiếu niên đích sắc biết tàn đồ mảnh nhỏ tin tức Bất quá cũng không biết này tàn đồ mảnh nhỏ ở nơi nào, chỉ là vừa lúc có mặt khác một người cũng có cái này tàn đồ mảnh nhỏ, còn đã tới ẩn săn tổ chức dò hỏi chuyện này, sau đó bí ẩn cùng phàm nhân thiếu niên phụ thân tiếp xúc quá. Người này không biết là bởi vì cố kỵ ẩn săn tổ chức vẫn là bởi vì bản thân thật là cái chính phái người, ở cùng phàm nhân thiếu niên phụ thân đơn giản nói chuyện với nhau lúc sau, nói thẳng chính mình cũng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì. dò hỏi Phạm nhân thiếu niên phụ thân hay không nguyện ý đem này tàn đồ mảnh nhỏ giao cho hắn nhìn xem, lúc ấy Phạm nhân thiếu niên phụ thân đã cùng bên người bốn cái huynh đệ thương thảo quá, minh bạch này tàn đồ mảnh nhỏ không phải bình thường đồ vật. Trong lòng cẩn thận liền một ngụm tuyệt người này, hơn nữa dấu giếm nói đồ vật không ở trên người, sau đó không đợi cùng người này nói chuyện với nhau liền mau rời đi. Phạm nhân thiếu niên phụ thân tu vi không cao, tầm mắt cũng thấp kém, cho nên nhìn không ra tới cùng hắn nói chuyện với nhau người nọ bất phàm. Đường Nghiệm Nghiệm lại chỉ bằng mượn phàm nhân thiếu niên ngắn ngủi ký ức hình ảnh đã nhìn ra, người nọ vô luận là thần thái vẫn là ánh mắt đều tràn ngập bình thản cơ trí, tuyệt phi bình thường phàm nhân. Không phải bình thường phàm nhân, như vậy có chút danh khí. Đường Nghiệm Nghiệm nghĩ liền nhìn về phía Viên cần Nhiên. Thân là viên gia chi chủ, đã từng tiên nguyên đệ nhất dược tu gia tộc, như vậy nhận thức người hẳn là rất nhiều mới là. Làm sao vậy? Viên cần Nhiên tiếp xúc đến Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt, sáng tỏ nhận thấy được nàng có chuyện gì yêu cầu chính mình. Đường nghiệm nghiệm phất tay đem từ phàm nhân thiếu niên nơi đó nhìn đến lao giả bộ dáng hư hóa ở giữa không trùng, đối viên cần nhiên hỏi, nhận thức hắn sao? Người tu tiên phần lớn đều sẽ ảo thuật, bằng vào phàm nhân thiếu niên bản lĩnh căn bản là không có cách nào nhìn thấu người này hảo thuật, cho nên trong trí nhớ người này chưa chắc dùng chính là thật sự dung mạo cũng nói không chừng. Đường nghiệm nghiệm như vậy vừa hỏi cũng không có ôm có bao nhiêu hy vọng. Nào biết viên cần nhiên nhìn lúc sau lại là ngẩn ra, hắn sát mặt thực hiển nhiên nhận thức người này. Niệm Niệm người muốn tìm hay là chính là hắn. Viên cần nhiên mặt ma nghi hoặc, bất quá thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Tuy rằng đường nghiệm nghiệm đám người đi vào tiên nguyên thời gian cũng không tính quá ngắn, nhưng là tiên duyên lớn như vậy, bọn họ cũng hoàn toàn không thường xuyên ở bên ngoài hành tẩu, cũng đối thế hệ trước danh nhân cũng không cảm thấy hứng thú, không biết người này cũng không kỳ quái. Tương thông điểm này sau tiếp tục nói, người này tên là Dược Trần, nguyên bản là một cái môn phái nhỏ đệ tử, sau lại thoát ly cái kia môn phái, trở thành không môn không phái tán tu. bất quá hắn địa vị không thấp là tiên nguyên phi thường có danh vọng luyện dược sư tiên nguyên trung chỉ cần thượng được mặt bản dược tu gia tộc môn phái cơ hồ đều có hắn khách khanh trưởng lao trước, mỗi một lần luyện dược sư đại hội đều sẽ có hắn chủ trì viên gia cũng có Đường nghiệm nghiệm không nghĩ tới nhanh như vậy khiến cho nàng tìm được manh mối viên cần nhiên gật đầu sắc mặt có chút cay chát ho nhẹ một tiếng nói dược chân ở viên gia treo lên khách khanh trưởng lao chức đã là phi thường xa xăm sự tình liên hệ hắn khách khanh trưởng lão lệnh bài còn ở tổ trong phòng Niệm niệm nếu là muốn tìm hắn nói, chỉ cần trở về đem lệnh bài tìm nói là được. Đương nhiên, cần thiết trên người hắn còn giữ viên ra khách khanh trưởng lão lệnh bài mới có thể liên hệ đến hắn. Khách khanh trưởng lão loại này trước vị nói dễ nghe một chút là trưởng lão, bất quá thực chất thượng rất nhiều đều là không có gì thực chất quyền lợi trên danh nghĩa thôi. Gia tộc nhóm lấy khách khanh trưởng lão trước vị cùng người khác giao hảo, bảo trì nhất định liên hệ. Người khác cũng sẽ không bởi vì cái này trước vị đã chịu gia tộc trói buộc. Ngẫu nhiên có một số việc yêu cầu đại gia tộc tới làm càng thêm tiện lợi thời điểm cũng có thể thông qua khách khanh trưởng lao thân phận đi tìm trợ giúp, lúc này gia tộc cũng có thể đối người khác đưa ra một chút yêu cầu. Này hoàn toàn là đôi bên cùng có lợi quan hệ. Dược Trần đã là xem như phi thường lão lao nhân, hắn tuy rằng ở tiên nguyên mỗi cái thượng được mặt bàn dược tu gia tộc môn phái đều có khách khanh trưởng lao trước, chính là rất ít sẽ tìm này đó gia tộc trợ giúp. Lại nói tiếp Dược Trần cùng viên gia quan hệ cũng không thể tính hảo, năm đó Dược Trần cố ý viên gia phương thuốc. Chính là viên gia khi đó đang bị mộ dung gia tộc cùng công tôn gia tộc chèn ép đến suy bại, đối với phương thuốc linh tinh đổ vật phá lệ mất cảm, bởi vậy lời nói dịu dàng cự tuyệt dược trần. Ở kia lúc sau, viên gia cùng dược trần vốn dĩ liền ít đi liên hệ càng thêm thiếu đáng thương, đủ để nói là không có. Nếu không phải đường niệm niệm đột nhiên làm ra dược trần chính là bộ dáng, viên cần nhiên đều sẽ không ký ức khởi người này tới. Trong gia tộc đối mỗi cái khách khanh trưởng lão đều có từng người lệnh bài. này liên hệ dược trần khách khanh trưởng lão lệnh bài nên là ở tổ phòng liền không biết phóng tới nơi nào đi trở về thời điểm còn phải hảo hảo tìm xem mới được này đó chân tướng viên cần nhiên tự nhiên sẽ không đối đường nghiệm nghiệm nói ra chẳng những là lại nói tiếp không có ý nghĩa hơn nữa còn có chút mất mặt ân đường nghiệm nghiệm đôi mắt hiện lên một mặt ánh sáng tư nang khẩu khí cùng thân sắc viên cần nhiên đã biết đường nghiệm nghiệm là muốn cho hắn liên hệ đến dược trần tiến đến thấy nàng nếu là muốn cùng dược trần liên hệ nói Như vậy đường nghiệm nghiệm bọn họ hẳn là cũng sẽ trở lại viên gia, này nhưng thật ra viên cần nhiên muốn nhìn đến viên gia bởi vì đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người quan hệ danh vọng nổi lên, bất quá ngoại giới vẫn là có rất nhiều muốn xem viên gia chê cười người. Lúc này tân tú lôi đài tái vừa mới kết thúc, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng đám người nếu là có thể theo bọn họ cùng nhau trở về viên gia nói, nhất định liền đánh vỡ rất nhiều người hảo tưởng, cấp người ngoài một loại đường nghiệm nghiệm cùng viên gia quan hệ thực tốt hiện tượng. Vốn dĩ đường niệm niệm đi vào này khách điếm vì chính là cùng cung tiểu hoan giao dịch, song việc phàm nhân thiếu niên cùng viên cẩn nhiên xuất hiện đều là ngoài ý liệu sự tình. Lúc này không có gì sự tình lúc sau, cũng không cần phải tại đây vô giới núi non địa vực lưu lại đi xuống. Thông qua mỗi cái tiên duệ thành trấn truyền tống trận, bất quá một tháng thời gian, mọi người liền từ thiên mang địa vực vô giới núi non về tới thiên quỳnh địa vực Đông Tủy Sơn viên gia. Mau xem, mau xem, là niệm niệm tộc tỷ còn có tuyết diên tôn chủ bọn họ. là bọn họ đã trở lại. Niệm Niệm tộc tỷ cùng gia chủ đi cùng một chỗ a, như vậy với lễ không hợp đi. Ngươi biết cái gì? Niệm Niệm tộc tỷ là cái gì thân phận? Đó là tám cánh Diệp Văn tuyệt thế thiên tài, còn ở Tân Tú lôi đài tái lấy được đệ nhị danh, cho chúng ta Viên ra tránh vô thượng vinh quang người. Viên cần Nhiên cùng Đường Niệm Niệm đám người trở lại Đông Tủy Sơn Viên ra thời điểm, lập tức đưa tới vô số Viên gia đệ tử cung nên Này đó Viên ra các đệ tử nhìn Tư Lăng Cô Hồng cùng Đường Niệm Niệm hai người ánh mắt của nhiệt Thế nhưng so đối đại viên cần nhiên cái này đường ra chi chủ càng thêm nhiệt tình. Viên cần nhiên xem đến buồn cười, mừng rỡ này thấy. Nếu này đó viên gia đệ tử nhiệt tình có thể làm đường niệm nghiệm đối viên gia càng có lòng trung thành nói, vậy không thể tốt hơn. Tư lăng cô hồng ôm đường niệm nghiệm trực tiếp về tới dĩ vãng bọn họ cư trú thiên khải các bên kia. Viên cần nhiên không có vội vã đi quay giày, cũng dẫn theo viên gia các trưởng lao trở lại nhà chính mở học đi. Ngắn ngủn trở lại viên gia ba ngày. viên cần nhiên liền phân phó đi xuống vài đạo mệnh lệnh làm gia tộc các trưởng lão nghiêm mật bảo thủ trăm năm tiên nguyên cùng ma vực liên hệ bí mật lại chính là làm viên gia các đệ tử hảo hảo tu luyện còn có tận lực ở trong vòng trăm năm củng cố viên gia hộ sơn đại trận cùng thực lực làm xong này đó lúc sau viên cần nhiên liền tự mình đi tìm liên hệ dược trần khách khanh trưởng lão lệnh bài đi thiên khải cắt trong viện xanh tươi thanh lũ rừng trúc tiểu tạ bên trong tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm cộng ngồi ở ghế che thượng bên cạnh chỉ đứng thủ lam một người còn có một cái nằm bỏ tím đen sắp đại xà nay đại xà không phải bình thường xà quái đúng là hồng lê phân thân chỉ là hiện tại hồng lê bản thể cũng không tại đây xà quái trong cơ thể cho nên lúc này này phân thân xà quái thoạt nhìn mất đi không ít linh tính ra tới đương nghiệm nghiệm ánh mắt chiều mặt đất nhìn lại nàng tầm mắt thổ địa theo nàng lời nói rơi xuống tức khắc sinh biến hóa một cái thoi giống nhau đổ vật từ thổ địa chui ra tới sau đó liền nhìn đến một người mặc màu xanh đen đạo bảo nam tử từ thoi bên trong đi ra đối đường niệm niệm cười đến vẻ mặt ra dua chẳng ra cái gì cả được rồi một cái nói lễ hắc hắc hắc không biết chủ nhân tìm tiểu nhân có cái gì phân phó người này không cần xem hắn bộ dáng chỉ bằng hắn tư thái cùng nói chuyện khẩu khí liền đủ để đoán ra thân phận của hắn tiên nguyên trung lấy đê tiện vô sỉ nổi danh đa bảo đạo nhân lưu bảo từ lưu bảo sắc mặt tới xem hắn mấy ngày nay sợ là quá đến phi thường dễ chịu mặt mang hường quang ánh mắt cũng tràn đầy vui mừng Thu lam đoán được hắn sở dĩ sẽ như vậy nguyên nhân sợ sẽ là ở tân tú lôi đài tái nơi đó vớt đến đại đại một bút đi đương nghiệm nghiệm chiều hắn sinh ra tay trắng nõn như ngọc bàn tay ở rừng trúc vụn vật dương quang chiếu dọi xuống càng thêm non mịn lại xem đến lưu bảo trong lòng nhảy dựng cơm điều kiện che che chính mình túi càng khôn cười gượng nói chủ nhân ngài đây là có ý tứ gì à tân tú lôi đài tái được đến tài vật toàn bộ giao ra đây đương nghiệm nghiệm không có một chút tạm dừng nói lưu bảo sắc mặt lập tức héo sắc mặt nháy mắt biến hóa khóc tang giống nhau mặt mày đại mở ra miệng nhìn dáng vẻ là lại tính toán thao thao bất tuyệt kêu cha gọi mẹ hắn điểm này thói quen còn chỉ có thể chính là như thế nào đều sửa không xong đường nghiệm nghiệm đôi mắt một trọn lưu bảo nảy lên yết hầu lời nói nháy mắt nghẹn lại hắn biết đường nghiệm nghiệm không thích tâm ý thúng chi nàng nếu mở miệng liền nhất định phải được đến hắn như thế nào kêu cha gọi mẹ cũng chưa dùng kết quả nói không chừng còn sẽ thảm hại hơn này yêu nghiệt toàn ra kia yêu nghiệt phụ tử nhìn như không đối bàn bất quá có một chút lại là không có sai biệt Đó chính là đối đường nghiệm nghiệm yêu quý, không chấp nhận được đường nghiệm nghiệm đã chịu một chút hủy khuất. Lưu Bảo nghĩ thầm may mắn chính mình đã sớm dự đoán tới rồi có ngày này, đích xác trong những ngày qua đem hữu dụng chính mình đồ vật đều cấp thu lên. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại một chút đều không có biểu hiện ra ngoài, còn vẻ mặt đau mình khổ bức đem tiền túi càn khôn giao ra đây. Đường nghiệm nghiệm đem túi càng khôn giao cho Thù Lam, Phân Phó nói, cầm đi ẩn săn treo giải thưởng mộ dung ra tộc người. Thủ lam minh bạch Thù lưu bảo nghe được lời này lại là đau mình lại là bội phục nhìn đường nghiệm nghiệm lấy người khác tiền tài đi treo giải thưởng chính mình kẻ thù tánh mạng này bàn tính như y đánh đến cũng thật hảo a nghiệm nghiệm viên cần nhiên thanh âm đột nhiên truyền đến thuyết minh ý đồ đến liên hệ đến dược trần trưởng lão rồi Đường nghiệm nghiệm sắc mặt vừa động thư lăng cô hồng ôm nàng nháy mắt biến mất hai người lại lần nữa xuất hiện thời điểm là ở viên gia nhà chính nơi này vốn dĩ chỉ có viên gia gia chủ mới có thể tùy ý xuất nhập địa phương bất quá hiện tại đừng nói tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm đột nhiên xuất hiện chẳng sợ hắn nên ngang ở mọi người trước mắt đi vào tới sợ cũng không có viên ra người trở về ngăn cản viên cần nhiên nhìn đến hai người đã đến chiều đường nghiệm nghiệm ý bảo liếc mắt một cái đường nghiệm nghiệm nhìn đến viên cần nhiên bên người đứng một người lão giả hư ảnh ăn mặc màu lục đậm áo choàng hắn thoạt nhìn có chút khô gầy chính là sắc mặt thực hồng nhuận tươi cười cho người ta như lâm xuân phong cảm giác đường nghiệm nghiệm đánh giá dược trần thời điểm Dược Trần cũng ở đánh giá Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, trước mở miệng đối Đường Nghiệm Nghiệm mỉm cười nói: "Ta nghe Viên gia chủ nói ngươi có việc tìm ta." Dược chân sống một đống tội tác, tính tình ôn hòa cũng có ngạo khí. Trong tình huống bình thường căn bản là sẽ không để ý tới một ít gia tộc khách khanh trưởng lao lệnh bài truyền triệu, bất quá này đó Viên gia ở Tân Tú Lôi Đài tái thượng sự tình hắn đã biết, đối Đường Nghiệm Nghiệm cái này luyện dược thiên phú tuyệt đỉnh tiên duệ cũng cũng liền có chú ý, cũng là bởi vì này mới có thể một lần liền nhận lời Viên cần Nhiên truyền triệu. Thật không có nghĩ đến thế nhưng là đường nghiệm nghiệm chỉ tên muốn tìm hắn. Dược Trần cũng không cấm tò mò, đường nghiệm nghiệm tìm hắn rốt cuộc có chuyện gì. Đường nghiệm nghiệm trong tay xuất hiện một khối tàn đồ mạnh nhỏ, phiêu phủ ở giữa không trung có thể cho Dược Trần xem đến rõ ràng. Dược Trần nhìn đến thứ này, biểu tình lộ ra kinh ngạc. Ta muốn ngươi trong tay này phúc tàn đồ. Nghe được đường nghiệm nghiệm như vậy sáng tỏ lời nói, Dược Trần không ôn không hỏa cười nói, xem ra nghiệm nghiệm tiểu hữu biết đây là cái gì. Không biết có không nói cho ta Ngươi làm ta nói cho ngươi, ta liền nói cho ngươi. Đường nghiệm nghiệm thản nhiên nói, ta hiện tại cũng không biết. liền tính biết cũng sẽ không cùng ngươi nói. Dược chân nói, xem Niệm nghiệm tiểu hữu bộ dáng, đối này tàn đồ nhất định phải được. Sống đến hắn tuổi này, xem người giống nhau đều là vừa thấy một cái chuẩn, huống chi đường nghiệm nghiệm căn bản là không có dấu giếm chính mình tâm tư y tứ. Đường nghiệm nghiệm gật đầu. Dược chân cười nói, này tàn đồ ta cũng là ngẫu nhiên được đến, tự hiểu là một kiện khó lường đồ vật. chính là vẫn luôn tìm không thấy manh mối ở ẩn săn tổ chức nhưng thật ra hiện có người ở tìm hiện tại nhìn thấy niệm niệm tiểu hữu ta cũng đoán được ở ẩn săn tổ chức bố nhiệm vụ người là ai đương niệm niệm biểu tình bất biến người muốn cái gì Dược chân nói niệm niệm tiểu hữu muốn thứ này cũng không phải không thể chỉ là ta cũng không tính toán bán ra ta sẽ đem thứ này coi như trăm năm sau luyện dược sư đại hội thắng được giả phân thưởng đến lúc đó còn thỉnh niệm niệm tiểu hữu tới thăm gia nếu niệm niệm tiểu hữu có bản linh nói thứ này tự nhiên liền về ngươi sở hữu nói xong này đó dược trần triều viên cần nhiên nhìn lại liếc mắt một cái mặt mang mỉm cười viên gia chủ thật có phúc hắn hư ảnh biến mất không thấy nghiệm niệm viên cần nhiên minh bạch dược trần nhân vật như vậy thói quen đem quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay bất quá đường nghiệm niệm cùng tư lăng cô hồng hiển nhiên cũng là hoành hành không cố kỵ chủ nhân lúc này dược trần như vậy tiền trảm hậu tấu thủ đoạn nếu là chọc đường nghiệm niệm không cao hứng làm cho hai người kết toán liền không hảo nhưng mà Viên Cần Nhiên lo lắng rõ ràng dư thừa. Dược Trần lời nói ở Đường Niệm Niệm nghe tới tương đương là đáp ứng đem tàn đồ mảnh nhỏ cho nàng, chỉ là sớm cấp cùng vãn cấp vấn đề thôi. Hiện tại chẳng qua là đem kia tàn đồ mảnh nhỏ tạm thời đặt ở Dược Trần nơi nào. Phiên tay đem giữa không trung tàn đồ mảnh nhỏ thu hồi nội giới. Đường nghiệm Niệm nhìn về phía Viên Cần Nhiên nói, này trăm năm không cần quấy rầy chúng ta. Nàng ngôn ngữ bên trong chúng ta bao gồm Tư Lăng cô Hồng cũng bao gồm thủ lam đám người. Viên cần nhiên nghĩ đến đường nghiệm nghiệm nói qua trăm năm sau tiên nguyên cùng ma vực liên hệ sự tình, cho rằng nàng là muốn tại đây trăm năm vì chuyện này làm chuẩn bị, gật đầu đồng ý. Này trăm năm chớ nói đường nghiệm nghiệm đám người muốn bận rộn, viên ra giống nhau muốn bận rộn. Đường nghiệm nghiệm quay đầu lại nắm lấy tư lăng cô hồng tay, lại muốn cho cô hồng chờ ta. Nàng tu vi cùng tư lăng cô hồng vô pháp so sánh với, nàng biết lấy tư lăng cô hồng hiện tại thực lực, nếu là muốn phi thăng thành tiên nói cũng chỉ là một ý niệm sự tình. Chính là nếu yêu tổ lời nói là thật sự, như vậy tư lăng cô hồng không ngừng phải đợi nàng tu vi tinh tiến đến đại thừa kỳ, còn muốn đem vực sâu nhược trong ao cổ ma chủ được đến mới được. Tư lăng cô hồng túi đầu dùng chóp mũi đụng chạm đến nàng chóp mũi, khẽ cười nói, niệm niệm nói sai rồi, lần này nên là niệm niệm chờ ta. ân Ta chờ cô hồng. Tư lăng cô hồng ánh mắt thanh triệt lại sâu thẳm, cũng không có giải thích. Đường niệm niệm cũng không có hỏi lại. Hai người cái loại này không tiếng động ăn ý cùng tín nhiệm. Làm bên cạnh đứng viên cần nhiên cũng nhịn không được tâm thần xúc động, thế nhưng dâng lên một cổ khi nào chính mình cũng có thể tìm được một cái như thế toàn tâm tín nhiệm chính mình tu luyện bạn lữ. Cái này ý niệm mới vừa toát ra tới, viên cần nhiên không tiếng động thắc cụ, tâm giác chính mình như vậy cũng không phải là giống thiếu nữ tư xuân giống nhau. Thật là lao không thôi. Ngày đó tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm cùng nhau rời đi viên ra nhà chính, trở lại thiên khải các sau phân phó thủ làm đám người từng người hảo hảo tu luyện, không cần lại quản mặt khác tục sự. màn đêm buông xuống tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm tắm rửa đi vào giấc ngủ lúc sau một sợi hắc đến cơ hồ u lam ba quang tử hắn đáy mắt chạy qua chủ hắc long đen nhánh thân hình hư hóa xoay quanh ở toàn bộ thiên khải các thượng u lam long nhãn xuyên thấu qua vạn vật đối tượng nguyện cẩm giường nội tư lăng cô hồng đồng tử tìm chúng nó ra tới khó thuần giả nhậm các ngươi căn ướt không gợn sóng vô tình tôn ngô chủ lệnh. hắc long u lam long nhãn long lánh hạ ngắn ngủi lại không dung hoài nghi nó vừa mới đích xác hư phấn chủ nhân. Nay một tiếng không phải ra đến Hắc Long tiếng lỏng, cái loại này cho dù là truyền âm cũng không đổi được trong đó quỷ dị không miểu tiếng nói, cũng chỉ có Tuyết Tân một người mới có. Chỉ thấy ở Hắc Long thật lớn thân hình bóng ma hạ, một thân thảm lục trang phục Tuyết Tân liền ngồi ở nó móng đuốt bao vây thành trạm rống móng đuốt cầu bên trong. Thuộc hạ đã có thể khống chế trong thân thể ma nguyên. Hắc Long chiều Tuyết Tân nhìn lại, u lam long nhãn lưu quang hiện lên, long chảo đột nhiên bung ra. Tuyết Tân cũng không có bởi vì nó này đột nhiên động tác mà ngã xuống đi, ngược lại như là đã sớm biết nó sẽ làm như vậy giống nhau, kịp thời leo lên ở nó móng nuốt thượng, ổn định vững chắc. Hắc long lắc lắc móng nuốt, Tuyết Tân vẫn không nhúc ních. Loại này không tiếng động liều mạng sức mạnh, làm không khí phá lệ quá dị. Tư lăng cô hồng ánh mắt giống như có thể xuyên thấu vạn vật trở ngại, nhìn đến Tuyết Tân. Vọng chủ nhân cấp thuộc hạ giải phòng, dẫn ra ma nguyên. Tuyết Tân muốn nói. một sợi xương đen từ tư lăng cô hồng thân hình trôi nổi đi ra ngoài xuất hiện ở thiên khải các ngoại ngưng tụ trở thành một cái mơ hồ hư ảo tư lăng cô hồng thân ảnh này hư ảo tư lăng cô hồng thân ảnh chỉ là ngưng tụ một cái chớp mắt liền lại lần nữa hóa sương ngủ, hình thành một khối thấy không rõ là người là thú chi vật nhảy vào tuyết tân thân hình bên trong tuyết tân thân thể đột nhiên chấn động hạ một vòi máu tươi từ mặt nạ bên cạnh chảy xuống tới còn chưa mà nhỏ giọt liền hóa thành bụi đất tuyết tân trên người hơi thở cũng ở nháy mắt biến hóa Tiêu cổ hư vô tồn tại cảm càng mờ ảo, rõ ràng đứng ở trước mắt khiến cho người chú ý không đến. Đi. Thư lăng cô hồng đuổi người đổi long. Hắc long thật lớn thân hình ở không trung quay cuồng, cổ quái không có mang theo một tia tiếng gió cùng dị vang, trước mắt cũng đã rời xa thiên khải các cây số ở ngoài, vẫn luôn rời xa đông tùy sơn. Hắc long móng nuốt đều không có đỉnh chỉ ném được quá. Ú lam uy nghiêm long nhãn nhìn về phía móng nuốt thượng tuyết tân, thanh âm thương xa thâm trầm, giống như ngàn trượng thâm cốc nội truyền đạt ra tới. lúc này làm chủ cho ngươi giải phóng, vì cùng ngô đoạt ma nguyên tuyết tân theo hắc long móng đuốt một đường hướng lên trên leo lên thanh âm quỷ dị không hiểu vừa lúc hiện tại có thể khống chế quỷ tài tin ngươi hắc long lạnh lùng nói cùng tuyết tân người mang cùng nguyên nó đối tuyết tân tính tình nhưng nhất hiểu biết bất quá thấy tuyết tân từ chính mình móng đuốt bỏ đến ở giữa thượng cư nhiên còn hướng chính mình long như vậy bỏ hắc long u lam sắc tròng mắt hiện lên một sợi sắc lạnh chính mình long trừ bỏ chủ toàn gia người nào dám kỵ thật lớn thân hình tùy ý vung, Tuyết Tân đã bị nó cấp quăng đi ra ngoài. Tuyết Tân giống một mảnh thảm lục sắc lạn lá cải giống nhau ở không trung không có trọng lượng phiêu đãng này bay bay liền bay tới Hắc Long Long cái đuôi thượng, một bàn tay bắt được Hắc Long Long cái đuôi. Hắc Long khó chịu đến cùng ném Long đuôi. Tuyết Tân thân hình theo nó Long đuôi tả hữu kịch liệt lắc lư, rách nát thảm lục sắc và tao sấn đến hắn càng giống không có sinh mệnh vật thể giống nhau. Một hồi thời gian trôi qua, Hắc Long nổi giận, u lam sắc đôi mắt lánh quang ẩn ẩn, cư nhiên ngủ rồi. nếu tuyết tân không phải cùng nó cùng ra căn nguyên hơn nữa ma nguyên cơ hồ tương đương ở tư lăng cô hồng bên người địa vị cùng hắn cũng không phân cao thấp hơn nữa còn cùng đường nghiệm nghiệm quan hệ không tặng nói nó thật hận không thể một ngụm đem hắn nuốt nếu có thể cắn nuốt trên người hắn ma nguyên nhất định phi thường mỹ vị này đó hắc long cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi chủ cho bọn hắn trăm năm thời gian tìm kiếm ma nguyên bám vào người sinh linh cũng không vội mà hiện tại ném rất hắn hắc long tưởng chờ hừng đông lại ném rất tuyết tân tính Như vậy cuồng ném long đuôi, nó cũng rất mệt, còn ảnh hưởng nó phi hành phương hướng cảm. Thời gian tựa nước chảy, chậm rãi chảy xuôi khi không cảm thấy có bao nhiêu mau, chỉ là ở bất chi bất giác chung này nước chảy liền đã chảy ra một cái khe núi một ông ao hồ cũng nói không chừng. Một trăm năm đối với phạm nhân tới nói là cả đời sự tình, đối người tu tiên tới nói có thể đảo mắt mà qua, cũng có thể sinh rất nhiều sự tình. Làm lại tú lôi đài tái lúc sau trăm năm thời gian, sợ là tiên nguyên trong lịch sử nhất náo nhiệt trăm năm chi nhất. ẩn săn tổ chức đối mộ dung gia tộc đệ tử treo giải thưởng nhiệm vụ vẫn luôn đều không có kết thúc quá làm lại tú lôi đài tái sau mộ dung gia tộc thanh danh đại bại ẩn săn tổ chức thợ săn nhóm cũng liền càng lúc càng lớn gan đối mộ dung gia tộc đuổi giết từ nguyên bản lén lút tiến hành theo thời gian quá khứ càng ngày càng trong sáng hóa làm mộ dung gia tộc cùng tịnh nguyên phái đệ tử cơ hồ trở thành chuột chạy qua đường giống nhau chỉ cần một mình xuất hiện nói thực mau liền sẽ dứt lấy sát họa song kiếm tận trời môn cũng sinh thật lớn biến hóa Môn phái nội thượng tầng quyền lợi cải cách, còn ở bên ngoài bắt đầu chèn ép Mộ Dung gia tộc, cùng Mộ Dung gia tộc đối nghịch. Hiện giờ ở Tiên Nguyên, song kiếm tận trời môn đệ tử chỉ cần nhìn thấy Mộ Dung gia tộc đệ tử, liền cùng lúc trước Mộ Dung gia tộc đệ tử cùng viên gia đệ tử quan hệ không sai biệt lắm. Nhất lệnh người khiếp sợ chính là 80 năm trước mới truyền khai một cái tin tức, đó chính là không ngừng Mộ Dung ngưng thật bị bán tiến hợp Hoan Cốc trở thành tuyệt phẩm lô đỉnh, nguyên lai like Mộ Dung gia tộc gia chủ Mộ Dung Càn Hoa cũng bị bán vào hợp Hoan Cốc. bị sửa tên vì tiến bảo linh phẩm lô đỉnh hơn nữa vẫn là chỉ tiếp đại nam khách linh phẩm lô đỉnh này tin tức vừa mới ở tiên nguyên truyền khai thời điểm lập tức liền kinh nổi lên vạn tầng gợn sóng gợn sóng vô số tiên duệ rung manh vào hợp hoan trong cốc chỉ vì chính mắt nghiệm chứng này tin tức chân thật mà sự thật cũng thực sự chứng minh rồi này tin tức là thật là không thể nghi ngờ này liền làm tiên nguyên tiên duệ nhóm đã biết nguyên lai mộ dung gia tộc hiện tại gia chủ mộ dung càn hoa căn bản chính là những người khác huyện hóa ra tới Vì chính là ổn định mộ dung gia tộc thanh danh. Bởi vì chuyện này, mộ dung gia tộc danh vọng có thể nói là thật sự rất tới rồi đáy cốc. Đương đương một nhà chi chủ đều đã trở thành lô đỉnh tồn tại, hơn nữa vẫn là nằm dưới hầu hạ ở nam nhân dưới thân nam tính lô đỉnh, có so còn là một cái gia tộc hổ thẹn sự tình sao. Chuyện này truyền đến tiên nguyên mọi người đều biết thời điểm, mộ dung gia tộc tự nhiên cũng biết được. Chỉ là hiện tại mộ dung gia tộc sớm tại song kiếm tận trời môn chính diện đối địch, còn có bích khung kiếm tông mơ hồ ép. Còn có ẩn săn tổ chức thợ săn săn giết hạ vội đến sức đầu mẻ chán, loạn thành một đoàn, muốn đi hợp hoàn cốc cứu trợ mộ dung ngưng thật cha con cũng lực bất tòng tâm. Húng chi hiện tại mộ dung gia tộc sẽ biến thành cái dạng này lớn nhất ngọn nguồn chính là này hai cha con, này hai mộ dung gia tộc nhân trong lòng có đoán, đồng thời cũng có người muốn nhân cơ hội này trở thành mộ dung gia tộc tân gia chủ, càng nhiều còn lại là không dám cùng đường nhậm nghiệm tư lăng, cô hồng hai người đối địch, đủ loại nguyên nhân xuống dưới. Này cứu trợ mộ dung ngưng thật hai cha con sự tình liền đi theo một kéo lại kéo. Vẫn luôn kéo dài tới 50 năm, mộ dung gia trong tộc mặt mộ dung trí tuân lão bộ hạ rốt cuộc tổ chức chuẩn bị đi xin giúp đỡ mộ dung ngưng thật cha con thời điểm, tiên nguyên trung lại sinh một hồi cấp mộ dung gia tộc trí mạng đả kích sự tình. Mộ dung gia tộc bất truyền bí mật pháp cư nhiên truyền lưu đi ra ngoài. Hơn nữa ở người không biết, quỷ không hay thời điểm đã truyền lưu khắp nơi, cho dù là kịp thời ngăn cản đều đã mượn rồi. muốn gặp những cái đó biết mộ dung gia tộc bất truyền bí pháp người giết chết cũng đều sắt không xong một cái gia tộc muốn quật khởi cùng vinh thịnh không suy chính yếu chính là nhân tài cùng bí pháp mộ dung gia tộc có thể đứng ở tiên nguyên đạo thứ nhất tu gia tộc vị trí nhưng còn không phải là bởi vì bọn họ gia tộc nhân tài đông đảo thực lực cao thâm còn có gia tộc bọn họ lôi pháp đáng sợ sao ở tiên nguyên bên trong không tính thượng mười đại bí cảnh muốn nói đạo đạo pháp lợi hại phi mộ dung gia tộc mặc trúc mộ dung gia tộc lôi pháp uy lực cường đại Phần lớn đều là công kích pháp thuật, vô luận chính là phạm vi lớn vẫn là đơn sát phương pháp, đều sắc bén vô cùng, khó có thể làm người tìm được sơ hở. Chính là hiện tại mộ dung gia tộc bất truyền bí pháp cứ như vậy bị truyền ra đi, hơn nữa âm thầm người vẫn là cố ý khắp nơi truyền bá, ngắn ngủn trăm năm thời gian, mộ dung gia tộc bất truyền bí pháp liền cơ hồ mọi người đều biết. Nay thật sự có thể nói là đối mộ dung gia tộc trí mạng đả kích, làm cho bọn họ nơi nào còn nhớ rõ thượng ở hợp hoàn cốc chịu khổ mộ dung gia chủ cha con. Tuy rằng hiện tại còn chưa tới Tiên Nguyên Đạo Pháp Đại Hội thời gian, cũng còn chưa tới lại xác nhận Tiên Nguyên Đạo thứ nhất tu gia tộc vị trí, Mộ Dung gia tộc như cũ chiếm cư Tiên Nguyên Đạo tu đệ nhất gia tộc danh hiệu, chính là ở Tiên Nguyên vô số tiên duệ trong mắt, Mộ Dung gia tộc đã sớm đã không còn là đạo tu đệ nhất gia tộc. Hiện tại Mộ Dung gia tộc đã ở kiếm tu bích không kiếm tông cùng song kiếm tận trời môn tối sầm lại một mình trên ép hạ, tranh nhau thượng vị Đông đảo đạo tu gia tộc môn phái như hổ rình mồi hạ không ngừng hướng đi suy bại diệt vong chi lộ. Nơi này nhất bình tĩnh ngược lại là viên gia. Trăm năm thời gian, vô luận tiên nguyên sinh cái gì đại sự, viên gia đều không hề động tác, cũng không có ra mặt cửa trách mộ dung gia tộc hoặc là bỏ đá xuống giếng, bình tĩnh đến kỳ cục, làm vô số tiên duệ nhóm nghị trăm lần cũng không ra, trong lòng suy đoán viên gia là ở kế hoạch chút cái gì. Như vậy náo nhiệt cùng bình tĩnh vẫn luôn liên tục đến trăm năm sau hôm nay, tiên nguyên ngàn năm một lần luyện dược sư sẽ đấu. Tiên nguyên ngàn năm một lần luyện dược sư sẽ đấu này không thể so tiên nguyên tân tú lôi đài tái cái gì tiên duệ đều có thể tham gia ngàn năm một lần luyện dược sư sẽ đấu cần thiết là có môn có phái luyện dược sư mới có thể đủ tham gia hơn nữa tham gia sẽ đấu danh sách từ chủ trì trận này luyện dược sư sẽ đấu luyện dược sư nhóm tới quyết định chủ trì luyện dược sư sẽ đấu lớp người ra luyện dược sư nhóm mỗi người đều ở tiên nguyên nổi danh đã lâu nhân vật vô luận bản lĩnh vẫn là danh vọng đều chân thật đáng tin luyện dược sư sẽ đấu vạn linh cốc tiên nguyên nhất lưu môn phái người đều đã trình diện Viên cần nhiên vị trí ở đệ nhất bài tầm mắt cực hảo vị trí, ở hắn bên cạnh vừa lúc công tôn gia tộc gia chủ công tôn hữu quần. Hai người vốn dĩ chính là nhìn nhau không vừa mắt quan hệ, lúc này ngồi ở cùng nhau lại đều là tươi cười đầy mặt. Chính là người sáng suốt đều nhìn ra được tới, viên cần nhiên tươi cười là thật, công tôn hữu quần tươi cười lại có chút miễn cưỡng giả dối. Xem ra tiên nguyên không ngừng mộ dung gia tộc đạo thứ nhất tu gia tộc danh hào hữu danh vô thực, từ hôm nay lúc sau. Công tôn gia tộc hôm nay quỳnh đệ nhất dược tu gia tộc vị trí còn không có ngồi nhiệt liền phải hạ vị. Phiên ngạn đối bên người Chu Thiền nói. Trăm năm sau Chu Thiền bộ dáng vẫn là cùng trăm năm giống nhau, chỉ là ánh mắt phi dương, giống như cởi bỏ trói buộc hùng ngưng giống nhau. Ha ha! Hán vô lại cười một tiếng, không tỏ ý kiến nói, chỉ cần đường tiểu thư nàng tưởng. Nhất châm kiến huyết. Phiên ngạn ngẩn ra, sau đó tán đồng gật đầu, tiếp theo đột nhiên nói, ngươi có hay không cảm thấy, lần này luyện dược sư sẽ đấu tới không ít xa lạ gương mặt. những người này hơi thở thực không đơn giản ta tổng cảm thấy giống như có cái gì sắp sinh giống nhau còn nhớ rõ trăm năm trước đường niệm niệm ở tân tú lôi đài tái lúc sau đối thiết trưởng lão lời nói sao nghe nói bích không kiếm tông sau lại thỉnh quỷ tính tử tiên sinh tính toán thiên cơ lúc sau liền ở trong tối chèn ép mộ dung gia tộc chu thiền ánh mắt nhìn quanh trung quanh quả nhiên nhìn đến vài vị người xa lạ gương mặt này đó dung mạo đều phi thường bình thường không dẫn nhân chú mục trên người khí thế cũng không mãnh liệt chính là chính là có một cổ đặc thù khí chất cái loại này khí chất chỉ cần bị người chú ý lúc sau khiến cho người nhịn không được lại nhiều xem vài lần một người thân xuyên áo bào trắng tử nam tử tựa hồ là nhận thấy được chu thiền ánh mắt sườn mắt chiều hắn quét tới liếc mắt một cái kia liếc mắt một cái cơ hồ đâm vào chu thiền tâm thần bị hao tổn chu thiền trong lòng kinh hãi đôi mắt bản năng chảy ra nước mắt ở nước mắt mông lung trong tầm mắt nhìn đến cái kia thân xuyên áo bào trắng bộ dáng bình thường nam tử tựa hồ cười một cái cười đến đắc ý lại lãnh đạo kia hai mắt hẹp dài đến câu hồn nhất phách cùng hắn bình thường bộ dáng phi thường không hợp. Chu Thiền thầm Cựu rối tay che khuất hắn đôi mắt, như mày như vậy xem đi xuống. Chu Thiền này đôi mắt chỉ sợ đều phải mù, tâm mắt bị ngăn trở. Chu Thiền lập tức rũ xuống đôi mắt, kịch liệt thở dốc. sao lại thế này? Phiên Ngạn cũng hiện Chu Thiền dị trạng. Chu Thiền lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, quả nhiên không phải người thường, chỉ là liếc mắt một cái liền đem ta lăn lộn cái dạng này. người nọ cặp mắt kia, tổng cho hắn một loại mạc danh quen thuộc cảm. hình như là nơi nào nhìn đến quá rốt cuộc là ở nơi nào đâu phiên nạn thấy hắn không nói cũng không hề hỏi đảo mắt mặt khác nói viên gia gia chủ đều tới rồi đường nghiệm niệm bọn họ như thế nào còn không có xuất hiện lại nói tiếp này một trăm năm qua tựa hồ đều không có thấy bọn họ xuất hiện quá tiên nguyên chẳng lẽ lại chạy tới yêu cốc không thành vốn dĩ chỉ là tùy ý một câu thuận miệng chi ngữ lại ở trong nháy mắt kia đánh thức chu thiền ta nhớ ra rồi chu thiền kinh hô một tiếng Hắn nhớ rõ lên vì cái gì sẽ cảm thấy người nọ đôi mắt quen thuộc. Yêu cốc. Yêu thú. Người nọ cặp mắt kia cùng đường niệm niệm bên người kia đối tỉ mội trên vai tuyết nguyệt hồ đôi mắt phi thường tương tự, chỉ là hai người cho hắn cảm giác không giống nhau. Nói cách khác người này không có khả năng là kia đầu kêu bạch lê tuyết nguyệt hồ, nhưng là nói không chừng cũng là tuyết nguyệt hồ. Yêu thú yêu tu. Yêu thú yêu tu không phải trường cư yêu cốc bên trong mặc kệ tiên nguyên sự tình sao. Như thế nào sẽ đột nhiên chạy ra Chu thiền bất động thanh sắc lại lần nữa chiều kia áo bào trắng nam tử nhìn lại liếc mắt một cái, chỉ thấy này áo bào trắng nam tử bên người còn đứng một cái hồng bào nam tử. Có phía trước cùng bạch lê tưởng tượng ví dụ, chu thiền thực mau liền hiện cái này hồng bào nam tử cùng đường niệm niệm bên người hồng lê hơi thở cũng phi thường giống nhau, lại cố tình có một ít bất động. Nay lại là một đầu yêu thú yêu tu, nói không chừng chính là cùng hồng lê giống nhau huyết lân xả. Chu thiền ánh mắt không ngừng chuyển động, tìm kiếm kia đặc thù hơi thở người. Sau đó được đến kết quả làm hắn chân kinh rồi. Nơi này đứng hư hư thực thực yêu thú hóa người yêu tu ước chừng không thua mười vị. Đây là có chuyện gì? Nếu bọn họ thật sự đều là yêu thú yêu tu biến thành nói, như vậy bọn họ vì cái gì đều tụ tập ở chỗ này, chẳng lẽ liền vì xem đường niệm niệm tham gia này luyện dược sư sẽ đấu không thành? Chu Thiền, người rốt cuộc làm sao vậy? Những người đó có cái gì vấn đề? Phiên nạn nhìn đến Chu Thiền sắc mặt biến đổi lại biến, lại là như vậy thất thố, nhịn không được ra tiếng dò hỏi. Không có việc gì, việc này chúng ta quản không được. Chu Thiền bình tĩnh nói. Việc này thật sự không phải bọn họ có thể quản. Nghe hắn nói như vậy, phiên ngạn ngược lại càng thêm nghi hoặc. Chính là nhìn ra được tới Chu Thiền không tính toán tiếp tục nói, hắn cũng chỉ có thể đem kia lòng hiếu kỳ cấp vùi vào đáy lòng đè nặng Mau xem. Mộ dung gia tộc người tới, đi đầu chính là mộ dung trị tuân, hắn còn không có chết ta. Nói chuyện chính là trường nguyên phái thiếu chủ, nhìn đến mộ dung gia tộc người đã đến. không lựa lời thiếu chút nữa nói sai lời nói. Ha ha, người đều chỉ còn lại có nửa cái mạng, cư nhiên còn làm phiền tâm lao phổi thế nhi tử trưởng quản gia tộc, nhi tử đi mỗi ngày mỗi đêm ở nam nhân dưới thân thừa hoan. Người này nói chuyện cực kỳ khó nghe. Các ngươi cũng không nên nói như vậy, chính cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhân ra mộ dung gia tộc bản lĩnh nhưng lớn. Nghe tới như là lời hay, nhưng là nói đều nghe được ra tới nói chuyện dân cư khí trào phúng. Mộ dung gia tộc người bị mộ dung trí tuân dẫn theo Ở như vậy nghị luận sôi nổi chung một đường hành tẩu đến một loạt vị trí. Mộ dung Chi tuân tứ chi cũng không có bị tiếp đi lên, hắn hiện tại đang ngồi ở một trận trên xe lăn, bị người một đường đẩy xe lăn hành tẩu. Đối mặt mọi người chào phúng, mộ dung trí tuân không có bất luận cái gì sinh giận bộ dáng, biểu tình vô hỉ vô bi. Ở hắn phía sau mộ dung gia tộc những người khác cũng giống nhau. Cái này làm cho không ít muốn xem kịch vui người không khỏi cảm thấy không thú vị lại có chút kinh hãi, nghị luận thanh cũng dần dần tiêu. a. Lưu ly bí cảnh người tới. Khôi mị bí cảnh người. Vô sinh kiếm phái. Cùng với càng ngày càng nhiều người đã đến, chúng tiên duệ lực chú ý cũng từ mộ dung gia tộc trên người chuyển rời đến nơi khác. Lúc này, dược chân xuất hiện ở mọi người trước mặt, nhìn sắp châm tấn hương, ánh mắt nhìn quanh toàn trường lại không thấy đường niệm niệm đám người thân ảnh, lâu dài bình tĩnh tâm thần thế nhưng có chút nhịn không được phập phồng. Chẳng lẽ kia nha đầu không tính toán tới? Không đúng a viên gia người đều tới. vẫn là nói trăm năm trước chính mình thái độ chọc nàng không cao hứng, cho nên liền không tới. nha đầu này sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. mắt thấy lư hương hương liền dư lại cuối cùng một chút, luyện dược sư sẽ đấu liền phải bắt đầu. nếu đường niệm niệm còn không xuất hiện nói, như vậy liền không có lại dự thi tư cách. không ngừng dược trần ở cấp, viên cần nhiên cũng không cấm có chút nóng nảy. ở hắn bên người công tôn hữu quần lại nhịn không được nếp lên khoanh miệng, bàn tay nhẹ nhàng nắm chặt. một trận thanh phong thổi tới, lư hương hương trụ hồng quang lúc sáng lúc tối. Nhìn dáng vẻ lập tức liền phải dập tắt. Mọi người tâm tình cũng đi theo này hương trụ ánh lửa giống nhau, minh ám phập phồng. Ha ha ha ha, này đàn tiểu gia hỏa biểu tình thật thú vị. Áo bào trắng bình thường nam tử ác ý cười, hẹp dài đôi mắt mị đến giống như yêu hồ. Trên thực tế người này đích xác chính là một đầu yêu hồ. Tới, ở hắn bên người hồng bào nam nhân đột nhiên nói. Thanh phong mang đến thanh tấu hương. Bóng người từ chân trời xuất hiện, trong chớp mắt đi tới trước mắt. Thiên địa vì hoa, vạn vật thành cảnh. ở đây tầm mắt mọi người đều bị xuất hiện ở trong tầm mắt kia một nam một nữ hấp dẫn dung tư tuyệt sắc thần diệu nữ tử vẫn là bị kia khuynh thế tuyệt luân giống như dưới ánh trăng thần chi nam tử ôm ở trong ngực hai người ăn mặc vật liệu may mặc theo văn tương đồng đơn bạc bạch y ở nam tử ánh mắt đạm mạc kiên tĩnh coi vạn vật vô tình mà khi ánh mắt rơi xuống trong lòng ngực nữ tử trên người thời điểm liền ngưng tụ độ ấm ấp ủ tràn đầy ôn nhu sủng nịch. nữ tử dựa vào nam tử trong lòng ngực tinh xảo không rảnh mặt mày giống nhau đạm mạc đạm tĩnh Thần Thái lộ ra một cổ trọc người yêu thương thuận theo. Hai người như vậy chăng phẫn, như vậy tư Thái đã sớm bị tiên nguyên người quen thuộc đến không thể lại quen thuộc, như vậy bạch đi như vậy ở trung hình thức đã bị tiên nguyên người cam chịu vì duy độc này hai người sở hữu. nay cổ hơi thở, hợp thể đại tôn, không phải lúc đầu, này chẳng lẽ là trung kỳ, vẫn là đại tôn đỉnh. Công tôn hữu quần cả kinh từ châu ngồi thất thố đứng lên. Cái gì? Một trăm năm từ nguyên anh kỳ đến đại tôn đỉnh. Công Tôn Hữu còn lời nói lập tức kinh khởi vô số tiếng kinh hô âm. Tu tiên càng đến mặt sau một cái cảnh giới so một cái cảnh giới khó tiến, hiện giờ bất quá 100 năm thời gian, nàng liền đại tôn đỉnh, kia lại quá 100 năm có phải hay không nên thành tiên. Này rốt cuộc là cái gì tu luyện độ a, Tuyết Diên tôn chủ đã đủ yêu nghiệt, kinh hồng tiên tử chẳng lẽ liền không thể bình thường điểm sao? Có người cơ hồ muốn hỏng mất. Tư Lăng cô hồng tu vi độ làm tiên duệ nhóm liền khiếp sợ tâm cũng chưa, vốn dĩ cho rằng đường nghiệm nghiệm tuy rằng cũng biến thái, ít nhất cũng không có đến tư lăng cô hồng như vậy trình độ. Chính là hiện tại lại lần nữa xuất hiện mọi người trước mắt, nàng cũng đã trở thành lệnh người ngước nhìn đại tôn, như vậy độ tuy rằng so ra kém tư lăng cô hồng, chính là lại làm có thể chính mắt thấy nàng tu vi biến hóa tiên duệ càng thêm chịu kích thích. Trên đài dược trần thấy như vậy một màn, sắc mặt cũng hiện lên bất đắc dĩ, không biết chính mình về điểm này tiểu tâm tư rốt cuộc là đúng hay sai. Tư lăng cô hồng vị trí đã sớm chuẩn bị tốt, liền ở viên cần nhiên bên kia. Tư lăng cô hồng ôm đường niệm niệm ngồi trên đi. Đường niệm niệm tắc vẻ mặt đạm nhiên nghe chung quanh tiên duệ khiếp sợ tiếng kinh hô. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng đối chính mình tu vi độ cũng không vừa lòng. Nếu không phải vô pháp hoàn toàn khống chế thực lực của chính mình, nàng trăm năm thời gian thậm chí có thể đột phá đến đại thừa kỳ. chương 217 chấn phiên toàn trường, một khu, một tiếng nhẹ nhàng ho khan tiếng vang lên, như vậy nhẹ nhàng một tiếng ho khan thật giống như là ở mọi người bên thai vang lên giống nhau. làm toàn trường ồn ào thanh âm đều theo một tiếng ho khan tiếng vang lên thời điểm đình chỉ toàn trường khôi phục can tĩnh chỉ là phần lớn người sắc mặt đều tràn ngập phức tạp hiển nhiên đối với trăm năm thời gian này lại lần nữa tụ tập gặp nhau sau nhìn đến hiện thực làm cho bọn họ khó có thể tiếp thu trên đài dược chân bất động thanh sắc nhìn mắt đã châm tẫn lưu hương hương đến thon dài hương đến thượng cuối cùng một hạt bụi màu trắng khói bụi bị gió nhẹ thổi qua bay xuống chân chính ở không có một chút ánh sáng một nén nhang thời gian đã qua đi sau đó còn chưa tới tới tiên duệ tất cả mất đi tham gia luyện dược sư sẽ đấu tư cách dược chân bình thản hướng phía dưới đài mọi người nói đương hắn bắt đầu nói chuyện thời điểm dưới đài càng thêm an tĩnh trừ bỏ tổ chức trận này luyện dược sư sẽ đấu luyện dược sư ở ngoài ai cũng không biết có thể tham gia luyện dược sư sẽ đấu có người nào bất quá tiên nguyên nhất lưu dược tu gia tộc môn phái chung người khẳng định là có điểm này chân thật đáng tin bởi vì luyện dược sư sẽ đấu cũng là củng cố để cao các dược tu gia tộc môn phái địa vị nhi cầu Hiện tại nơi này tiên nguyên nhất lưu dược tu gia tộc môn phái đã đến đông đủ, này đó đã cũng đủ làm đi vào nơi này tiên duệ nhóm xem một hồi xuất sắc luyện dược sư sẽ đấu. Tuy rằng, phần lớn tiên rệ nhóm đều minh bạch, đường nghiệm nghiệm tồn tại đã chín thành 9 quyết định trận này luyện dược sư sẽ đấu kết cục, này cũng không có cách nào yếu bất bọn họ hứng thú. Vì cái gì chỉ là 9 thành 9 thành xuất nói đường nghiệm nghiệm quyết định này luyện dược sư sẽ đấu kết cục. Còn có lẻ điểm một thành suất chạy đi đâu? Này dư lại không chấm một thành suất nói đúng là vạn sự đều có không biết vạn nhất, chỉ là không biết này vạn nhất có thể hay không sinh thôi. Dược trần thần sắc bình thản thanh âm tang thương lại giàn ua, nói, lần này luyện dược sư sẽ đấu đệ nhất danh phần thưởng, không ngừng có thể được đến linh bảo hồng tức đỉnh. Mặt khác còn có một kiện đặc thù bảo vật cùng này cùng lúc sau dược trần liền tạm dừng xuống dưới cũng không có trực tiếp nói rõ, bất quá nghĩ đến cũng quyết định sẽ không cái gì bình thường đổ vật. Dưới đài gia tộc môn phái các đại gia chủ trưởng môn trên mặt đều không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hồng Tức Đỉnh Này đàn lao dược sư lần này là xuất huyết nhiều, năm rồi đệ nhất danh phần thưởng toàn bộ thêm lên đều so ra kém này Hồng Tức Đỉnh. Hùng chi trừ bỏ này Hồng Tức Đỉnh, thế nhưng còn có hai kiện thần bí chi vật. Bích khung kiếm tông bên kia lần này ra mặt đúng là hàng năm không ra tông chủ tần dụng Tần giật tuổi không có một vạn cũng có 8.000, nhưng hắn dung mạo vẫn là bảo trì ở 27-28 bộ dáng. May kiếm May tấn Hai mắt như điện, môi mỏng có vẻ còn cũ é. bộ dáng không phải giống tuấn lãng đến lệnh người kinh diễm trình độ, chỉ là trên người kia cổ khí độ lại là bên người người đều so ra kém. Ở bên cạnh hắn đứng đại trưởng Lao Thiết Nam Hạc, rũ lôi kéo trầm trọng mí mắt, không tiêu ngạo không xiểm nịnh nói, này đàn Lao Dược Sư là nhận định lần này đường nghiệm nghiệm sẽ thắng, lấy này cùng nàng đánh hảo quan hệ. Tần dục triều tư lăng cô hồng đám người ngồi địa phương nhìn mắt, đạm nói, nàng nếu muốn, chẳng sợ không thắng cũng có thể được đến. Thiết Nam Hạc hơi thở một đốn, da mặt co giật một chút. Tông chủ chưa bao giờ sẽ nói dỡn, có thể được đến Tông chủ đánh giá như vậy, có thể thấy được tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người thực lực đã đạt tới cái gì đáng sợ trình độ. Tân dục như là nhìn ra Thiết Nam Hạc tâm tư, thu hồi ánh mắt nói, nơi này có không thua mười vị yêu cốc hóa hình thành nhân yêu tu. Thiết Nam Hạc hai mắt cự mở to, há mồm xuyên ra một ngụm cứng họng trọc khí. Tân dục bất thình lình lời nói làm hắn giật mình, đại đại giật mình. Không thua 10 vị yêu cốc hóa hình thành nhân yêu tu. Yêu tu hóa hình rất khó, 10 vị hóa hình thành nhân yêu tu chỉ sợ đã chiếm cứ toàn bộ yêu cốc hóa hình yêu tu hơn phân nửa. nay đó hóa hình trở thành người yêu tu tất nhiên mỗi người đều là tu vi cao thâm, chẳng sợ không phải những cái đó tu vi cao thâm lao yêu, đó chính là tiềm lực cực đại yêu cốc yêu tu thiên tài. Vô luận là kia một loại đều là yêu cốc địa vị cao cường nhân vật, lúc này cư nhiên ở chỗ này tụ tập không thua 10 vị. Chúng nó tới nơi này làm cái gì? Không cần lo lắng, chúng nó vô ác ý. Tần Dục nói. Đúng vậy. Thiết Nam Hạc cố nén chấn trong lòng rung chuyển, trầm giọng đáp. Bên khung kiếm tông bên này, Tần Dục cùng Thiết Nam Hạc lời nói có cái chắn ngăn cách, cũng không có khiến cho người khác lực chú ý bất quá dược trần phía trước lời nói vẫn là dước lấy rất nhiều người động dung, chỉ cần là biết hồng tức đỉnh người đều biết nó chân quý, đặc biệt là dược tu. Viên cần nhiên hai mắt cũng nhịn không được hiện lên ánh sáng, chiều bên cạnh đường nghiệm nghiệm xem qua đi, trên mặt tràn đầy ôn hòa mỉm cười. cũng không có mở miệng nói chuyện. hắn đối đường nghiệm nghiệm luyện dược thủ đoạn phi thường có tự tin, trận này luyện dược sư sẽ đấu đối đường nghiệm nghiệm tới nói nhất định là dễ như trở bàn tay. Tần dục cùng thiết nam hạc đều nhìn ra dược trần đám người lấy ra hồng tức đỉnh là vì mượn sức đường nghiệm nghiệm, viên cần nhiên cũng là như thế này tưởng, trong lòng không khỏi tự hào. Không ngừng là bọn họ, ở đây các đại gia chủ trưởng môn đều nghĩ tới điểm này, chỉ là mọi người đều trong lòng biết rõ ràng lại không có nói ra thôi. Lúc này trên đài bốn phía xuất hiện đem tám mặt bàn ghế, sáu vị nam tính cùng một vị nữ tinh chống rông xuất hiện, từng người ngồi ở một tòa vị thượng. Những người này có lao giả có tuổi trẻ người, bất quá vô luận bọn họ dung mạo là già nua vẫn là tuổi trẻ, ở đây tiên duệ nhóm đều minh bạch bọn họ đều là sống mấy ngàn năm nhân vật, vẫn là tiên nguyên rất có danh khí luyện dược sư. Bọn họ xuất hiện làm tiên duệ nhóm đều biết trận này luyện dược sư sẽ đấu muốn bắt đầu rồi, nay bảy người còn có dược trần đúng là lần này luyện dược sư sẽ đấu bình phán. Đài Trung ương Dược Trần Phất Tay không chung một đám tên xuất hiện. Viên Mục Đằng, Công Tôn Khang Cố, Vương Hưng Lỗi, Đường Niệm Niệm. Chỉ cần là ở không trung xuất hiện quá tên đều là lần này tham gia luyện dược sư sẽ đấu tiên duệ. Viên Mục Đằng từ viên ra mọi người chung bước ra khỏi hàng, trước cấp viên cần nhiên hành lễ sau, cung kính đứng ở Đường Niệm Niệm bên cạnh lại túi người hành lễ, mỉm cười nói, Niệm Niệm tộc tỷ trước hết mời. Đường Niệm Niệm nhìn trước mặt nam tử, cũng không quen thuộc khuôn mặt ở nàng trong đầu ấn tượng thực nông cạn. không có nhiều xem viên mục đằng từ tư lăng cô hồng trong lòng ngực rơi xuống đất thong dong đi lên luyện dược sư sẽ đấu đài cao nàng hành tẩu khi nện bước thực nhẹ và áo như nước nội não vòng eo lắc lư đến không yêu không mị, mặc hạ nửa trường khuôn mặt nhỏ tinh xảo như vậy biểu tình đạm tĩnh an tĩnh nơi sân tuổi trẻ tiên duệ nhóm ánh mắt đi theo nữ tử hành tẩu bóng dáng càng xem càng có loại không rời đi ánh mắt cảm giác trong lòng rồi lại mạc danh dâng lên một cổ tự thi, báo cho chính mình không cần tiếp tục như vậy nhìn Đương nghiệm nghiệm một đường đi lên đài cao, thẳng đến nàng đứng ở mặt trên, mới có mặt khác bị nói rõ tham gia sẽ đấu luyện dược sư tiếp tục đi lên tới. Loại này mặc danh không khí cùng ăn ý phi thường hài hòa, giống như hết thể đều là cái dạng này đương nhiên. Đương tất cả mọi người lên đài tới lúc sau, tổng cộng 58 vị. Dược chân nói, luyện dược sư tên là luyện dược sư, chủ vì luyện dược. Chỉ là muốn sẽ luyện dược nhất định phải trước học được biện dược, phẩm dược, ngưng dược từ từ phức tạp không thôi. hơi có vô ý một lò đan dược liền hóa thành phế vật. Nghe được dược trần nói này đó, rất nhiều người đều sẽ cảm thấy lần này luyện dược sư sẽ đấu lại muốn bắt đầu mở đầu biện dược, phẩm dược cùng ngưng dược ba cái mở đầu quan. Chính là dược trần kế tiếp lời nói lại làm vô luận là trên đài sẽ đấu giả vẫn là dưới đài người đều kinh ngạc. Hôm nay luyện dược sư sẽ đấu chỉ có tăng quan, đương nhiên không có khả năng là vừa rồi ta nói biện dược, phẩm dược, ngưng dược này mở đầu tăng quan. dược trần tràn ngập cơ trí hai mắt nhìn về phía trên đài tiên duệ nhóm đặc biệt là đường nghiệm nghiệm trên người đỉnh chú một hồi chậm rãi nói lần này luyện dược sư sẽ đấu tam quan đều là luyện dược bất quá tam quan cũng không phải đều phải các ngươi chiếu bổn luyện dược nơi này tạm thời không thể nói cho các ngươi biết cho các ngươi có điều chuẩn bị chờ đến mỗi một quan khi ta sẽ tự báo cho dược trần bảo trì thân bí chỉ làm này đó luyện dược sư nhóm không khỏi khẩn trương lên giờ khác này vô luận là trên đài luyện dược sư vẫn là dưới đài tiên duệ đều đã biết này Hồng Tức đỉnh cũng không phải như vậy hảo lấy bảo bối dưới đài viên cần nhiên chậm rãi cười nói xem ra lần này luyện dược sư sẽ đấu so năm rồi đều phải nghiêm túc này sẽ đấu còn không có bắt đầu dược Trần trưởng lão cũng đã bắt đầu khảo nghiệm này đó luyện dược sư nhóm tâm cảnh tuy rằng dược Trần lời nói nói đều là lời nói thật dựa theo quy củ tới làm việc chính là hắn những lời này kỳ thật có cố ý thành phần bảo trì thần bí chính là khảo nghiệm này đó luyện dược sư tâm cảnh luyện dược sư ở luyện dược thời điểm chính yếu chính là muốn cẩn thận chuyên tâm hơi chút có một chút thất thần nói liền sẽ tạo thành luyện đan thất bại dược chân ở trong lời nói thực rõ ràng tỏ vẻ ra lần này luyện dược sư sẽ đấu khó khăn cố tình lại muốn bảo trì thần bí nhưng còn không phải là làm này đó luyện dược sư nhóm khẩn trương sao viên cần như nghĩ ánh mắt dừng ở trên đài đường niệm nghiệm trên người chỉ thấy nàng từ đứng ở trên đài lúc sau thần sắc liền không có biến hóa quá tia cổ thông dong tự tin là người đều có thể đủ cảm nhận được lệnh nàng cả người đều tán khiếp người phong hoa mị lực ở luyện dược sư cái này lĩnh vực thượng Đường nghiệm nghiệm luôn luôn đều đối chính mình có tuyệt đối tin tưởng dược Trần phất tay trên đài 58 người trước mặt đều xuất hiện một tòa thạch đài thách bếp mặt bàn thượng phóng 12 phân dược liệu dược Trần Thanh âm chuyển đến cửa thứ nhất ba cái canh giờ nội luyện ra 12 phân thành phẩm đang ăn dược trước 6 phân phẩm chất không thể thấp hơn tốt đẹp như thế đơn giản một câu tuyên bố luyện dược sư sẽ đấu bắt đầu Đường nghiệm nghiệm linh thức đảo qua liền đem mặt bàn thượng 12 phân dược liệu bao thấy rõ ràng 12 phân dược liệu đệ nhất phân chỉ có 5 loại dược liệu Đệ nhị phân 10 loại dược liệu, đệ tam phân 15 loại dược liệu, đệ tứ phân 20 loại dược liệu, thứ năm phân loại dược liệu. Mãi cho đến thứ 12 phân nổi có 60 loại dược liệu. Từ thiếu đến nhiều, mỗi một phần bên trong dược liệu đều không giống nhau. Này đó dược liệu nếu là bái phỏng ở bình thường tiên duệ trước mặt, sợ là có thể nhận ra bên trong vài loại liền không tồi, càng đừng nói còn nếu muốn đem chúng nó hỗn hợp lên luyện thành nào đó đan dược. Luyện dược sư sở dĩ thiếu, hơn nữa lợi hại càng thêm thiếu. Nguyên nhân liền ở chỗ mỗi cái luyện dược sư đều cần thiết bắt học, nhớ kỹ dược liệu hàng ngàn hàng vạn, nhớ kỹ phối phương đồng dạng nhiều, hơn nữa muốn rất nhỏ đến biết được thủy tích số, dược thảo mai nhỏ trình độ từ từ, có thể thấy được khó khăn. Lúc này dược trần lời nói lại lần nữa truyền ra tới, cửa thứ nhất quy củ, không có đan phương câu thúc, 12 phân dược liệu bao mặc cho các ngươi luyện chế, chỉ là mỗi một phần dược liệu bao luyện chế ra đan dược, cần thiết dùng đến kia phân dược liệu trong bao mặt sở hữu dược liệu, dùng phân lượng nhiều ít tùy ý. cho dù là dùng một sợi dễ chùn cũng coi như dùng nay quy củ vừa ra tới trừ bỏ đường nghiệm nghiệm ở ngoài trên đài tiên duệ luyện dược sư nhóm trên mặt đều toát ra ngưng trọng dược chân tiếp tục nói các ngươi chẳng những có thể dùng này đó dược liệu luyện chế tiên nguyên cũng biết đan dược cũng có thể dùng này đó dược liệu tự nghĩ ra đan dược chỉ cần luyện chế thành công sẽ từ ta chờ bình phán tới đánh giá đan dược giá trị nếu đan dược giá trị ở tam phẩm đan dược phía trên phẩm chất không thua bình thường có thể dùng nói tác tính thành công Những lời này sau lưng ý tứ phần lớn người đều minh bạch, ý tứ chính là nếu bọn họ không thể tưởng được này, đó dược liệu có thể luyện cái gì đang dược nói, có thể thử thời vận tới hồ luyện, chỉ cần đạt tới yêu cầu cũng coi như quá quan. Rốt cuộc ở Tiên Nguyên bên trong, trừ bỏ một ít tiên nguyên đều biết đan dược, rất nhiều đan phương đều bị mỗi cái dược tu gia tộc môn phái hảo hảo bảo tồn, căn bản là không tùy tiện cấp người khác xem xét biết được, cho nên không biết luyện chế một ít đan dược cũng đúng vậy. Ba cái canh giờ Chẳng những muốn tự hỏi mỗi phân dược liệu trong bao dược liệu có thể luyện chế cái gì đan dược, còn muốn luyện chế ra tới. Lần này luyện dược sẽ đấu so với năm rồi thực sự khó khăn rất nhiều, liền không biết mặt sau so hai quan lại khó tới trình độ nào. Linh Bảo Hồng tức đỉnh quả nhiên không phải như vậy hảo lấy A. Lần này các gia tộc môn phái luyện dược sư nhóm đều phải dùng hết toàn lực đi. Dưới đài mọi người nghị luận sôi nổi, trên đài luyện dược sư tắc bắt đầu giành giật từng giây luyện đan. Đệ nhất phân dược liệu trong bao mặt chỉ có 5 phân dược liệu. tự nhiên là tốt nhất luyện chế cơ hồ ở nhìn đến đệ nhất phân dược liệu bao thời điểm trên đài tiên duệ luyện dược sư nhóm liền đều bắt đầu rồi động tác viên mục đăng liền ở đường niệm niệm bên người hắn cũng không ngoại lệ đem chính mình lò luyện đan lấy ra tới chuẩn bị luyện chế đệ nhất phân dược liệu bao ở luyện đan phía trước hắn nhìn không được chiều bên cạnh đường nghiệm nghiệm nhìn thoang qua chỉ thấy nàng còn thần thái từ đầu đến cuối vẫn là như thế thong dong bình tĩnh còn có một cổ nói không rõ mê người cực kỳ hơi thở kia nhìn dược liệu mặt mày tựa hồ có tinh quang ngưng tụ trong đó chuyên chú long lánh nghiêm nghiệm tộc tỷ là thật sự thích luyện đan viên mục đằng đột nhiên nhớ tới ở viên gia đã chịu luyện dược sư dạy dỗ minh bạch thân là một cái luyện dược sư nhất yêu cầu chính là cái gì đường nghiệm nghiệm như thế đạm tĩnh bộ dáng lại làm hắn cảm nhận được nàng nghiêm túc đối luyện đan khi nghiêm túc viên mục đằng không khỏi xem đến đường nghiệm nghiệm xuất thần lúc này đường nghiệm nghiệm nghiêng đầu liếc hắn một cái ánh mắt hơi mang nghi hoặc người này không hảo hảo luyện đan nhìn ta làm cái gì Chẳng lẽ là muốn xem ta như thế nào luyện đi theo như thế nào luyện? Đường nghiệm nghiệm này đem sự tình tổng hướng âm ú chỗ tưởng bản chất vẫn là không có thay đổi a. Nghĩ đến viên mục đằng là viên ra người, đường nghiệm nghiệm liền không có để ý hắn nhìn trộm, trong lòng còn tính toán đợi lát nữa đem động tác thả chậm một chút, làm hắn xem đến rõ ràng hơn một chút, như vậy cũng hảo nhắc nhở hắn này đó dược liệu có thể luyện chế cái gì đang ăn dược. Đến nỗi không chế hỏa hậu cùng luyện chế kết cấu thời điểm liền không cần thả chậm, Dù sao đó là viên mục đẳng thấy thế nào đều không thể bắt chước được. Nghĩ như vậy lúc sau, đường nghiệm nghiệm nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, sóng mắt chật lóe, trước mặt bích quang lòng lánh. Lục lục bản thể đến nội giới mà ra. Một tòa tam chân viên phương thuốc đỉnh, mang theo hồng hoang cổ xưa hơi thở. Bích tím chứa chuyện rất sống động khắc ở dược đỉnh đỉnh thân, thanh đàn dược hương ập vào trước mặt. Này dược đỉnh xuất hiện, khiếp sợ mọi người tâm thần. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Nếu nói biết hồng Tước đỉnh người phía trước còn cảm thấy hồng Tước đỉnh là tuyệt đỉnh dược tu luyện đan đỉnh lò nói, như vậy nhìn thấy trước mắt này tòa đỉnh lò lúc sau, hồng Tước đỉnh ở bọn họ trong lòng nháy mắt liền hóa thành sắt vụn giống nhau tồn tại. Chỉ cần liếc mắt một cái, mọi người liền đủ để cảm nhận được này tòa lò luyện đan đỉnh quý hiếm trình độ. mười 218 chân phiên toàn trường, 2. Đây là cái gì luyện đan dược đỉnh? Dĩ vãng chưa bao giờ từng gặp qua. Tiên nguyên bên trong sớm có đồn đãi đường nghiệm nghiệm ở phàm thế thời điểm liền gặp được đại cơ duyên, được đến thượng cổ dược tu truyền thừa. Hiện giờ nhìn đến này tòa dược đỉnh nhưng thật ra đủ để chứng minh điểm này, nói không chừng này tòa dược đỉnh chính là truyền thừa chi vật, viên gia nhưng không có này tòa dược đỉnh. Tuyết diên tôn chủ không phải cùng yêu cốc quan hệ không đơn giản sao? Yêu cốc lịch sử đã lâu, thứ tốt không ít, nói không chừng này dược đỉnh là yêu cốc trung yêu tu đưa tặng cũng không nhất định. Hào đỉnh. Thật là hào đỉnh. Lục lục bản thể mang đến lực rung động chân thật đáng tin, loại này trở lại nguyên trạng cổ xưa nhất bất phàm, đỉnh trên mặt từng đạo chữ truyện thần bí khó lường, tạo hình hoa văn giống như tùy thời đều sẽ sống giống nhau. Khiếp sợ yên tĩnh chỉ là rằng có một lát liền bị vô số ồn ào thành cấp bao phủ. Chỉ là một ít tuổi cùng tu vi cao thâm người chẳng những nhìn ra lục lục quý hiếm, càng đã nhìn ra một ít phát đặc tục đồ vật. Thì như đường nghiệm nghiệm như vậy hành vi đại biểu cái gì? Nay toa dự đỉnh. Cho dù là bọn tiểu bối đều có thể liếc mắt một cái nhìn ra nó quý hiếm bảo bối, huống chi là bọn họ này đó nhìn quen thứ tốt, nhãn lực đàn nhân vật. Nay tòa dược đỉnh giá trị không dung phòng đoán, cho dù là thân là bích khung kiếm tông kiếm tông tần dục đều nhịn không được ý động, muốn chiếm cho riêng mình. Tự nhiên, nay cũng bất quá là giống nhau thôi. Chỉ là liền hắn đều có ý nghĩ như vậy, càng không cần phải nói những người khác. Hiện tại đường nghiệm nghiệm tại đây luyện dược sư sẽ đấu phía trên. Không chút do dự đem này tòa tuyệt thế dược đỉnh cấp hiện ra ở mọi người trước mặt, chỉ sợ đều không phải là là vô tình cử chỉ đi. Nàng đây là muốn danh đương đương ở mọi người trước mặt bày ra ra tới thực lực của nàng, hơn nữa có tuyệt đối tin tưởng bọn họ đoạt không đi nàng dược đỉnh, càng không sợ người khác tới cấp đoạt. Phòng đoán đến điểm này người không ở số ít, cái này làm cho không ít người ánh mắt đều có chút biến hóa, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc. Lục lục bản thể xuất hiện lúc sau, cách không phiêu phủ ở đường nghiệm nghiệm trước mặt. Đỉnh thân quang hoa như ẩn như hiện, như có linh tính. Đường Nghiệm Nghiệm phất tay đem thứ 12 phân cùng sở hữu 60 loại dược liệu dược liệu bao mở ra, 60 cây linh dược bị nàng linh thức khống chế phiêu phù ở khổng không trung, vị trí này có thể cho viên mục đảng xem đến rõ ràng, vô luận là nàng phóng dược liệu tuần tự vẫn là phân lượng, chỉ cần hắn linh thức cùng được với nói, chỉ là đang ở tính toán thả chậm nhiều ít độ đường Nghiệm Nghiệm, cũng không có hiện tại nàng xem ra lại tùy ý sự tính đơn giản, bị người khác nhìn đến lúc sau lại lần nữa khiến cho một trận ồn ào. Nàng đây là tính toán trước luyện 12 phân đan dược sao. Hiện tại nàng cũng đã biết cái gì đan dược có thể dùng 60 loại dược liệu. Gạt người đi. Chẳng lẽ nàng liền biết nội tình. Không hổ là kinh hồng tiên tử, chỉ có nhân vật như vậy mới xứng đôi tuyết riêng tôn chủ như vậy nam tử a. Từng trận ồn nào trong thanh âm có không thể tin tưởng có kinh ngạc cảm thán có hâm mộ ghen ghét, duy độc không có cố tình ác nôn ác ngữ. Đến từ mộ dung ngưng thật sự ví dụ còn có phía trước một đống ví dụ ở tiên nguyên truyền khai lúc sau. tiên nguyên trung tiên duệ ai đều biết tư lăng cô hồng đối đường nghiệm nghiệm sủng ái trình độ đó là không thể gặp người khác gác xem đường nghiệm nghiệm liếc mắt một cái nghe không được một câu nói đường nghiệm nghiệm nói bậy một khi bị hắn hiện nói tia dám can đảm nói đường nghiệm nghiệm nói bậy người liền khả năng tao kiếp sau mệnh nguy hiểm tận dục này đó tông chủ đối người trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc viên cần nhiên sắc mặt đồng dạng như thế tuy rằng đường nghiệm nghiệm bọn họ hàng năm ở tại viên gia, nhưng là vô luận là hắn vẫn là viên gia người cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều đối đường nghiệm nghiệm luyện đan năng lực cũng hoàn toàn không hiểu biết chỉ biết nàng luyện đan thực lực phi thường yêu nghiệt lại không biết rốt cuộc yêu nghiệt tới trình độ nào ở bàng bàng quan trong đám người mặt thân xuyên màu trắng tinh hoa trường bào, khuôn mặt bình thường hai mắt lại có loại câu nhân mị lực nam tử lúc này khỏe miệng hiện lên một sợi trào phúng cười đối bên người ăn mặc màu đỏ đẹp đẽ quý giá trường bào, khuôn mặt đồng dạng bình thường lại so sánh với hắn càng thêm ngạnh lãng một ít nam tử cười nói liền hóa hình đan đều biết được hơn nữa luyện chế ra tới người Này tiên nguyên người tu tiên nhóm luyện dược sư sẽ đấu coi như cái gì? Hồng ý lìa Nam tử phiết hắn liếc mắt một cái, nói, không cần xem thường tiên nguyên luyện dược sư, nếu thật sự muốn so sánh với nói, chúng ta yêu cốc luyện dược sư cùng này đàn tiên nguyên luyện dược sư so sánh với lại tính cái gì? Ai u trúc viêm, khi nào ngươi cư nhiên sẽ khen tiên nguyên này đàn tiên duệ, còn lấy chúng ta yêu cốc tới làm tương đối, đem chúng ta yêu cốc tộc nhân làm thấp đi? Bạch ý lìa Nam tử một bộ khinh thường nói, tuy là làm ra như vậy khinh thường biểu tình. Nam tử cũng có vẻ ưu nhã vô cùng, cũng không sẽ làm người cảm thấy hắn thô bỉ. Tại đây bạch tỷ rìa nam tử bên người hồng ý rìa nam nhân đúng là yêu cốc huyết lân xà tộc tộc trưởng Trúc Viêm, nói chuyện vị này tự nhiên là tuyết nguyệt hồ tộc tộc trưởng tuyết hoặc không thể nghi ngờ. Tuyết hoặc như vậy ngoài cười nhưng trong không cười bộ mặt cùng khinh thường khẩu khí làm Trúc Viêm khó chịu, thư lệnh một tiếng nói, ngươi nào chỉ lỗ thai nghe ra ta là ở khen tiên nguyên người tu tiên, làm thấp đi yêu cốc tộc nhân. Vừa mới ta bất quá là ở việc nào ra việc đó mà thôi. Ta xem ngươi là hóa hình khuyết tật, lỗ thai nhĩ lực không được. Tuyết hoặc nghe vậy tự nhiên không chút nào yếu thế hồi đỉnh hắn. Chỉ là hai người khắc khẩu ngôn ngữ phi thường kịch liệt, khẩu khí lại một chút đều không lớn thanh, biểu tình khoa trương lại không trưng dương, chọc đến bọn họ chung quanh tiên duệ liên tiếp chủ đề xem bọn họ, đặc biệt là nghe được hai người không chút nào tị hiểm nói ra chúng ta yêu cốc bốn chữ thời điểm, biểu tình càng là trở nên trợn mắt há hốc mồm, mãn nhãn đều là hoài nghi cùng không thể tin tưởng. Phần lớn tiên duệ nhóm đều phỏng đoán này hai người là ở cố ý làm quái, thả xem bọn họ gãi nhau bộ dáng chính là như thế kỳ ba, không chừng tính tình cũng chính là như vậy kỳ ba, cố ý làm bộ yêu tu tới giải trí chính mình giải trí lại chúng. Lúc này, Trúc Viêm cùng Tuyết hoặc hai người khắc khẩu thanh hoàn toàn màng ăn, ánh mắt đều đặt ở trên đài, đường nghiệm nghiệm bắt đầu luyện đan. Ồn ào tới đột nhiên, an tĩnh đồng dạng tới đột nhiên lại ăn ý. Đường trên đài đường nghiệm nghiệm động thời điểm, dưới đài toàn trường thanh âm đều ở kia một khắc biến mất. thế nhân đều biết luyện dược sư luyện đan khi yêu cầu hết sức chuyên chú không chấp nhận được một chút sai lầm bởi vậy luyện dược sư ở luyện đan thời điểm liền phá lệ nghiêm túc chỉ là đường nghiệm nghiệm luyện đan bộ dáng lại hoàn toàn đánh vỡ cái này định luật đường nghiệm nghiệm luyện đan khi trên người hơi thở liền dường như ở trong nháy mắt kia biến hóa cả người lộ ra một cổ trí mạng mê người mị lực giống như một viên tuyệt thế thủy tinh của quý bị vớt mở bao trùn lụa ti nở rộ ra vô tận quang hoa hấp dẫn ánh mắt mọi người từng cây dược liệu phiêu phù ở không trung ngay ngắn trật tự hoặc bị nghiền ma thành mảnh vỡ hoặc bị cắt thành cố tình hoặc bài trừ tích tích dược thảo nước ngay sau đó bay vào kia cổ xưa huyền diệu dược đỉnh bên trong đường nghiệm nghiệm thân thể như kinh hồng nhanh nhẹn dựng lên quay chung quanh dược đỉnh đánh ra một bộ bộ kết cấu phanh bang bang phanh phanh phanh một cổ không tiếng động chấn động tựa hồ từ đường nghiệm nghiệm động tác trung truyền tới mỗi người trong lòng trái tim cũng không khỏi đi theo đường nghiệm nghiệm luyện đan tiết tấu mà nhảy lên hoặc nhẹ hoặc trọng hoặc cấp hoặc hoãn không có linh hỏa ở dược đỉnh hạ bỏng cháy không thấy dược đỉnh bên trong rốt cuộc là động tinh gì chỉ có đường nghiệm niệm phiên nhược kinh hồng tuyệt thế giang múa không sai ở quan khán trận này luyện đan mỗi người trong mắt lúc này đường nghiệm niệm liền giống như dẫm đạp ở mây mù nước gợn phía trên tiên tử nhảy tuyệt thế kinh hồng vũ, phối hợp động tĩnh ở trong lòng không tiếng động trương nhạc tiết ấu giống như một hồi tuyệt mị sinh linh tình yến này nơi nào là ở luyện đan a tội liên đối ở bình phán vị trí thượng liền dược trần ở bên trong tám gã bình phán đều nhịn không được hoài nghi nay thật là ở luyện đan sao buôn kẻ lại cẩn thận luyện đan quá trình nên là canh giữ ở lò luyện đan trước thật cẩn thận khống chế linh hỏa hỏa hậu tinh tế khống chế dược liệu phân lượng từ từ nơi nào có thể giống đường nghiệm nghiệm như vậy cảnh đẹp ý vui đến làm người đứng xem tâm thần phập phồng lại yên lặng không thấy bất luận cái gì ngọn lửa còn có dược đỉnh cái nắp chỉ là bọn hắn lại như thế nào sẽ biết đường nghiệm nghiệm luyện đan phương pháp cùng lục lục tồn tại đều cùng mặt khác luyện dược sư bất đồng Nàng không phải vô dụng ngọn lửa, chỉ là nàng luyện đan thời điểm ngọn lửa cũng không phải từ bên ngoài tăng nhiệt độ, mà là trực tiếp khống chế ở lục lục bản thể trong vòng. Dưới đài đệ nhất bài, Tư Lăng Cô Hồng An Tĩnh ngồi ở hắt thiết sắc ghế trên, ánh mắt vẫn không lúc nhích chuyên chú nhìn trên đài kia phiêu nhiên như tiên bóng người, ánh mắt ôn nhu thâm thúy, còn có rõ ràng độc chiếm dục. Đương nghiệm nghiệm luyện đan khi Mỹ hắn biết, vốn dĩ cũng chỉ có hắn biết. Lần này lại kêu những người này toàn bộ đều nhìn đi. Tư Lăng Cô Hồng tâm tình không vui. Loại này không vui làm hắn muốn đem ở đây người toàn bộ đều giết hết, lại lần nữa một chút nói liền ngủ bọn họ đôi mắt. Chỉ là hắn biết làm như vậy sẽ làm đường nghiệm niệm không cao hứng, ảnh hưởng nàng hành động. Bởi vậy, lúc này hắn chỉ có thể đem ánh mắt cùng tâm tư toàn bộ đặt ở đường nghiệm nghiệm trên người, nhìn đến nàng luyện đan khi tư thái, biểu tình biến hóa, sóng mắt chớp động, tâm thần cũng đi theo nàng bất luận cái gì một chút biến hóa, nhìn qua một cái chớp mắt ánh mắt mà phập phồng nhảy nhót, nhịn không được dơ lên khỏe môi tự nhiên xem nhẹ trong lòng kia mặt không vui. Thời gian chậm rãi quá khứ. Lúc này, Đường Nghiệm Nghiệm một cái xoay người, vững chắc đứng ở Lục Lục Dược Đỉnh bên, trong tay xuất hiện một cái ngọc bình xứ. Ở nàng trước mặt Lục Lục Dược Đỉnh trong miệng bên trong bay vụt ra tới một viên màu đen đan dược, không đợi mọi người thấy rõ ràng người được đan dược hương vị, đã bị Đường Nghiệm Nghiệm thu vào ngọc sứ dược bình tử. Đường Nghiệm Nghiệm đem trang có màu đen đan dược dược bình tử phóng đặt mặt khác 11 phân dược liệu bao trên thạch đài, hiện trung quanh quá an tĩnh. Chiều chung quanh nhìn lại liền nhìn đến ánh mắt mọi người đều dừng ở chính mình trên người, vô luận là ở đây đến luyện dược sư vẫn là dưới đài quan khán sẽ đấu người. Dưới đài xem nàng thật không có cái gì, trên đài này đó luyện dược sư đều nhìn nàng là có ý tứ gì? Hay là toàn bộ người đều tính toán gian lận không thành? Đường nghiệm nghiệm con ngươi bà quang chấp động, chiều bên cạnh viên mục đằng nhìn lại liếc mắt một cái. Lần này chính mình thả trầm độ, hơn nữa chuyên môn đối với hắn, nên là thấy rõ ràng. Đến nỗi có nghĩ đến lên chính mình luyện chính là cái gì đan dược liền xem chính hắn tri thức trình độ. Cư, cư nhiên thật sự luyện ra đan dược. Lúc này, mới có người như ở trong ngộng mới tỉnh giống nhau nỉ non ra tiếng, hai mắt còn mang theo mê mang không thể tưởng tượng. Này người nói chuyện là trên đài một người luyện dược sư. Này thanh nỉ non lời nói bừng tỉnh mọi người, sau đó nhìn về phía đường niệm niệm ánh mắt càng thêm nóng bỏng, trên đài luyện dược sư nhất gì. Đối mặt những người này cực nóng ánh mắt, Đường nghiệm nghiệm cánh bướm giống nhau lông mi đạm mạc rung động vài cái, sau đó minh bạch đối chung quanh luyện dược sư đạm nói, các ngươi ánh mắt nhiều nhiệt liệt cũng chưa dùng, ta sẽ không lại cho các ngươi gian lận cơ hội. Luyện dược sư nhóm đều ngơ ngẩn. Cái gì gian lận? Bọn họ gian lận? Bọn họ khi nào gian lận? Như vậy nghi hoặc tự nhiên mà vậy hiện lên ở luyện dược sư nhóm trong óc, sau đó phần lớn đều mặt đỏ hai hồng lên, biểu tình có chút xấu hổ. Bọn họ đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước hành vi như vậy chuyên chú nhìn đường nghiệm nghiệm luyện đan nhưng còn không phải là cùng gian lận không sai biệt làm sao chỉ là bọn hắn lúc ấy thật đúng là không có gian lận tâm tư chân chính chính là bị đường nghiệm nghiệm kia cảnh đẹp ý vui lại nghe rợn cả người luyện đan thủ đoạn cấp hấp dẫn đi. dược chân ở bên trong tám vị bình phán cũng một chút khó xử này gian lận chính là rất nghiêm trọng phạm quy hành vi giống nhau đều là trực tiếp hủy diệt tiếp tục tham gia sẽ đấu tư cách chỉ là bọn hắn cũng thực sự đã nhìn ra này đó luyện dược sư nhóm thật đúng là không có cái kia tâm tư gian lận chỉ là thật sự bị Đường Nghiệm Nghiệm luyện dược thủ đoạn cấp mê hoặc thôi. Nếu bọn họ thật hủy diệt những người này tham gia sẽ đấu tư cách, nay sẽ đấu cũng liền không cần tiến hành rồi. Một phen thương nghị dưới, bình phán nhóm tuyên bố này, đó luyện dược sư nhóm cũng không có ra lận, chỉ là chỉ này một lần, không thể tái phạm. Như vậy tuyên bố này, đó luyện dược sư nhóm tự nhiên vui sướng, Đường Nghiệm Nghiệm thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không có ý kiến. Dược Chân lúc này lại nói, khi đã qua đi gần ước một canh giờ, ly một quan kết thúc chỉ còn hai cái canh giờ nhiều điểm. Nguyên lai đường nghiệm nghiệm luyện đan, nhìn thời điểm không cảm thấy thời gian quá khứ, trên thực tế đã qua đi tiếp cận một canh giờ thời gian. Trên đài luyện dược sư nhóm sắc mặt đều không khỏi lộ ra hối hận biểu tình, đây chính là bạch bạch lãng phí tiếp cận một canh giờ thời gian A, hơn nữa còn bởi vậy thiếu chút nữa bị mang lên gian lận tội danh. Có dược trần thời gian thượng nhắc nhở, trên đài mặt khác 57 danh luyện dược sư đều bắt đầu luyện đan. Đường nghiệm nghiệm thấy này đó luyện dược sư nhóm ánh mắt không hề dừng ở chính mình trên người. cũng tự nhiên bắt đầu luyện chính mình giữ lại 11 phân dược liệu bao. Vung tay lên, 11 phân dược liệu bao đồng thời mở ra, bên trong dược liệu bại lộ bên ngoài. Ai cũng không có thấy rõ ràng đường nghiệm nghiệm rốt cuộc là như thế nào làm, 11 phân dược liệu trong bao mặt dược liệu toàn bộ bị xử lý tốt, vô luận là biến thành bột phấn vẫn là lưu lại đặc thù yêu cầu kia một chút. Nàng muốn làm cái gì? đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm trực tiếp đem 11 phân đan dược yêu cầu dược liệu đều xử lý tốt. Ở lục lục bản thể dược đỉnh trung quanh xuất hiện 10 tòa băng tinh ngưng kết thành tiểu dược đỉnh, sau đó 11 phân đan dược yêu cầu dược liệu đồng thời phân bố ở mỗi cái dược đỉnh bên trong. Đệ thập nhất phân có 55 loại dược liệu dược liệu bị ném vào lục lục bản thể, mặt khác thập phần từng người ném nhập giữa không trung băng tinh ngưng kết 10 tòa băng đỉnh bên trong. Dược chân khiếp sợ từ trên chỗ ngồi phóng người lên, không thể tin tưởng chầm a, nàng, nàng đây là muốn đồng thời luyện 11 phân đan dược. Không ngừng là hắn, mặt khác 7 vị bình phán cũng đứng lên. một vị lao phụ bộ dáng luyện dược sư bình phán nói, không chỉ như vậy, vẫn là thiên địa linh hỏa tới ngưng kết thành đỉnh luyện đan, này thủ đoạn cư nhiên bị một cái như vậy tuổi trẻ tiểu bối năm giữ, thật là đáng sợ. này không chế lực, luyện đan thủ đoạn. lúc này đây, đường nghiệm nghiệm lo chính mình hành vi, lại lần nữa rước lấy vô số người khiếp sợ. những cái đó vốn dĩ tính toán hảo hảo luyện đan luyện dược sư cũng khiếp sợ nhịn không được đem tâm tư đặt ở nàng trên người, thậm chí làm vài vị đang ở luyện đan luyện dược sư thất thần mất khống hỏa hỏa hậu. Sử một lò đan dược báo hỏng, mất đi tiếp tục tham gia xe đấu tư cách. Chỉ là này đó thất bại luyện dược sư đã bất chấp tiếp hận hối hận chính mình khuyết điểm. Ánh mắt cùng tâm thần đã sớm bị đường niệm niệm hiện tại hành vi hấp dẫn, không rời đi ánh mắt. Bọn họ liền một viên đan dược đều còn không có bắt đầu luyện chế ra tới. Nàng lại muốn đồng thời luyện chế 11 phân đan dược, hơn nữa còn có thập phần là vô đỉnh luyện đan. Này rốt cuộc là cái gì yêu người ta? chương 219 ngươi muốn ta mệnh, ta đều cấp. Làm cho vô số người kinh ngạc cảm thán, không tin hoặc là hoài nghi, khiếm sợ dưới ánh mắt, đường nghiệm nghiệm động tác nước chảy mây trôi, không có một chút tạm dừng cùng chần chờ. 11 phân đan dược đồng thời luyện chế cùng cấp với tâm phân 11 dùng, huống chi là luyện đan loại này không chấp nhận được một chút sai lầm tinh tế sống làm, tiêu hao tinh lực là phi thường đại, hơn nữa nàng hiện tại thế nhưng vẫn là trực tiếp dùng ngọc thủy băng hỏa tới lời nói hóa đỉnh luyện đan, này tiêu hao liền càng tốt hơn. Cho dù là ở đây tám vị bình phán nhóm cũng không dám làm giống Đường Nghiệm Nghiệm như vậy tùy ý. Không ít tiên duệ nhóm cũng không dám tin tưởng cũng không muốn đi tin tưởng Đường Nghiệm Nghiệm có thể làm được cùng luyện 11 phân đan dược chuyện này, chỉ là lại như thế nào không muốn đi tin tưởng. Bọn họ ánh mắt cùng hành vi đều bại lộ ra tới bọn họ nội tâm chân chính ý tưởng. Thả xem bọn họ chuyên chú nóng rực nhìn chằm chằm Đường Nghiệm Nghiệm ánh mắt liền biết, bọn họ trong lòng còn có chờ đợi. Một cái không đến 200 tuổi tiên duệ thật sự làm được trước mắt chuyện này sao? An tĩnh không khí. mọi người hô hấp đều giống như nhịn không được đình chỉ đôi mắt cũng không dám chớp động một chút liền sợ bỏ lỡ trước mắt đường nghiệm nghiệm bất luận cái gì một cái hành động thời gian dần dần qua đi đệ nhất phân dược liệu bao bất quá năm loại dược liệu này phân dược liệu là đơn giản nhất một phần ở đây luyện dược sư toàn bộ đều có thể đủ luyện chế ra đang dược cho nên đương nhìn thấy đường nghiệm nghiệm kia đệ nhất toàn ngọc tủy băng hỏa ngưng kết dược đỉnh trung bắn ra một viên đạn dược thời điểm cũng không có khiến cho bao nhiêu người kinh ngạc nay chỉ là một cái bắt đầu ngay sau đó đệ nhị tòa ngọc tùy băng hỏa ngưng kết dược đỉnh bắn ra đan dược đệ tam tòa dược đỉnh bắn ra đan dược thứ chín cái tòa dược đỉnh bắn ra đan dược vô luận là trên đài luyện dược sư vẫn là dưới đài quan khán giả sắc mặt đã không bao giờ gặp lại hoài nghi chỉ có trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ còn có ngưng trọng mỗi một viên đan dược xuất hiện thời điểm không trung liền sẽ chống rỗng xuất hiện một cái ngọc sứ dược bình đem đan dược trang nhập bên trong ai đều biết đây cũng là đường nghiệm, nghiệm việc làm như vậy hành vi làm người đứng xem không khỏi sinh ra một loại ý tưởng cùng cảm giác Đó chính là đồng thời luyện chế 11 phân đan dược đối đường nghiệm nghiệm tới tuổi tựa hồ chẳng qua dễ như trở bàn tay, một khi đều không có bất luận cái gì khẩn trương cảm. Ý nghĩ như vậy cùng cảm giác cấp ở đây mỗi một vị luyện dược sư đả kích đều thật sự không nhỏ. Mỗi người đều các hoài tâm tư, mỗi người đều nhìn không trước mắt. Đệ thập viên đan dược ở một trận hồng quang bên trong bắn ra dược đỉnh, thu vào ngọc sứ dược bình trong vòng. Hiện tại chỉ còn lại có cuối cùng một viên đan dược không có thành công, liên ở lục lục bản thể dược đỉnh này viên đan dược có thể hay không thành công ánh mắt mọi người đều đặt ở kêu bất phàm dược đỉnh phía trên chỉ cần này viên đan dược thất bại nói vô luận phía trước đường nghiệm nghiệm luyện chế đan dược phẩm chất có bao nhiêu hảo biểu hiện có bao nhiêu xuất sắc nàng đều sẽ mất đi thăng cấp tư cách nếu thật sự thất bại đến lúc đó không biết đường nghiệm nghiệm hay không sẽ hối hận không thôi không nên như thế tự đại tiên duệ nhóm trong lòng đều có một chút ý xấu đã tưởng đường nghiệm nghiệm thành công làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến này hoạt động lớn một màn đồng thời lại muốn đường nghiệm nghiệm thất bại đánh vỡ nàng tự tin làm cho bọn họ đã chịu vô cùng đả kích tâm linh dễ chịu một ít này đó tiên duệ nhóm tâm tư đường nghiệm nghiệm tự nhiên là không biết bất quá chẳng sợ nàng đã biết sợ cũng sẽ không có chút nào để ý ở luyện đan thời điểm đường nghiệm nghiệm biểu tình đáng nhiên nửa điểm nhìn không ra khẩn trương đó là một loại từ linh hồn trung tràn ra tới tự tin đối luyện đan cái này lĩnh vực thượng tự tin một tiếng thương ngâm từ lục lục dược đỉnh trung chuyên gia một cổ dược hương tán mà ra ở mọi người nhìn không trước mắt trong ánh mắt một viên minh hoàng sắc viên lăn đan dược rốt cuộc từ dược đỉnh trung ra tới đường nghiệm nghiệm ngón tay nhất chiêu đan dược bị nàng thân thủ đưa vào ngọc bình xứ 12 phân dược liệu bao 12 phân đan dược tất cả hoàn thành cho dù là không hiểu đến phẩm đan tiên duệ chỉ là nhìn đến đan dược ra lò trong nháy mắt kia bộ dáng quang hoa còn có mùi hương liền biết này ra lò đan dược tuyệt đối không phải phế đan nói cách khác đường nghiệm nghiệm thật sự hoàn thành luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ nhất Đối mặt vô số người trầm mặc cùng chấn động ánh mắt, đường nghiệm nghiệm thần sắc từ đầu trí cuối đều không có thong dong đạm tĩnh. Đừng nói là đồng thời luyện chế 11 phân đan dược, kỳ thật chỉ cần nàng từng nói, đồng thời luyện chế này 12 phân đan dược cũng không nói chơi, sở dĩ đơn độc luyện chế thứ 12 phân đan dược, vì bất quá chính là tâm tư cùng nhau, giúp viên mục Đảng gian lận thôi. 12 phân đan dược bên trong khó nhất một phần nàng đã thân thủ thông thả triển lãm một lần quá trình, có thể hay không từ giữa được đến tỉnh ngộ chỉ có thể xem viên mục chính mình. Đường Nghiệm Nghiệm ngón tay vẫy, mười 12 phân ngọc sứ dược bình tử liền bay tới tám vị bình phán trước mặt trên mặt bàn. Dược Chân nhìn trước mặt ngọc sứ đan dược cái chai, thế nhưng có loại khó có thể khó chịu kích động ở trong lòng dâng lên. Ánh mắt chiều một bên hương nến nhìn thoáng qua, từ luyện dược sư sẽ đấu đến bây giờ vừa lúc qua đi một canh giờ, từ đường Nghiệm Nghiệm luyện chế đệ nhất viên đan dược dùng ước chừng một canh giờ sau, nàng kế tiếp đồng thời luyện chế 11 phân đan dược thế nhưng chỉ dùng một nén nhang thời gian, đây là kiểu gì mau? Hiện tại hồi tưởng một chút, Tựa hồ vừa mới đường nghiệm nghiệm ở đồng thời luyện chế 11 phân đan dược thời điểm, dược liệu xử lý đều là nháy mắt hoàn thành, phóng dược độ cũng là mau tới rồi cực hạn, liền làm người thấy rõ ràng nàng bỏ vào đi là cái gì dược liệu lại thả nhiều ít phân lượng đều thấy không rõ lắm, có thể thấy được nàng đối luyện dược lỗ hỏa thuần thanh trình độ. Nói như vậy nói, chẳng lẽ ngay từ đầu hợp với kia thứ 12 phân dược liệu bao thời điểm, đường nghiệm nghiệm là cố ý thả chậm độ không thành. Nghĩ vậy một chút, dược trần tâm thần không khỏi lại lần nữa run rẩy. liếc mắt một cái nhìn đến trên đài đám kia luyện dược sư lại lần nữa nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm thất thần dược trần thu liễm tâm thần nghiêm túc nói một canh giờ đã qua đi luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ nhất thời gian còn thừa hai cái canh giờ viên mục đằng ở bên trong luyện dược sư nhóm ở hắn thanh âm lần tới thần từng người đều dùng tràn ngập phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm sau đó bắt đầu nghiên cứu chính mình trước mặt 12 phân dược liệu bao đường nghiệm nghiệm thu lục lục bản thể dự đỉnh thân ảnh phiêu nhiên liền về tới dưới đài tư lăng cô hồng trong lòng ngực Này phiên hành vi lại một lần trương hiển nàng tự tin. Dược Trần cũng không có ngăn cản nàng động tác, bắt đầu cùng chung quanh mặt khác bảy tên bình phán bắt đầu phẩm nghiệm nàng 12 viên đan dược phẩm chất. Trên đài viên mục đằng trương trương cánh ngôi lời nói còn không có nói ra liền nhìn đến đường nghiệm nghiệm đã hoa tiến đường nghiệm nghiệm trong lòng ngực, chuẩn bị bật thuốc lên ngôn ngữ cũng lại lần nữa nghẹn hồi trong cổ họng, chỉ ở trong lòng không tiếng động nói thanh, cảm ơn. hắn tâm trí thông tuệ bất phàm. thực mau liền suy nghĩ cẩn thận đường nghiệm nghiệm vài lần xem hắn ánh mắt còn có hai lần luyện đan trước sau độ bất đồng đại biểu cái gì gian lận đường nghiệm nghiệm phía trước nói sẽ không cho bọn hắn tiếp tục gian lận cơ hội như vậy lần đầu tiên luyện đan khi nàng phương vị hòa hoãn chậm động tác đều là cố ý cho chính mình gian lận đi viên mục đằng tuy rằng cũng không có gian lận tính toán bất quá nghĩ đến đường nghiệm nghiệm như vậy đạo mạc người thế nhưng sẽ trợ giúp chính mình làm hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác trong lòng xuất hiện ra một cổ vui mừng chi ý Liền trên mặt đều không khỏi lộ ra tươi cười. Có thể được đến nghiệm nghiệm tộc tỷ như thế trợ giúp, hắn nếu là quá không được cửa thứ nhất này nói, như vậy liền thật là không mắt mũi. Nghĩ như vậy, viên mục đằng liền đem tâm tư hoàn toàn đặt ở luyện dược thượng. Hết sức chuyên chú luyện dược viên mục đằng bởi vậy không có hiện tư lăng cô hồng hướng hắn đảo qua tới liếc mắt một cái. Cũng may mắn hắn không có nhìn đến, bằng không bởi vậy thất thố, đem luyện đan bước đi quấy giày trước nay tạo thành thất bại nói, như vậy liền thật sự là quá quất. tư lăng cô hồng dư quang nhìn quét viên mục đằng hành vi trừ bỏ đường niệm niệm, người khác ai đều không có hiện đường nghiệm nghiệm theo hắn dư quang đi theo nhìn đến viên mục đằng chỉ là lúc này mới vừa mới vừa nhìn đến khuôn mặt nhỏ đã bị một con ôn nhuận bàn tay cấp phủng trở về Tâm mắt tự nhiên từ viên mục đằng hết sức chuyên chú mặt biến thành tư lăng cô hồng củ hấu hoàn mỹ tuấn dung tư lăng cô hồng ôn nhuận bàn tay phủng đường niệm nghiệm tinh tế cầm đồng thời ngón tay còn nhẹ nhàng cọ sát nàng cánh môi, kiểu nộn xúc cảm tựa hồ có thể từ lòng bàn tay truyền đạt đến hắn tâm khảm liền hắn tâm thần cũng đi theo mềm mại xuống dưới. đương nghiệm nghiệm rất rõ ràng tư lăng cô hồng làm ra cái này động tác thời điểm, chính là muốn đem nàng sở hữu lực chú ý đều tụ tập ở hắn trên người, chỉ là nàng lại làm cái gì làm cô hồng cảm thấy cảm thấy chính mình lực chú ý không ở hắn trên người. đương nghiệm nghiệm trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá một chút cũng không có phản kháng tư lăng cô hồng động tác, bởi vì hắn cho dù là muốn độc chiếm nàng lực chú ý, hành vi đều là thật cẩn thận ônu nhu, sẽ không làm nàng có một chút khó chịu. Hơn nữa. Như vậy mặt ngoài biểu tình yên tĩnh, ánh mắt ôn nu, một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài nội tâm mãnh liệt độc chiếm dục cùng ghen tuông bất mãn tư lăng cô hồng, làm đường nghiệm nghiệm cảm thấy thực đáng yêu thực hào chơi, làm nàng mỗi khi nhìn đến thời điểm đều có loại tâm tình sung sướng cảm giác. Tuy rằng dùng đáng yêu cái này từ ngữ tới hình dung một cái nam tử thực không ổn, đặc biệt là giống tư lăng cô hồng loại thực lực này đáng sợ, phong hoa tuyệt thế nam tử càng thêm không ổn, bất quá đường nghiệm nghiệm cá nhân chính là như vậy cảm thấy. Nếu cái này ý tưởng bị người ngoài biết được nói, nhất định sẽ cảm thấy đường nghiệm nghiệm đây là tình nhân trong mắt già tây thi ảnh hưởng. Dù sao ở tiên nguyên bên trong sở hữu tiên duệ nhóm trong mắt, tư lăng cô Hồng chính là một cái trừ bỏ đối đường nghiệm nghiệm ở ngoài hoàn mỹ vô tình người, cao không thể phán đỉnh. Nếu có người không biết chết sống ý đồ leo lên hắn này tòa cao phong nói, kết quả sẽ chỉ là rơi tan xương nát thịt. Cô Hồng lại ở vì ai ghen? Nàng vừa mới còn ở trên đài luyện đan, không có làm cái gì làm cô Hồng ghen sự tình mới đúng. tư lăng cô hồng cọ sát nàng cánh môi ngón tay nhẹ nhàng một đốn nhẹ giọng nói không có ghen viên mục đằng với hắn mà nói thật sự không cụ bị bất luận cái gì uy hiếp đường niệm niệm nhìn về phía viên mục đằng ánh mắt cũng không có bất luận cái gì nhiệt độ này không đủ để làm tư lăng cô hồng ghen ân đó là nàng tưởng sai rồi sao Đường niệm niệm nhẹ chớp chớp mắt đạm tĩnh đôi mắt hiện lên một sợi nghi hoặc như vậy nghi hoặc xuất hiện nàng trong mắt phụ trợ đến nàng khuôn mặt có loại ngây thơ hảo khinh cảm giác làm người nhịn không được muốn đi nhiều. Cấm, lận. Tư lăng cô hồng cũng sắc thật nhịn không được ở nàng cánh môi thượng ngón tay dùng chút lược đạo, lòng bàn tay hạ vốn dĩ màu hồng nhạt cánh môi trở nên đỏ bừng lại không co sưng đỏ, nhìn qua thật giống như là nở rộ kiều diễm vô cùng đóa hoa. Đường nghiệm niệm trật đầu, tránh đi hắn ngón tay, hỏi, kia cô hồng xem viên mục đằng làm cái gì? Một bên viên cần nhiên nghe được viên mục đằng tên, tâm thần liền nhắc tới tới. Chẳng lẽ mục đằng kia hài tử chọc tư lăng cô hồng không thành? Nghiệm niệm nhìn hắn bốn lần. Tư lăng cô hồng như thế nói, viên cần nhiên im lặng, Đường nghiệm nghiệm chính mình nhưng không nhớ rõ chính mình nhìn viên Mục đằng vài lần. Bất quá này lại có quan hệ gì? Tư lăng cô hồng chú ý tới nàng biểu tình thượng mê mang, trong lòng biết bất quá là xem một người vài lần thôi, không có gì cùng lắm thì sự tình, bất quá tư lăng cô hồng chính là không thoải mái. Đừng nói là xem viên Mục đằng cái này nam tử vài lần, cho dù là một nữ tử. Tư lăng cô hồng đều sẽ lo lắng cái kia nữ tử tâm tư có thể hay không bị đường nghiệm nghiệm cấp mê hoặc đi, càng lo lắng đường nghiệm nghiệm đối cái kia nữ tử để bụng. Không ngừng là nữ tử, liền sùng vật cũng không được. Sùng vật ở ngoài đâu? Chỉ cần là sinh linh đều không được. Kia không phải sinh linh đâu. Tư lăng cô hồng tưởng, cho dù là vật chết vẫn là không được. Nay phân độc chiếm dục thực sự đủ đáng sợ cố chấp. Nhưng mà tư lăng cô hồng đối mặt đường nghiệm nghiệm thời điểm cũng sẽ không nhất ý cô hành. Hắn càng tôn trọng Đường Niệm Niệm tâm tư, chỉ cần Đường Niệm Niệm chân chính thích hắn cũng không sẽ đi phá hư, trừ phi tới rồi uy hiếp hắn cùng Đường Niệm Niệm hai người cảm tình thời điểm. Như vậy chính là đương đường luận. Cô Hồng, Đường nghiệm Niệm hiện Tư Lăng cô Hồng thế nhưng thất thần, đây chính là chuyện hiếm có. Tư Lăng cô Hồng nhìn chăm chú vào Đường Niệm Niệm tinh xảo khuôn mặt, chậm rãi nói, Niệm Niệm xem hắn một lần không đủ, còn tiếp tục xem, giống như đối hắn thực cảm thấy hứng thú, cái này làm cho ta không thoải mái. Mỗi khi tư lăng cô hồng chậm lại ngữ điệu thời điểm, thanh âm luôn có loại mê hoặc tâm thần trầm thấp từ tính, mê người đến không được. Đường niệm niệm hưởng thụ hắn tiếng nói, nghe xong hắn lời nói, hỏi, cô hồng ở giận ta. Tư lăng cô hồng lắc đầu, cười khẽ, tươi cười bên trong lộ ra vô tận sùng địch, ta vĩnh viễn sẽ không sinh niệm niệm khí. Đây là tư lăng cô hồng lời nói thật cũng là hắn lời thề. Đường niệm niệm nghi hoặc nói, ta đây chính là chọc cô hồng sinh khí làm sao bây giờ. Cô hồng cũng vẫn là sẽ không giận ta. Tư Lăng Cô Hồng không có chần chờ nói, "Sẽ không." Đường nhiệm Nghiệm, kêu cô hồng như thế nào hết giận? "Tổng không thể chính mình lại đi. Nay nhiêu khó chịu." Tư Lăng Cô Hồng, "Thiên hạ vạn vật đều có thể." Những lời này Tư Lăng Cô Hồng nói được không hề tội ác cảm, mềm nhẹ ngữ khí là đối Đường nghiệm Nghiệm, ai cũng vô pháp tưởng tượng hắn này ngôn ngữ nội dung tàn nhẫn cùng bố. Nếu Tư Lăng Cô Hồng thật sự sinh khí, chẳng sợ thật là Đường Nghiêm Nghiệm chọc đến hắn sinh khí, thiên hạ vạn vật hắn có thể lấy bỏ ra khí. Duy Độc sẽ không cấp đường Niệm Nghiệm nửa điểm sắc mặt xem cùng một tia lửa giận. Một bên Viên cần Nhiên tâm thần chấn động, thật không biết nên giận hay nên cười. Nghe Tư Lăng Cô Hồng lời này nói, lúc này Niệm Nghiệm nhìn nhiều mục đằng này nhi tử vài lần, chẳng sợ Tư Lăng Cô Hồng không thoải mái, này không thoải mái mang đến hậu quả cũng chỉ có thể là viên mục đằng hoặc là mặt khác vạn vật tới gánh vác, bất quá nếu đường Niệm Nghiệm có thể làm Tư Lăng Cô Hồng điểm này không thoải mái tan đi, sau đó ai cũng không cần gánh vác chính là tốt nhất bất quá. Nga Đường nghiệm nghiệm híp mắt câu môi nay biểu tình dường như thỏa mãn miêu mễ tư lăng cô hồng xem đến thích bàn tay vớt ve nàng tú rũ mắt nghĩ thầm nghiệm nghiệm ngươi hay là còn không hiểu đến cánh mạng của ta cùng hồn phách đều đã cho ngươi chẳng sợ ngươi muốn ta cánh mạng ta cũng sẽ không giận ngươi hận ngươi sẽ chỉ ở tạ thế luân hồi lại trở lại cạnh ngươi hộ ngươi cả đời thôi nồng đậm lông mi nửa che khuất tư lăng cô hồng đôi mắt không có che đậy đi hắn đáy mắt nồng hậu thâm tình xem đến đường nghiệm nghiệm cơ hồ xa vào trong đó Thời gian dần dần qua đi, hai cái canh giờ thực mau qua đi, luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ nhất kết thúc, chỉ đợi dược trần chờ bình phán tuyên bố kết quả. hai 220 đến ăn cơm thời gian. Lần này luyện dược sư sẽ đấu khó khăn vốn dĩ liền đại, ba cái canh giờ thời gian yêu cầu luyện chế 12 phân đan dược, hơn nữa một phần khổ sở một phần. Ở như vậy quy củ cùng khó khăn có thể vượt qua cửa thứ nhất luyện dược sư tuyệt đối bất quá toàn bộ một nửa, cố tình trên đường còn sinh đường nghiệm niệm bưu hạn yêu nghiệt chi giác. trực tiếp khiến cho này đàn luyện dược sư nhóm mất đi một canh giờ thời gian càng dẫn tới vài tên luyện dược sư luyện dược trong quá trình thất thần dẫn tới thất bại lập tức liền càng thêm lớn này luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ nhất khó khăn ba cái thời gian qua đi những cái đó tự biết thất bại luyện dược sư đều ảm đạm rời đi đài cao bất quá bọn họ cũng không có rời đi luyện dược sư sẽ đấu nơi sân có người chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị chỗ ngồi làm cho bọn họ có thể ngốc tại luyện dược sư sẽ đấu trường mà tiếp tục xem quan khán kế tiếp sẽ đấu triển Tổng cộng hơn nữa đường nghiệm nghiệm ở bên trong 58 danh luyện dược sư, tại đây luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ nhất chung hoàn thành người chỉ có 21 người, này 21 người luyện chế đan dược còn phải trải qua bình thẩm mới biết được hay không chân chính thông qua. Lần này sợ là luyện dược sư sẽ đấu từ trước tới nay đảo thải nghiêm trọng nhất một lần, bất quá lần này luyện dược sư sẽ đấu cũng là từ trước tới nay nhất gọn gàng dứt khoát một lần, chỉ có tam quan. Dược chân ở bên trong tám gã bình phán chỉ tiêu phí không đến một nén nhang thời gian liền đem 21 người đan dược đều đã phẩm nghiệm hảo. Dược chân nói, chu Khải Vân, với liêu sinh, khâu tử hữu, đan dược không thuần, mất đi tiếp tục tham dự luyện dược sư sẽ đấu tư cách. Trong lời nói, 21 người bên trong ước chừng 8 người luyện đan thất bại. Này tám gã luyện dược sư, luyện dược sư sắc mặt đều trở nên rất khó xem, với liêu sinh thấp giọng không cam lòng nhỉ non nó nói, nếu không phải. Lãng phí ta thời gian nói. Nhiều ra kia một canh giờ thời gian, ta nhất định có thể thành công. Ở đây mọi người nhĩ lực dữ dội nhảy bén, bên cạnh đồng dạng thất bại chu khải vân nhịu như mày, trong lòng đồng dạng không cam lòng, bất quá lại biết này trách không được đường nghiệm nghiệm, đường nghiệm nghiệm luyện đan bản lĩnh vốn chính là hắn hoàn toàn không có cách nào so sánh với. Dược chân lạnh lùng đảo qua với liêu sinh, bình đạm thanh âm lộ ra cường ngạnh nghiêm khắc, với liêu sinh thất bại chô ở chỗ thứ 12 phân đan dược dược liệu không đều, dẫn tới đan dược chỉ có này hình. dược hiệu liền bình thường đều không đủ trình độ dược trần lời nói như là một đạo sấm sét bổ vào với liêu sinh trong đầu hắn bừng tỉnh không cam lòng biểu tình cũng một chút hóa thành sám trắng này thứ 12 phân đan dược hắn là xem qua đường nghiệm nghiệm làm mẫu mới nhớ tới ra sao loại đan dược chỉ là loại này đan dược lấy thực lực của hắn còn không có biện pháp luyện chế dị vang cũng chưa từng có luyện chế quá đan dược thành phần cũng không nhớ rõ rõ ràng hoàn toàn là dựa theo đường nghiệm nghiệm tới chính là bởi vì lúc ấy đường nghiệm nghiệm mang đến chấn động quá lớn Hơn nữa đường nghiệm nghiệm cùng hắn phương vị không tốt, cho nên làm hắn xem đến không rõ lắm, lần này ôm may mắn tâm lý tới luyện chế này cuối cùng một mặt đang dược, rốt cuộc vẫn là thất bại. Hắn biết được chính mình sau khi thất bại, không cam lòng oán giận đường nghiệm nghiệm lãng phí hắn thời gian, kỳ thật bất quá là tự mình trốn tránh thôi. Dược chân nhìn thấy với liêu sinh thất hồn lạc phách bộ dáng, nghĩ thầm hắn luyện đan bản lĩnh cũng không tệ lắm, chỉ là này tâm tính lại không được. Có thể ở hai cái canh giờ đem tiền mười một phần đan dược hoàn thành. Này phân bản lĩnh ở Tiên Nguyên đã tính không tồi. Đã rơi xuống tám người, thành công vượt qua luyện dược sư sẽ đấu chỉ có 13 người. Dược trấn bắt đầu tuyên bố này, 13 người luyện chế đan dược phẩm chất, lấy này tới phân 13 người điểm còn nổi danh thứ. Công tôn Khang Cố, đệ nhất, nhị, tam, bốn, năm phân đan dược hoàn mỹ phẩm chất, sáu, bảy, tám phân đan dược tốt đẹp phẩm chất, mặt sau phẩm chất toàn vị bình thường. Như vậy thành tích đủ để cho người chú mục kinh ngạc cảm thán, hai cái canh giờ hoàn thành cửa thứ nhất. còn có thể đủ thông dòng luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đắc dược, đủ để thành danh công tôn kham khố tâm tính cùng luyện dược bản lĩnh đều không tồi. Dược Trần nhìn về phía Công Tôn Kham Khố ánh mắt cũng mang theo tán thưởng. Đối mặt Dược Trần còn có dưới đài mọi người tán thưởng ánh mắt, Công Tôn Kham Khố trên mặt không có một chút vui mừng. Nếu là bình thường đối mặt này đó, hắn giống nhau sẽ vẻ mặt bình đạm tự giữ, bất quá nội tâm vẫn là sẽ nhịn không được có vài phần đắc ý cùng ngạo khí, đây là giờ này khắc này hắn là thật sự không có một chút tự mãn. Ngược lại cảm giác được một cổ áp lực cực lớn. Hắn rõ ràng hơn nữa tin tưởng vững chắc, đường nghiệm nghiệm thành tích nhất định so với hắn hảo. Hảo đến đem hắn điểm này sáng giỏi hoàn toàn che đậy. Viên mục đằng, đệ nhất, nhị, tam, bốn phân đan dược hoàn mỹ phẩm chứa, sáu, tám phân đan dược tốt đẹp phẩm trước còn lại toàn vì bình thường. Như vậy thành tích cũng không tồi, chỉ là bị công tôn kham khố hơi áp một đầu. Vương hương lỗi, đệ nhất, nhị, tam phân đan dược tốt đẹp phẩm chứa, 6 phân đan dược hoàn mỹ phẩm chất, sau đó toàn vì bình thường. Vương hưng lỗi cái này thành tích nhưng thật ra dẫn người kinh ngạc, ai đều biết càng đơn giản đan dược mới càng dễ dàng luyện chế hoàn mỹ, chính là vương hưng lỗi cố tình phía trước đơn giản nhất vài loại chỉ là tốt đẹp, ngược lại là trung gian thế nhưng là hoàn mỹ phẩm chất, chỉ bằng thứ 6 phân đan dược có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất liền đủ để đền bù phía trước tốt đẹp, thành tích nói không chừng so viên mục đẳng còn cao. Dược Trần thanh âm còn ở tiếp tục. Một đám niệm ra thông quan luyện dược sư đan dược thành tích, càng đến mặt sau thành tích liền càng bình thường. Thẳng đến niệm xong 12 cái luyện dược sư thành tích, mọi người hơi thở tại đây một khắc có chút trầm trọng lên. Chỉ còn lại có một người thành tích không có xuất hiện. Người này mới là mọi người nhất khắc vọng biết nàng thành tích người. Trong đám người, tuyết hoặc đối trúc viêm cười hỏi, ngươi nói đường niệm niệm thành tích như thế nào? Trúc viêm không chút do dự nói, toàn hoàn mỹ. Tuyết hoặc nhướng mày như vậy tự tin. Trúc viêm nói Ta không phải đối chính mình tự tin, là đối hóa hình đan tự tin. Hắn đôi mắt nhíu lại, lập loe đắc ý lại bỡn cợn sáng giỏi, hừ cười nói: Năm đó ở yêu cốc khi, linh trận vì tới ta huyết lân xà tộc mà coi trọng cổ di tích giao hóa hình đan nhưng đều là hoàn mỹ phẩm chất. Liên hóa hình đan đều luyện chế đến ra hoàn mỹ phẩm chất luyện dược sư, trải qua 100 năm tu luyện lắng đọng lại, đối mặt như vậy luyện dược sư sẽ đấu, cho dù là đồng thời luyện chế đan dược, chỉ sợ phẩm chất cũng tuyệt đối sẽ không thấp hơn hoàn mỹ. Cái gì? tuyết hoặc nghe được chứng mắt, ngay sau đó cả giận nói, "Hảo ngươi cái chúc viêm, thế nhưng đến bây giờ mới cùng ta nói." Năm đó ở yêu Cốc thời điểm, Đỗ Tử Nhược người sở hữu Đường Nghiệm Nghiệm cấp hóa hình đan ở yêu Cốc bên trong hành tẩu. Bởi vì Đường Nghiệm Nghiệm rõ ràng không cho Tuyết hoặc hóa hình đan, cho nên hắn chẳng sợ đối Tuyết Nguyệt Hồ tộc thượng cổ di tích cảm thấy hứng thú, nhưng là suy xét đến thời gian hữu hạn, hơn nữa Đường Nghiệm Nghiệm này nguyên nhân, hắn liền cũng không có lựa chọn đi Tuyết Nguyệt Hồ tộc mà thượng cổ di tích xem xét. tuyết hoặc cũng lạc không dưới mặt mũi buộc hắn cấp hóa hình đan tôi xem trúc viêm này đó được đến đỗ tử nhược hóa hình đan yêu thú đều cất dấu che không nói tuyết hoặc liền tự nhiên không biết đỗ tử nhược hóa hình đan phẩm chất chỉ cho rằng không phải bình thường chính là tốt đẹp thôi hoàn mỹ phẩm chất hóa hình đan a khó trách khó trách tuyết hoặc có chút nghiến răng nghiến lợi đồng thời cũng có chút hối hận ngày ấy đương chim đầu đàn khó xử đường nhậm nghiệm khó trách này đó tộc đàn hóa hình yêu thú thuận lợi vậy nguyên lai trong tay mặt có hoàn mỹ phẩm chất hóa hình đan Chúng nó này đàn vong ân phụ nghĩa ra hỏa, lúc trước nếu không phải chính mình đi đường chim đầu đàn khó xử làm khó dễ đường nhậm nghiệm chúng nó nơi nào tới hóa hình đan. Tưởng chính mình đã chịu như vậy nhiều đả kích cùng trừng phạt, chúng nó này đàn đáng chết thế nhưng còn dấu dếm, chỉ còn chờ hiện tại tới đả kích chính mình. Tuyết hoặc hầm hực đến không được. Trúc Viêm nhìn đến hắn này phúc biểu tình, biểu tình càng thêm sung sướng. Hai vị này yêu tộc tộc đàn tộc trưởng nói chuyện với nhau tùy ý, hoàn toàn không có để ý chung quanh tiên duệ nhóm nghe được bọn họ lời nói biểu tình ở hai người chung quanh tiên duệ nhóm trong óc đã sớm hỗn loạn mãn đầu góc đều là toàn hoàn mỹ phẩm chất đan dược yêu cốc yêu thú yêu thú tộc trưởng hóa hình đan này đó nội dung nếu là thật sự lời nói như vậy không nên là quan trọng bí mật sao vì cái gì hai vị này có thể như vậy trắng trợn táo bạo nói ra này rốt cuộc là thật hay giả a không nên này đó trẻ tuổi tiên duệ nhóm như vậy rồi dám yêu thú yêu tu đó là tồn tại đồn đái chung đồ vật chân chính gặp qua tư pháp giả tiên duệ cũng không nhiều Phần lớn đều chỉ biết tư pháp giả trang điểm là một thân che thể áo đen cùng một quyển tư pháp sách, tư pháp giả gương mặt thật lại rất thiếu tiên duệ nhìn đến, chỉ biết là yêu tu biến thành. Hiện tại hai vị này hoàn toàn đem chính mình định vị ở yêu tu thượng, ở tiên duệ trong đàn mặt nói chuyện như thế tự tại, thật sự quá mức quỷ dị. Phiên nạn vẫn luôn cũng có nghe được chúc viêm cùng tuyết hoặc lời nói, chiều chu thiền đầu đi bất đắc dĩ lại phức tạp ánh mắt. Chu thiền cùng hắn liếc nhau, nhún vai lắc đầu nói, ngươi đã biết, cho nên ta nói chuyện này tình chúng ta quản không được Vô luận bọn họ rốt cuộc là vì cái gì tụ tập ở chỗ này, là nhất thời hảo chơi vẫn là có chuyện quan trọng, chúng ta bản lĩnh tuyệt độ tham dự không đi vào, chỉ có thể cầu nguyện không phải cái gì chuyện xấu, nếu không chỉ có thể tận lực tự bảo vệ mình. Phiên nạn thở dài nói, như thế nào giống như có đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng ở địa phương, luôn là như vậy không bình tĩnh. Chu Thiền nhìn về phía tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người nơi, hai mắt lập lòe, mỉm cười nói, bởi vì bọn họ trời sinh bất phàm. Vô Luận Đường Niệm Nghiệm đối với thái độ của hắn luôn là như vậy, không lạnh không đạm, Chu Thiền đã đem Đường Niệm Nghiệm bọn họ coi như bằng hữu chân chính, không cần ngôn ngữ đi kể rõ. Biết rõ chính mình bản lĩnh cũng không thể trợ giúp bọn họ cái gì, bất quá này cũng không gây trở ngại hắn kia phân tâm ý, sớm tại Đường Niệm Nghiệm vì hắn được đến song kiếm tận trời môn thời điểm, hắn đã ở trong lòng lập hạ lời thề, vô luận tương lai Đường Niệm Nghiệm cùng Tư Lăng, Cô Hồng bọn họ gặp được sự tình gì, thực lực của chính mình cùng thế lực có bao nhiêu bé nhỏ không đáng kể. Hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở đường nghiệm nghiệm bọn họ bên này. Phiên nạn im lặng, dùng không tiếng động tới cam chịu chu thiền cách nói. Không sai, bọn họ trời sinh bất phàm. Đường nghiệm nghiệm dược Trần Thanh âm vững vàng vàng, 12 phân đan dược, tất cả hoàn mỹ phẩm chất. 12 phân đan dược, toàn vì hoàn mỹ phẩm chất. Dưới đài yên tĩnh, rõ ràng đã sớm phỏng đoán tới rồi, chính là vẫn là tâm tồn may mắn, hy vọng kết quả không cần như vậy hoàn mỹ, chính là sự thật lại lần nữa đả kích mọi người tâm thần. Trời sinh bất phàm, quả nhiên là trời sinh bất phàm. Phiên nạn thở dài cười, xem này đem người đà kích. Ha ha ha ha. Chu Thiền cười to. Một canh giờ thời gian, đồng thời luyện chế 11 phân đăng dược, trong đó thập phần vẫn là vô đỉnh luyện đan, kết quả là toàn bộ hoàn mỹ phẩm chất. Đây là hoàn toàn tính áp đảo thắng lợi, giống như 10 vạn trượng núi lớn, không dung bất luận cái gì lay động. Ở như vậy yên tĩnh không khí hạ, dược Trần nhìn mắt dưới đài tư lăng cô hồng trong lòng ngực đường nhậm, nhậm. Nhìn thấy nàng tinh xảo như vậy dung nhan, biểu tình đạm nhiên thuần tịnh, không thấy bất luận cái gì đắc ý kiêu ngạo, thực sự không biết nên khen ngợi nàng tâm tính, hay là nên bất đắc dĩ nàng tâm tính. Nàng như vậy bình đạm biểu tình có thể so đầy mặt đắc ý kiêu ngạo càng thêm đả kích người, nàng nếu là đắc ý kiêu ngạo, ít nhất thuyết minh nàng vẫn là để ý trận này luyện dược sư sẽ đấu, hiện giờ như vậy biểu tình chỉ làm người cảm thấy này luyện dược sư sẽ đấu đối với nàng tới nói thật giống như là chơi chơi thôi. Ở người ngoài xem ra khó xử cực kỳ đề mục ở nàng xem ra bất quá là dễ như trở bàn tay. Từ luyện dược sư sẽ đấu bắt đầu đến bây giờ ba cái canh giờ, sắc trời cũng từ chính ngọ tới rồi nửa vãn, thái dương nửa hạ tây sơn. Dược Trần Huy tay háo, đem bị đào thải rất 45 luyện đan đài thu đi, chỉ để lại 13 tòa thạch đài, mỗi tòa trên thạch đài mặt phóng một cái hộp ngọc. Luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ hai dung đan. Dược Trần bình tinh nói. Ở mỗi vị luyện dược sư trên thạch đài hộp ngọc bên trong đều có hai viên đan dược, này hai viên đan dược tương sinh tương khắc, các ngươi cần phải làm là ở 12 cái canh giờ nội đem chúng nó dung hợp. Dược trần Lời nói đơn giản, chỉ là còn thừa luyện dược sư, trừ bỏ đường nghiệm nghiệm ở ngoài, trên mặt đều lộ ra suy nghĩ sâu xa nghiêm túc biểu tình. Dung đan ở luyện dược sư giới cũng không hiếm thấy, giống nhau đều là đem tương đồng đan dược dung hợp ở bên nhau, như vậy có thể tăng lên phẩm chất cùng dược hiệu. Nếu không phải hai viên tương đồng đan dược tương dung nói Nam thành tỷ lệ sẽ hủy diệt đan dược, tam thành tỷ lệ làm đan dược phẩm chất cùng giai vị giảm xuống, mất nhiều hơn được, còn khả năng trở thành không biết dược hiệu mặt khác đan dược. Một thành tỷ lệ phẩm chất cùng giai vị bất biến, trở thành hai viên đan dược trong đó một viên chỉ là nhiều một ít đặc thù khác dược hiệu, mặt khác một thành tỷ lệ sẽ thành tiểu không biết đan dược phẩm chất cùng giai vị đề cao. Luyện dược sư giống nhau lấy hai viên bất đồng đan dược lấy tới dung hợp nói, kia phần lớn là đánh bạc hành vi. Nam thành hủy đan tỷ lệ, không chỉ là hủy diệt đan dược. Phần lớn còn sẽ khiến cho đan lô nổ mạnh, do đó hủy diệt rồi luyện dược sư đan lô, còn có thương tổn đến luyện dược sư chính mình, trong lịch sử chưa bao giờ thiếu chết ở chính mình luyện đan hoặc là dung đan trong quá trình luyện dược sư. Hiện tại bị dược Trần dùng để làm luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ hai dung đan đề mục, này dung hợp đan dược tuyệt đối không đơn giản. 12 cái canh giờ dung đan thời gian, chủ yếu không phải cấp luyện dược sư dùng để dung đan, mà là cấp luyện dược sư lấy tới nghiên cứu như thế nào dung này hai viên đan. Nói thật ra 12 cái canh giờ thời gian tương đối tới nói thật thực đoạn, quá ngắn. Luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ hai dung đan bắt đầu. Dược Trần thân ảnh lại lần nữa trở lại bình phán vị trí thượng, ánh mắt chiều đường nghiệm niệm nhìn lại liếc mắt một cái. Lần này, đường nghiệm niệm hay không sẽ lại lần nữa cấp mọi người mang đến chấn động. Sinh tử đan, đều không phải là dễ dàng như vậy dung hợp. Viên mục đằng cùng công tôn kham khô ở bên trong 12 vị luyện dược sư đều đã lên đài. lần này bọn họ thế nhưng đều phi thường ăn ý ở thân thể của mình chung quanh bố trí hạ cái chán vì bất quá này đây miễn đường nghiệm nghiệm lại lần nữa làm ra kinh người cử chỉ chọc đến bọn họ thất thần lần này chính là dung đan một cái không hảo chính là đan hủy người vong kết cục đường nghiệm nghiệm cũng không có vội vã lên đài, hoa ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực nhìn nhìn phía tây sát trời thái dương đã đi xuống nửa cái đầu muôn vàn minh diễm dáng màu minh diễm dáng màu đem đường nghiệm nghiệm khuôn mặt cũng nhiễm một tầng mỹ lệ tri sắc Chỉ thấy nàng cánh bướm lông mi run rẩy, dường như tùy thời đều khả năng dương cánh mà bay, thần sắc bừng tỉnh đại ngộ. Thời khác chú ý nàng tiên duệ nhóm, tâm thần cũng đi theo nàng biểu tình nhắc tới tới, nghĩ thầm kinh hồng tiên tử cái này ngộ tới rồi cái gì. A bừng tỉnh đại ngộ than nhẹ. Mọi người tâm thần rơi xuống, lại tăng cường tùy này kéo hoan tiếng nói cũng thông thả lên. Đến ăn xong cơm chưa thời gian. Bình tĩnh tiếng nói. Mọi người đều đảo. mươi 221 ta thiên nhậm ngươi bay lượn. Từ lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm thân ảnh rời đi luyện dược sư sẽ đấu nơi sân thù làm đám người cũng đi theo giả rời đi Mai cho đến rốt cuộc nhìn không tới bọn họ thân ảnh ở đây tiên duệ nhóm mới chậm rãi hoàn hồn luyện dược sư sẽ đấu trên đài viên mục đằng chờ 12 danh luyện dược sư nhóm còn ở vì này luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ hai dung đan hao tổn tâm trí cùng đường nghiệm nghiệm đám người như vậy nhàn nhã cử động hình thành tiên minh đối lập chỉ là lại không có bất luận kẻ nào nói đường nghiệm, nghiệm quá mức cuồng vọng tiêu ngạo Chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ tự tin cảm nhiễm đến trái tim. Nay luyện dược sư sẽ đấu đối đường nghiệm nghiệm tới nói thật như thế dễ dàng. Tiên Duệ nhóm trong lòng Phập Phòng không chừng, không biết nên dùng cái gì từ ngữ tới hình dung tâm tình của mình. Viên Cần Nhiên không nghĩ tới đường nghiệm nghiệm thế nhưng như thế lớn mật, nói ăn cơm liền đi ăn cơm. Bất quá ngay sau đó hắn liền bình thường trở lại, này hai người lớn mật cũng không phải một lần, chỉ có mọi người không thể tưởng được sự tình, không có bọn họ làm không được sự tình. nghiệm niệm, niệm nha đầu này sinh hoạt tập tính vẫn là cùng phạm nhân giống nhau nếu không phải có cái gì chuyện quan trọng nói mỗi ngày tam cơm đều sẽ đúng hạn ăn tới rồi buổi tối cũng sẽ đúng hạn lên giường giường ngủ yên viên cần nhiên nghĩ vậy một chút không khỏi có chút hoài nghi phỏng đoán nghiệm niệm nên sẽ không ăn xong rồi cơm cũng sẽ không tới tham gia luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ hai mãi cho đến lên giường giường ngủ lúc sau đến ngày mai sáng sớm lên mới đến đi hắn phỏng đoán hoài nghi cũng không phải không có căn cứ dựa theo hắn đối đường nghiệm nông niệm cạn hiểu biết loại chuyện này ở hắn cảm giác tới đường nghiệm nghiệm sẽ làm tỷ lệ rất lớn sự thật chứng minh viên cần nhiên phỏng đoán thành này thật 12 cái canh giờ vừa lúc là một ngày đường nghiệm nghiệm bị tư lăng cô hồng ôm trở về ăn xong cơm chưa sau ở cùng ngày liền ở không có xuất hiện ở luyện dược sư sẽ đấu hiện trường không ít người đều không khỏi cầu nguyện thậm chí ác y ở trong lòng nguyện rủa làm đường nghiệm nghiệm đám người này một đi không quay lại liền vẫn luôn không quay lại hảo như vậy luyện dược sư sẽ đấu thắng được giả tự nhiên liền có biến số mộng tưởng tốt chỉ là biểu hiện luôn là tăng khốc. Hôm sau sáng sớm, nắng sớm như thế, dưới bầu trời mênh mông mưa phùn, luyện dược sư sẽ đấu nơi sân bị năng lượng cháo bao phủ, vô luận nước mưa cỡ nào bí tịch đều không thể khuynh chiếu vào chúng tiên duệ trên người. Một suốt đêm, luyện dược sư sẽ đấu trên đài luyện dược sư không có nửa điểm lơi lỏng, 12 người đều ở nỗ lực dung hợp hai viên tương sinh tương khắc đan dược. Một suốt đêm cũng bất quá mấy cái canh giờ thời gian thôi, này nếu là ở ngày thường nói, một chút cũng sẽ không ảnh hưởng đến người tu tiên tinh lực. chính là hiện tại trên đài luyện dược sư nhóm mỗi người thần sắc đều thoạt nhìn đặc biệt mỏi mệt, có chút luyện dược sư sắc mặt đều đã tái nhợt đến tựa hồ ngay sau đó liền phải hôn mê qua đi giống nhau. Tình huống như vậy rõ ràng là tiêu hao tinh lực quá độ dấu hiệu, cũng biểu hiện ra này dung đan khó khăn. Phanh! Một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh em hưởng khởi, một người luyện dược sư luyện đan đỉnh lò nổ mạnh. May mắn mỗi cái luyện dược sư chung quanh đều bị bố trí cái chắn, bởi vậy này thanh nổ mạnh cũng không có ảnh hưởng đến mặt khác luyện dược sư. Ở nổ mạnh vang lên thời điểm, Dược Trần đã ra tay. Một người mặt sám mẩy cho nam tử bị Dược Trần nói ra, môi khẩu cùng cái mũi đều lưu chữ máu tươi, sắc mặt tái nhợt khó coi, nhìn dáng vẻ phi thường suy yếu. Dược Trần cấp nam tử uy một viên đan dược, sau đó làm chính hắn rời đi đại cao. Này nam tử biết chính mình dung đan thất bại, chỉ có thể ảm đạm ly tràng. Nam tử thất bại thật giống như là một cái bắt đầu, ở kế tiếp một canh giờ bên trong lại liên tục năm cái luyện dược sư thất bại. trên đài cũng chỉ dư lại 6 gã luyện dược sư trên đài luyện dược sư nhóm ở chỗ này ngây người một đêm dưới đài quan khán giả cũng đồng dạng ngây người một đêm viên cần nhiên lúc này nhìn về phía chân trời sau đó ánh mắt chuyển hướng tối hôm qua tư lăng cô hồng đám người rời đi phương hướng trong tầm mắt thực mau nhìn đến kia quen thuộc nhanh nhẹn bóng người trong lòng không khỏi dở khóc dở cười thở dài rốt cuộc nên khen bọn họ sinh hoạt quy luật đúng giờ hay là nên giận bọn họ đối luyện dược sư sẽ đấu như vậy tùy ý Chẳng sợ mặt độ như vậy quan trọng hoạt động lớn vẫn là như vậy tùy ý, cũng ngay thường không có một chút khác nhau. Đường nghiệm niệm đám người đã đến lập tức liền rước lấy vô số ánh mắt, an tính không khí hóa thành yên tĩnh. Tới. Bọn họ vẫn là tới. Lần này kinh hồng tiên tử lại sẽ làm ra cái gì kinh người cử động. Tiên duệ nhóm tâm tình phi thường phức tạp, nặng nghề lại kích động, như thế mâu thuẫn. Dược chân đám người tự nhiên cũng chú ý tới đường nghiệm niệm đám người xuất hiện, bình tĩnh ra tiếng nói. luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ hai còn thừa thời gian bốn cái canh dở còn thỉnh chư vị luyện dược sư nắm chặt những lời này rõ ràng là nói cho đường nghiệm nghiệm nghe lại chọc đến trên đài dư lại sáu người chung một nữ tử luyện dược sư ngón tay run lên hỏa hậu một chút mất đi khống chế đan lô bên trong dung hợp tới rồi một phần ba đan dược lập tức trở thành cho tàn nữ tử giống như mất trộn lẫn dạng đứng ở tại chỗ hai mắt dại ra một hồi lâu mới tựa phục hồi tinh thần lại hai mắt tràn ngập thượng nước mắt tựa hồ thực không cam lòng Dược Trần nhìn thấy một màn này không có bất luận cái gì ấy nấy cảm xúc, thân là một cái luyện dược sư nhất định phải có tốt đẹp tâm cảnh, luyện dược khi càng muốn chuyên tâm, ở không có nguy hiểm dưới tình huống, nên toàn tâm toàn ý đặt ở luyện đan thượng, ngoại tại sự tình không nên đi chú ý, tự nhiên liền sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Vô luận là đường nghiệm nghiệm vẫn là dược Trần đều không phải nữ tử luyện dược sư có thể lắc tội, nữ tử luyện dược sư hung hăng nhấp môi, không cam lòng một dậm chân, một trường đem trước mặt thạch đài đánh thành mảnh vỡ. căn bản là quên mất như vậy hành vi có bao nhiêu thất lễ sau đó thân ảnh liền biến mất tại chỗ xem ra là không tính toán tiếp tục tại đây luyện dược sư sẽ đấu ngốc đi xuống trên đài còn dư lại viên mục đẳng công tôn khang khố vương hưng lỗi chờ năm tên luyện dược sư tư lăng cô hồng ngồi ở hắn tại chỗ thượng đường nghiệm nghiệm không nhanh không chậm từ trong lòng ngực hắn đứng lên trong tay phủng một ly ấm áp mật ong sữa bò hướng luyện dược sư sẽ đấu trên đài đi qua đi nay phúc nhàn nhã tư thái chọc đến không ít người vô ngữ cùng đỏ mắt Dược chân nhìn đến thời điểm cũng nhất thời im lặng, vốn dĩ nên là nghiêm cẩn khẩn trương luyện dược sư sẽ đấu theo đường nghiệm nghiệm xuất hiện, tựa hồ một chút bị trên người nàng đạm nhiên hiệp thích khí hơi thở cảm nhiễm, trở nên có chút nhẹ nhàng lên. Dược Trần trương trương môi khẩu, muốn khuyên bảo đường nghiệm nghiệm, sinh tử đan muốn dung hợp, cần thiết lĩnh ngộ yếu lĩnh. Lúc này chỉ còn lại có bốn cái canh giờ thời gian, đường nghiệm nghiệm nếu là tiếp tục như vậy nhàn nhã, vạn nhất dung hợp không thành làm sao bây giờ. Chỉ là luyện dược sư sẽ đấu quý củ làm dược trần cuối cùng tiêu thanh âm, trở lại chính mình bình phán vị trí thượng, ánh mắt dừng ở Đường Nghiệm Nghiệm trên người. Hy vọng nàng là thật sự có tuyệt đối tự tin, sẽ không xuất hiện kia vặn nhất. Một đường đi đến kia không một đêm luyện dược thạch đài, Đường Nghiệm Nghiệm tay phủng mật ong sữa bò, sáng ngời ánh mắt nhàn nhạt nhìn quanh mắt chung quanh. Một đêm hảo miên qua đi, Đường Nghiệm Nghiệm lười nhác không nghĩ nhúc nhích. Ở vô số người dưới ánh mắt, Đường Nghiệm Nghiệm tay phủng lưu ly li ly, không có vội vã luyện dược. ở nàng phía sau đột nhiên xuất hiện một chương cẩm tú trải chăn ghế bành tử này ghế dựa đương nhiên là đường nghiệm nghiệm từ túi càn khôn lấy ra tới nàng cứ như vậy hữu hạn ngồi ở ghế trên làm gì vậy chẳng lẽ nàng tính toán ngồi ở ghế trên luyện đàn không thành chúng tiên duệ hoài nghi này hoài nghi cũng vừa lúc chúng chân tướng trên thạch đài hộp ngọc bị không tiếng động mở ra một đen một trắng hai viên đan dược từ giữa trôi nổi ra tới Tiên lặng ngừng ở giữa không trung lục lục bản thể xuất hiện dược lực hình thành dược hỏa ở lục lục dược đỉnh nội nhảy đằng nhất bạch nhất hát sinh tử đan đầu nhập dược đỉnh nội này hết thể sinh ở mọi người trước mắt thời điểm đường niệm niệm liền ngồi ở ghế trên biểu tình đạm tĩnh nhàn nhã tay phủng lưu ly li ly chậm gì gì uống bên trong mật ong sữa bò này phúc tư thái lại như thế tùy ý tự tin hơn nữa côn vọng đường nghiệm niệm lần này rung đan thế nhưng liền dùng linh thức tới khống chế cũng không tính toán động thủ viên cần nhiên mặt lộ vẻ nghi hoặc triều tư lăng cô hồng nhìn lại liếc mắt một cái tưởng mở miệng dò hỏi lại không biết nên như thế nào mở miệng, trong lòng âm thầm tự nói, không đúng a. Nghiệm Nghiệm đứa nhỏ này những ngày qua làm sự tình đều không nhỏ, mỗi lần đều chấn động nhân tâm, chính là chưa từng có giống lần này như vậy, như vậy cao điệu, như vậy trương dương, giống như chính là cố ý phải hướng mọi người triển lãm nàng lợi hại, nàng luyện dược yêu nghiệt thực lực, cố ý muốn cho người khác khiếp sợ giống nhau. Không ngừng là Viên cần Nhiên hiện điểm này, Bách Không Kiếm Tông Tông chủ Tần Dục từ đường Nghiệm Nghiệm lấy ra lục lục thời điểm cũng đã nhìn ra manh mối. Lúc này thấy như vậy một màn tắc càng thêm xác định. Trong đám người, phiên ngạn nghi hoặc chiều Chu Thiền hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, nàng giống như quá trưng dương. Chu Thiền trong mắt tinh quang lấp lánh, Khoe miệng lộ ra một mặt tùy ý tươi cười, Nói, ta cảm thấy lần này nàng sẽ làm toàn bộ tiên nguyên vì nàng khiếp sợ. Phiên ngạn nhướng mày nói, nàng, Còn có tư lăng cô hồng, Bọn họ làm ra sự tình còn thiếu làm cho cả tiên nguyên vì bọn họ khiếp sợ sao? Hỏi lại ngữ khí, căn bản là không cần Chu Thiền trả lời. đáp án cũng đã ở mỗi người trong lòng lại nói tiếp ta hiện tại càng để ý còn lại là lần này này đó yêu tu tụ tập ở chỗ này hay không cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ kế hoạch cái gì thật sự là làm người lo lắng lại tò mò a chu thiền nhún nhún may không tỏ ý kiến nói hắn không hiếu kỳ đó là giả chỉ là tò mò về tò mò không nên đi thăm dò sự tình tốt nhất vẫn là không cần tùy ý đi thăm dò hảo sinh tử đan một sống một chết thương sinh tương khắc Đường nghiệm nghiệm ở ngày hôm qua nhìn đến hộp ngọc bên trong hai viên đan dược thời điểm cũng đã biết chúng nó thân phận, sinh tử đan hiệu dụng cũng không lớn, bất quá là chết giả thôi. Này chết giả cũng không phải phàm nhân cái loại này thân thể chết giả, mà là liền hồn phách đều làm người thiếu chút nữa không ra chết giả. Nếu là tách ra nói, này chết đan vì trí mạng độc dược, sống đan vì giải dược, nhưng cởi bỏ chết đan độc. Lúc trước đường nghiệm nghiệm nhìn đến này sinh tử đan hiệu dụng thời điểm, còn nghĩ tới dùng loại này đan dược lừa gạt quá tư lăng cô hồng Trước nay thoát đi tư lăng cô hồng bên người, đây là vừa đến tuyết Diên sơn trang thời điểm ý tưởng. Chỉ là lúc ấy nàng hiện này sinh tử đan đều không phải là trúc cơ nàng có thể luyện chế ra tới đan dược, này liền phóng tới một bên. Lúc sau theo thời gian quá khứ, nàng cùng tư lăng cô hồng tình đầu ý hợp, tự nhiên liền không cần này sinh tử đan, nàng cũng tự nhiên phai nhạt này đan dược. Bất quá bích Tuyền quyết bên trong đan dược, chỉ cần đạt thành yêu cầu thời điểm, vô luận dùng được với vẫn là không dùng được đan dược, đường nghiệm nghiệm đều sẽ luyện chế một lần. sinh tử đan cũng tại đây liệt. đường niệm niệm tuy rằng chỉ luyện chế quá một lần, bất quá đối trong đó yếu linh tinh túy đã sớm đã linh ngộ, ký ức ở trong đầu. sinh tử đan luyện chế, đúng là muốn trước luyện chế ra tới nhất bạch nhất hất hai viên sống đan cùng chết đan, sau đó đem hai người dung hợp, nhấm nháp ngọt thanh mật ong sữa bò, linh thức nhạy bén linh hoạt khống chế được dược đỉnh hỏa hậu cùng dung đan biến hóa. Năm đó còn chỉ là kim đan kỳ nàng là có thể đủ tự mình luyện chế ra sinh tử đan. hiện tại hợp thể đại tôn kỳ nàng đối luyện chế này đan dược tự nhiên càng thêm dễ như trở bàn tay một ly mật ong sữa bò ở đường niệm niệm có một ngụm không một ngụm dưới tình huống uống xong lục lục dược đỉnh cũng ở thời điểm này toát ra một cổ hắc bạch sương mù một màn này rước lấy vô số tiên duệ nhóm chú ý hắc bạch hai loại nhan sắc sương mù ở trong không khí hỗn hợp dây dưa trong chốc lát thời gian sau thật giống như hai điều linh hoạt du ngư lẫn nhau truy đổi đương này hai điều hắc bạch du ngư đỉnh chỉ truy đổi thời điểm một cái lệnh người tu tiên quen thuộc thái cực đồ đằng xuất hiện trước mắt. đây là đan tượng. viên cần nhiên kinh ngạc cảm thán. đan thành ảo giác, này chỉ có linh đan hoàn mỹ phẩm chất xuất hiện thời điểm mới có thể xuất hiện đan tượng. tiên nguyên đan dược cũng có phần gia vị, cùng người tu tiên nhóm cảnh giới tương hô ứng. thích hợp trúc cơ kỳ cùng tích cốc kỳ dùng ăn đan dược làm cơ sở đan, giá trị thích hợp tâm động kỳ cùng kim đan kỳ dùng ăn đan dược vì thăng danh đan. thích hợp nguyên anh kỳ hòa hợp thể kỳ dùng ăn đan dược vì linh đan. thích hợp đại thừa kỳ dùng ăn đan dược đã có thể nói tiên đan. Nơi này cái gọi là thích hợp nói chính là giá trị cùng tác dụng, tỉ như bồi nguyên đan liền thuộc về cơ đan, nó chỉ đối chúc cơ kỳ cùng tích cốc kỳ tiên duệ có chút tác dụng, đối lúc sau tu vi tiên duệ có thể nói dâu dịa. Đan tượng vừa ra, toàn trường tiên duệ đã không nói gì. Nay đã không cần bất luận cái gì bình phán phẩm nghiệm đan dược, đan tượng đã hoàn mỹ hướng ở đây vô số người chứng minh rồi đường nghiệm nghiệm thành tích một viên hắc bạch hai sắc thái cực cầu giống nhau đan dược từ lục lục dược đỉnh trung bán ra trên thạch đài hộp ngọc bay lên đem đan dược tiếp được sau đó bay tới dược trần ở bên trong tám vị bình phán trước mặt dược trần hít sâu một hơi đem hộp ngọc tiếp được từ hắn hơi hơi rung động môi có thể thấy được hắn nội tâm chấn động cùng kích động đương nghiệm nghiệm không có giống cửa thứ nhất trước tiên hoàn thành giống nhau từ trên đài trở lại tư lăng cô hồng bên người đem uống hết bên trong mật ong sữa bỏ cái ly thu hồi túi càng khôn đồng thời thu hồi đi còn có kia trương cẩm tú trải chăn ghế rựa đường nghiệm nghiệm đứng ở trên đài cao lẳng lặng nhìn về phía dược trần hỏi cửa thứ ba yêu cầu là cái gì dược trần cơ trí hai mắt tinh quang trật lóe cùng đường nghiệm nghiệm đối diện cũng không có quát lớn đường nghiệm nghiệm này không hợp quy củ mở miệng nói luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ ba vì sang đan ở 10 ngày nội tự nghĩ ra đan dược sau đó luyện chế ra tới giai vị phẩm chất càng cao thành tích tự nhiên càng cao lời nói tạm dừng một tức sau nói tiếp này quan cũng đều không phải là nhất định phải tự nghĩ ra đan dược không thể Chỉ là tự nghĩ ra đan dược cùng tiên nguyên đã biết đan dược đạt được đối lập rất lớn, chẳng sợ ngươi luyện chế ra tới chính là linh đan, điểm cũng so ra kém người khác tự nghĩ ra danh đan. Những lời này kỳ thật đều đã là vô nghĩa, luyện dược sư sẽ đấu đến bây giờ, đường nghiệm nghiệm điểm đã sớm xa xa dẫn đầu, này thắng được giả vị trí trừ bỏ nàng còn có thể có ai. Dược chân sở dĩ làm điều thừa, bất quá là muốn nhìn xem đường nghiệm nghiệm tự nghĩ ra đan dược thôi. Hắn lời nói nói xong, sau đó liền kinh nghi hiện đường nghiệm nghiệm cười. nữ tử miệng cười lộng lây giống như hạ hoa sáng quắc, hai hàng lông mày cong cong mặc áo choảng duyên dáng yêu kiều, trong nháy mắt phong hoa lệnh vô số tiên duệ dại ra thất thần chính hợp ý ta nữ tử dạ quanh giống nhau dễ nghe thanh âm thấp thấp mỉm cười vang lên lộ ra vô tận tự tin quang hoa muôn vản lúc này trên đài đường nhậm nghiệm triển lộ ra nàng tuyệt thế mũi nhọn Dưới đài tư lăng cô hồng hai tròng mắt thanh triệt thâm thúy nhìn chăm chú vào nàng thủy sắc cánh môi nhẹ con cười hình cung sùng lịch bao dung Nàng tự tin khi tuyệt mỹ, nàng tuyệt thế mũi nhọn, hắn đều tưởng độc chiếm, không muốn làm người khác thấy. Nhiên, hắn rõ ràng, nếu vì thế bẻ gãy nàng hai cánh, đem nàng gắt gao vây ở chính mình trong lòng ngực, sẽ chỉ làm nàng quang mang dần dần tiêu vong, cuối cùng tạo thành bi kịch. Hắn chỉ biết cho nàng lót đường, tiêu trừ nàng trên đường hết thể trở ngại, cho nàng khởi động tới một mảnh vô ngần không trung, có thể nhậm nàng tự do dương cánh, không hề kiêng kỵ bay lượn, nhậm nàng quang hoa và trượng, rực rỡ mùa hoa. chị vạn chúng chú mục chỉ cần nàng chung ở hắn này phiến không chung dưới chương 222 trăm hai tiên đan hiện thế xanh thẳm không chung giống như bị nước mưa tẩy phiêu trở nên càng thêm thanh thấu sạch sẽ mênh mông mưa phùn lúc này cũng bất chi bất giác ngừng tươi đẹp dương quang chiếu khắp xuống dưới ấm áp sáng ngời trên đài viên mục đằng chờ năm tên luyện dược sư còn ở nỗ lực dung hợp bọn họ đỉnh đầu thượng sinh tử đan đường nghiệm nghiệm thu ghế rửa lưu lili thần thái lộ ra trương dương tự tin tươi cười làm người cảm giác được nàng tựa hồ tính toán phải làm ra cái gì kinh người cử chỉ từ nay luyện dược sư sẽ đấu bắt đầu lúc sau liên tục hai nhốt ở ở đây tiên duệ nhóm trong mắt đường nghiệm niệm hành động đã cũng đủ bọn họ khiếp sợ kinh ngạc cảm thán như vậy kế tiếp đường nghiệm nghiệm còn phải làm ra cái gì có thể tiếp tục chấn động đi xuống tiên duệ nhóm cảm thấy nếu đường nghiệm nghiệm làm ra càng thêm chấn động sự tình nói cho bọn hắn đả kích sẽ rất lớn đồng thời lại làm cho bọn họ mạc danh hưng phấn rất muốn nhìn xem đường nghiệm nghiệm rốt cuộc có thể làm được gì đó trình độ này mâu thuẫn tâm tình không ngừng là tuổi trẻ tiên duệ nhóm cho dù là hướng viên cần nhiên như vậy một nhà chi chủ cũng đồng dạng dược trần không nghĩ tới đường nghiệm nghiệm thế nhưng sẽ nói ra này một câu cái gì gọi là chính hợp ta ý chẳng lẽ đường nghiệm nghiệm ngay từ đầu liền tính toán tại đây luyện dược sư sẽ đấu thượng luyện chế nàng tự nghĩ ra đan dược hoặc là luyện chế ra tới nàng sở trường nhất đan dược trong lòng như thế nghĩ dược trần không nhanh không chầm nói không biết kinh hồng tiền tử yêu cầu cái gì dược liệu luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ ba Có thể từ luyện dược sư sẽ đấu chung cung cấp dược liệu, bất quá nếu muốn đi quá mức chân quý dược liệu, luyện dược sư cuối cùng luyện đan thất bại nói, như vậy này dược liệu tác yêu cầu còn lấy 1 phần 3 cấp luyện dược sư sẽ đấu tổ chức giả nhóm. Đây cũng là phòng ngừa có chút lớn mật luyện dược sư làm ra lãng phí chân quý linh dược sự tình. Tuy rằng như vậy lớn mật luyện dược sư thật sự là thiếu chi lại thiếu. Dược chân cũng không có này, quy củ nói cho Đường Nghiệm, nghiệm nghe, hắn sớm đã có tính toán, vô luận Đường Nghiệm Nghiệm yêu cầu cái gì chân quý dược liệu hắn đều sẽ cấp. đương nhiên tiền để cần thiết là hắn có chẳng sợ cuối cùng đường nghiệm niệm thật sự luyện chế thất bại hắn cũng sẽ không muốn đường nghiệm niệm hoàn lại đối mặt dược trần do hỏi tạm dược đường nghiệm niệm lắc đầu cự tuyệt từng khối loe sáng trận thạch xuất hiện ở đường nghiệm nghiệm chung quanh trận thạch chớp động hóa thành từng đạo trận pháp này trận pháp có phòng hộ trận cũng có cấm kỵ thấy như vậy một màn toàn trường người tâm thần đều không khỏi một đốn như vậy hành vi thể hiện ra tới đường nghiệm niệm lúc này nghiêm túc cùng phía trước hai quan tùy ý hoàn toàn bất đồng Nói cách khác đường nghiệm nghiệm lần này cần luyện chế đan dược thật sự phi thường giống nhau. Rốt cuộc sẽ là cái dạng gì đan dược. Thế nhưng liền trận pháp đều làm ra tới. Hơn nữa trận pháp còn không ngừng một đạo. Vô luận bàng quan người là nghĩ như thế nào, đường nghiệm nghiệm không có một chút đi để ý, nàng tâm thần đã hoàn toàn xa và ở chính mình kế tiếp phải làm sự tình. Trận pháp từng đạo bố trí xuống dưới từng mảnh dược liệu cũng từ trong giới phiêu ra. Huyết lân thảo, hắc hắc, là chỉ có tộc của ta mới làm ra tới linh dược A. chúc viêm đắc ý cười nói giống như nhìn đến này cây thảo dược có thể bị đường nghiệm nghiệm dùng tới phi thường tự hào giống nhau tuyết hoặc nhìn thấy hắn cái dạng này biếu môi tựa hồ thực khinh thường chúc viêm thấy vậy nói ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì ta còn không biết ngươi chính là ở ghen ghét đi ha ha ha tuyết hoặc hừ lạnh nói ghen ghét đồ ngốc mới có thể đi ghen ghét rõ ràng chính là chính mình tộc đàn bên trong thảo dược bị nàng lấy mất ngươi cư nhiên cao hứng chúc viêm cười nói Nàng nguyện ý lấy kia mới hảo, nàng nếu là không muốn lấy, ta còn phải nghĩ cách đưa đến nàng trước mặt. Lời này bị hắn nói được một chút đều không cảm thấy có cái gì mất mặt, đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hai người thân phận cùng bản lĩnh, đủ để cho hắn tôn kính, chẳng sợ hắn là nhất tộc tộc trưởng. Tuyết hoặc nghe thấy lời này không có phản bác, không tiếng động tựa hồ là cam chịu chúc viêm y tứ. Ở đây mọi người ánh mắt đều chuyên chú rừng ở đường nghiệm nghiệm trên người, không muốn bỏ lỡ nàng một chút động tác. mắt thấy trong hư không xuất hiện thảo dược càng ngày càng nhiều, mọi người sắc mặt cũng biến hóa càng lúc càng lớn. Đan dược thứ này, dùng dược liệu càng nhiều, dùng dược liệu càng chân quý nói, đồng thời cũng liền đại biểu cho này muốn luyện chế đan dược càng quý giá. Từ đường niệm niệm lấy ra tới dược liệu đã coi trăm loại, hơn nữa rất nhiều đều là tiên nguyên tiên dược đều biết quý báu dược liệu. Viên gia viên tục sinh nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm, nha đầu này rốt cuộc muốn luyện chế cái gì đan dược a? Trên người nàng như thế nào có nhiều như vậy quý báu dược liệu? Này nếu là luyện chế thất bại nói đến nhiều lãng phí a. Viên Thế Hằng giỗi tay chiều hắn ánh sáng cái hót chụp một chút, cả giận nói, ngươi mới luyện chế thất bại. Thân là viên gia huyết mạch thượng đường nghiệm nghiệm thân nhất người, Viên Thế Hằng đối đường nghiệm nghiệm thật sự là vừa lòng tiêu ngạo vô cùng, hiện tại là căn bản là nghe không được một chút về đường nghiệm nghiệm nói bậy. Lần này chụp đến không tính đau, viên tục sinh cũng không có sinh khí, biết chính mình nói sai rồi lời nói, ha ha cười mỉa hai tiếng, sau đó cười nói, ta chỉ là thuận miệng nói nói. Bất quá niệm niệm này lấy ra tới dược liệu muốn quá nhiều đi, có chút thậm chí liền ta cũng không quen biết, này chẳng lẽ là muốn luyện chế tiên đan không thành? Ha ha! Cái gọi là muốn luyện chế tiên đan chi câu nói, rõ ràng chỉ là viên tục sinh thuận miệng nói, nói xong liền chính mình trước cười. Ở hắn xem ra, nay luyện chế tiên đan sự căn bản là không có khả năng, đến nay tiên nguyên có thể luyện chế ra tiên đan luyện dược sư khó có thể tìm ra một cái. Tiên đan bực này đan dược, trừ phi thiên phú dị bẩm luyện dược sư. Nếu không chỉ có chân chính phi thăng thành tiên thượng giới tiên nhân luyện dược sư mới có thể đủ luyện chế ra tới. Hơn nữa muốn luyện chế tiên đan, ngươi còn phải có tiên đan phương thuốc còn có luyện chế tiên đan dược liệu mới được á thả xem hiện tại tiên nguyên. Tiên đan phương thuốc thiếu đến có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất nhiều mặt trên dược liệu ở tiên nguyên đều đã tìm không thấy, huống chi là luyện chế ra tới. Viên thế Hằng cũng không có đem hắn vui đùa lời nói thật sự, vui mừng yêu thích trên đài đường nhậm nghiệm cười nói, sợ là muốn luyện chế linh đan đi. Linh Đan đã là tiên nguyên tối cao đẳng đan dược, huống chi Linh Đan cũng là có tốt xấu chi phân. Ở viên thế Hằng xem ra, đương nghiệm nghiệm lúc này là tính toán luyện chế Linh Đan trung thượng phẩm. Viên tục sinh cũng nhận đồng viên thế hàng lời nói, mặt khác viên ra người trên mặt biểu tình xem ra, cũng tán đồng hắn lời nói. Chỉ là thân là viên gia chi chủ viên cần nhiên lại cảm thấy không nhất định, tâm tình phi thường kích động phập phồng. Tuy rằng hắn cũng biết tiên đan ở tiên nguyên đã coi như chính là trong truyền thuyết đồ vật. Chính là đương nhìn đến đường nghiệm nghiệm như thế nghiêm túc động tác thời điểm, hắn lại nhịn không được có một loại cảm giác, đường nghiệm nghiệm nói không chừng thật là ở chuẩn bị luyện chế ra tiên đan. Đường nghiệm nghiệm trước nay đều là im lặng thì thôi, ra tiếng kinh người. Linh đan ở tiên nguyên Trung Phi thường chân quý, nhưng cuối cùng vẫn phải có. Lấy đường nghiệm nghiệm tuổi này có thể luyện chế ra tới chân quý Linh đan, cũng thật sự đủ để cho vô số người chấn kinh rồi. Chính là này đối đường nghiệm nghiệm tới nói, sợ còn chưa đủ. Nàng nếu phải làm. tất là muốn phiên khởi ngàn tầng lãng không thể viên cần nhiên không khỏi chiều tư lăng cô hồng nhìn lại liếc mắt một cái chỉ là hắn như cũ vô pháp từ tư lăng cô hồng trên mặt nhìn ra bất luận cái gì tin tức lưu ly bí cảnh trong đám người người nhiều bóng dáng tự nhiên liền nhiều một đạo hư hảo bóng dáng từ trong bóng đêm bơi lội giống như trong nước du ngư giống nhau linh hoạt lý huyền thu nhìn chăm chú vào trên đài đường niệm nghiệm hai tròng mắt một ngừng hiện lên một sợi kinh hoàng sau đó rũ xuống ánh mắt cả người hơi thở cũng ở nháy mắt biến hóa Chỉ là rốt cuộc là cái gì biến hóa lại gọi người khó có thể thuyết minh, chờ đến lại xem nàng thời điểm lại cảm thấy căn bản là cái gì biến hóa đều không có, vừa mới kia nháy mắt cảm giác tựa hồ bất quá là chính mình ảo giác thôi. Ở bên người nàng Lý Lam Phong lại đã nhận ra chính mình nữ nhi dị động, nghi hoặc nhìn về phía nàng hỏi, làm sao vậy? Lý Huyền Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Lý Lam Phong nhữ hạ mày, chỉ là Lý Huyền Thu không nói nói, hắn cũng hỏi không ra tới. Chiều trên đài đường nghiệm nghiệm nhìn lại liếc mắt một cái. lại nhìn về phía Lý Huyền Thu. Mấy năm nay tuổi tới Huyền Thu tựa hồ có rất lớn tâm sự, nay tâm sự lại tựa hồ cùng Đường Nghiệm Nghiệm bọn họ có quan hệ. Lý Lam Phong âm thầm suy tư, không có tiếp tục nhìn Lý Huyền Thu. Nghĩ sự tình hắn không có nhìn đến, cũng không có nhận thấy được Lý Huyền Thu thân mình đột nhiên cứng đờ. Một đạo thảm lục sắc người từ bóng người trung toát ra tới, rõ ràng là một người, cũng rõ ràng liền ở Lý Huyền Thu ghế dựa mặt sau chói lọi đứng, chính là Cố Tình người chung quanh tựa hồ đều nhìn không thấy hắn giống nhau. nửa điểm dị động đều không có Này đột nhiên xuất hiện người toàn thân đều là thảm lục sắc trừ bỏ đầu là màu đen ở ngoài liền trên mặt đều mang theo một bộ thảm lục sắc mặt nạ như thế độc nhất vô nhị trang điểm toàn bộ tiên nguyên bên trong cũng chỉ có tuyết tân một người sở hữu tuyết tân xuất hiện vô thanh vô tức lạc yên liền đứng ở lý huyền thu phía sau lạnh lẽo hơi thở xuyên thấu qua thảm lục sắc mặt nạ thổi tới lý huyền thu lộ ở bên ngoài trắng non cổ chỗ lý huyền thu thân hình cứng đờ con ngươi làm người thấy không rõ nàng biểu tình người tuyết tân thanh âm kéo hoãn quỷ dị không có cảm tình phập phồng lý huyển thu ở trong tay háo bàn tay gắt gao nắm lên tới rất thơm tuyết tân thân ảnh từ phía sau mơ hồ tới rồi lý huyển thu sửa biên thảm lục sắc mặt nạ mặt liền ở nàng trước mặt lý huyển thu không có ngừng đầu cũng không có nâng lên đôi mắt xem hắn tựa hồ căn bản là không có nhận thấy được hắn xuất hiện giống nhau lý lam phong rõ ràng liền ngồi ở nàng bên người chỉ là giống như một chút đều không có cảm giác được tuyết tân đã đến biểu tình như thế tự nhiên không có một chút ngụy trang thành phần. Không ngừng là hắn, ở chung quanh lưu ly bí cảnh người đều là như thế. Tuyết Tân rõ ràng liền ở chỗ này, bọn họ thế nhưng đều nhìn không thấy. Nếu có thể ăn luôn nói nói ra lời như vậy, Tuyết Tân kia quỷ dị thanh em vẫn là không có bất luận cái gì cảm tình phập phồng. Thảm lục sắc mặt nạ làm người nhìn không ra hắn bất luận cái gì biểu tình. Giống một tiếng long minh không tiếng động vang lên. Tuyết Tân thân ảnh lạng yên không một tiếng động biến mất. Huyền thu Lý Lam Phong lộ ra lo lắng cùng kinh ngạc thanh âm vang lên, một tay đặt ở Lý Huyền Thu trên trán. A. Lý Huyền Thu nhỏ giọng kêu sợ hai một tiếng, mẫn cảm né tránh kia chỉ dựa vào gần tay mình. Lý Lam Phong tay tạm dừng ở giữa không trung thượng, nếu mày nhìn Lý Huyền Thu tái nhợt chấn kinh khuôn mặt, "Huyền Thu, sao lại thế này? Như thế nào đột nhiên như thế kinh hoàng thất thố?" Vốn dĩ hắn còn ở suy nghĩ Lý Huyền Thu tâm sự, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Lý Huyền Thu run rẩy thân hình, tựa hồ đã chịu cái gì kinh hách giống nhau. Bà Năng liền mở miệng kêu gọi nàng, dôi tay muốn đi chấn an nàng, nào biết Lý Huyển Thu phản ứng sẽ lớn như vậy. Đây là làm sao vậy? Lý Huyền Thu lắc đầu, thanh âm khàn khàn, cha, ta không có việc gì. Lý Lam Phong mở ra môi đang muốn nói cái gì, Lý Huyển Thu đã trước mở miệng nói, cha, ngươi đừng hỏi hảo sao. Một đôi mắt nếu hàm thu thủy, mang theo nhẹ nhẹ khẩn cầu nhìn Lý Lam Phong. Như vậy ánh mắt làm Lý Lam Phong mềm lòng, thở dài một hơi. duỗi tay giúp nàng đem cái chán mồ hôi lạnh cấp trà lau sạch sẽ, không có tiếp tục dò hỏi nàng. Lưu ly bí cảnh bên này, một chút cha con nhạc đệm cũng không có khiến cho người nào chú ý, mọi người ánh mắt đã sớm đã hoàn toàn bị đường nghiệm nghiệm hấp dẫn. 106 cây thảo dược ở đường nghiệm nghiệm linh thức khống chế hạ phân giải. Lục lục dược đỉnh quang hoa lưu chuyển, như có linh tính giống nhau, tựa hồ ở vì kế tiếp muốn luyện chế đan dược hưng phấn. Đường nghiệm nghiệm trong tay một đoàn ngọc tủy băng hỏa hiện ra, này ngọc tụy băng độ lửa trạch tuần thúy. nói là linh hỏa mắt thường nhìn lại càng như là tuyệt mỹ băng tinh ở nàng trong tay này đoàn băng hỏa chính là tinh túy vung tay lên ném nhập lục lục dược đỉnh trong vòng dược đỉnh hiện linh hỏa ra đúng là luyện đan khi thường cây linh thảo triều lục lục dược đỉnh xa xuất nhập Đường nghiệm nghiệm thân ảnh nhanh nhẹn dược lên nhanh nhẹn vũ động dáng người thanh thấu hợp lòng người dược hương huy trưởng luyện đan tiết tấu giai điệu một màn này lại lần nữa xuất hiện thời điểm ở đây tiên duệ nhóm vẫn là nhịn không được xem đến thất thần trầm mê Xem đường nghiệm nghiệm luyện đan, thực sự có thể nói là một loại thị giác cùng cảm giác thượng hưởng thụ. Ai cũng chưa từng nghĩ tới, luyện đan thế nhưng cũng có thể như thế tuyệt đẹp, như thế động lòng người, đã có thể có thể nói nghệ thuật. Không hiểu luyện đan người trầm mê chính là đường nghiệm nghiệm dáng người vũ động, hiểu được luyện dược dược trần đắng người, trầm mê còn lại là đường nghiệm nghiệm kia tuyệt diệu luyện đan thủ đoạn. Cái loại này tràn ngập thần bí cùng ảo diệu luyện đan thủ đoạn, làm cho bọn họ này đó luyện dược sư tới nói là lớn nhất dụ hoặc Đáng tiếc vô luận bọn họ như thế nào chuyên chú đi xem, cũng nhìn không thâu trong đó tinh túy. Thời gian ở mọi người bất chi bất giác chung một chút quá khứ, sắc trời từ giữa trưa tới rồi buổi chiều, Thái Dương lại lần nữa từ không trung rơi xuống Tây Sơn. Tại đây đoạn thời gian, lại có hai gã luyện dược sư ở dung hợp sinh tử đàn khi thất bại, bọn họ đều không tiếng động rời đi đài cao, đi vào dưới đài chuyên chú nghiêm túc nhìn lúc này trên đài tình huống. Luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ hai thời gian chỉ còn lại có cuối cùng nửa canh giờ. công tôn kham khố là dư lại ba người bên trong cái thứ nhất hoàn thành dung đan người hoàn thành lúc sau hắn cũng không có vội vã tham dự cửa thứ ba ngược lại lẳng lặng đứng đằng xa chỗ nhìn đang ở nghiêm túc luyện đan đường nhậm nghiệm ngay sau đó hoàn thành người là viên mục đẳng, vương hưng lỗi cũng ở cuối cùng một nén nhang thành công viên mục đẳng cùng vương hưng lỗi hoàn thành luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ hai lúc sau cùng công tôn kham khố giống nhau không có tiếp tục cửa thứ ba từng người đứng ở chỗ cũ nhìn đường nhậm nghiệm thái dương xuống núi nguyệt quải đầu cảnh ánh trăng như thế cùng lục lục bản thể dược đỉnh cùng quang hoa tương dung sấn đến đường niệm niệm thân ảnh càng như dưới ánh trăng tiên tử xa hoa lộng lẫy không dung xâm phạm đường niệm niệm sắc mặt mất chút huyết sắc không có dư thừa biểu tình hai mắt tinh lượng bước người ngẫu nhiên hình như có bích ánh sáng màu hoa lưu động tràn ngập khiếp người tâm hồn sinh cơ lúc này nàng trong mắt bích ba giống như thực chất long lánh không đợi mọi người đi kinh ngạc nàng trong mắt sáng giỏi tâm thần đã bị thiên điệu biến hóa cùng dược đỉnh nội quang mang sở chấn động hống bầu trời đêm mây đen rồn dập ngưng tụ sấm sét nổi lên lục lục dược đỉnh nội một đạo băng làm quang hoa bạo trướng một cái màu xanh băng một sừng trường xà hư ảnh từ dược đỉnh quang hoa trung quay cuồng dựng lên há mồm đối với không trung đại trương xa khẩu không tiếng động gào giống đôi gian chỗ thình lình một viên màu xanh băng đang dược đan kiếp viên cần nhiên kinh hãi lại kích động đằng thân thể ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm kia viên đang dược thanh âm đã run rẩy chỉ có tiên đan mới vừa rồi sẽ xuất hiện đan kiếp chỉ có vượt qua đan kiếp mới là tiên đan thật là tiên đan a đừng nói là hắn toàn trường vô luận là tuổi trẻ tiên duệ còn các đại gia tộc môn phái người cầm quyền đều đã thất thố từ ghế dựa thượng đứng lên chứ bỏ kia thiếu chân cảng mộ dung trí tuần. ở quang hoa bên trong đường nghiệm nghiệm gợi lên khỏe môi miệng cười kiểu tiếu chương 223 tiên đan mang đến hiệu quả tiên đan xuất thế sẽ có đan kiếp đây là giống như người tu tiên một hai phải vượt qua thiên kiếp mới có thể phi thăng thành tiên là một đạo lý chỉ có vượt qua đan kiếp tiên đan mới có thể xem như thật sự tiên đan đan kiếp tự nhiên là so ra kém người tu tiên phi thăng thành tiên khi thiên kiếp này đan kiếp nói kiếp nạn trên thực tế càng có thể nói là đối tiên đan lễ rửa tội từ quá đan kiếp tới ban cho thiên địa linh khí màu xanh băng một sừng đại xà chẳng sợ đuôi rắn cùng đan dược liên tiếp nó thân hình vẫn là quay linh hoạt tràn ngập hung hãn hơi thở chẳng sợ chỉ là một cái hư ảnh thôi no đủ thuần tịnh dược khí lại gọi người thèm nhỏ dại không thôi kinh ngạc cảm thán khó bình một đạo thành nhân một lóng tay đầu phẩm chất lôi thiên từ không trung đánh xuống tới vừa lúc bổ vào màu xanh băng một sừng đại xà một sừng thượng sấm xét tầm ẩm chi gian màu xanh băng đại xà hư ảnh thượng cũng lưu chuyển điện lưu lộng lây huế lệ lúc này mọi người lập tức liên hiện ngay từ đầu bị đường nghiệm niệm bố trí ở chung quanh trận thạch bắt đầu động từng đạo bảo hộ trận pháp bao phủ đem đan kiếp yếu bất không ít mới vừa rồi dừng ở đan dược đan tượng đại xà trên người thì ra là thế thì ra là thế dược chân thấp giọng thở dài phức tạp nhìn kia đứng thẳng ở quang hoa bên trong tiếu lệ mỉm cười khuynh thành nữ tử nguyên lai like nàng theo như lời chính hợp ta ý chính là ý tứ này nàng đã sớm tính toán tại đây chàng luyện dược sư sẽ đấu thượng luyện chế ra tiên đan này luyện dược sư sẽ đấu cửa thứ ba vừa lúc hợp dự tính của nàng từ đây cũng thuyết minh nàng sớm đã có luyện chế ra tới tiên đan bản lĩnh cùng tự tin nàng như thế trương dương cao điệu đó là có như vậy trương dương cao điệu thực lực một cái có thể luyện chế ra tới tiên đan luyện dược sư ở tiên nguyên địa vị có thể nghĩ Nói là tiên nguyên đệ nhất luyện dược sư cũng không quá. Vô luận là tiên nguyên cái nào đại gia tộc môn phái, hoặc là cao thâm tán tu nguyện ý đi đắc tội một cái như vậy luyện dược sư. lĩnh hót nịnh vợ còn không còn kịp rồi. Luyện dược sư cái này chức nghiệp vô luận ở chỗ nào đều là tôn quý cực kỳ. Luyện dược sư cường đại nhất chỗ không ở cùng bọn họ bản thân thực lực, ở chỗ bọn họ lực ảnh hưởng. Một cái luyện dược bản lĩnh lợi hại luyện dược sư, giống nhau đều có vô số bằng hữu. Một đám người tu tiên đều hận không thể cùng một cái lợi hại luyện dược sư kết giao, chỉ có có làm luyện dược sư thiếu bọn họ nhân tình cơ hội, người tu tiên nhóm là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, trong tình huống bình thường, không có người sẽ đi đắc tội một cái có tuyệt đỉnh bản lĩnh luyện dược sư. Hiện tại đường niệm niệm ở mọi người trước mặt luyện chế ra tới tiên đan, hàng thật giá thật tiên đan, đồng thời liền đại biểu nàng ở tiên nguyên địa vị sắp long trời lở đất, không người dám trọng. Mộ dung ra tổ ca. Không ít người đều yên lặng nhìn về phía mộ dung gia tộc nhân địa phương, trong lòng thầm than. Đương một cái thực lực còn có ảnh hưởng lực đạt tới tuyệt đỉnh khi, cho dù là một cái gia tộc cũng vô pháp lay động, muốn hủy diệt rất một cái gia tộc cũng bất quá giơ tay nhấc chân thôi. Đường nghiệm nghiệm vì cái gì sẽ ở ngay lúc này, cái này địa phương bày ra ra tới nàng núi nhọn. Chỉ cần không phải ngốc tử đều minh bạch nàng đây là vì làm cho bọn hắn xem, chính là vì làm cho bọn họ chính mắt thấy nàng bản lĩnh. Như thế giới, rất nhiều sự tình đều sẽ bởi vậy trở nên bất đồng. Viên gia địa vị không cần nói cũng biết, mộ dung gia tộc kết cục đồng dạng không cần nói cũng biết. Chỉ là làm không ít người ngoài ý muốn chính là. Đối mặt lúc này tiền đan xuất thế chấn động hình ảnh, mộ dung gia tộc bên kia người tựa hồ cũng không có nhiều ít thất thố. Mộ Dung Chi tuân biểu tình trừ bỏ lạnh băng âm lệ ở ngoài, hơi thở như cũ trầm ổn, ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn vẫn không núc ních. Ở hắn bên người chung quanh mộ dung gia tộc những người khác biểu tình đồng dạng khó coi lại cũng không có kinh hoàng thất thố. như thế giới nhưng thật ra làm không ít người thầm nghĩ không hổ từng vì tiên nguyên thiên cơ đạo thứ nhất tu gia tộc này phân gặp nguy không loạn khí độ thực sự phi giống nhau gia tộc có thể so sánh nghĩ đến lúc trước tân tú lôi đài tái thời điểm mộ dung càn hoa nhưng không có không có mộ dung trí tuân này phân trầm ổn quả nhiên gừng càng già càng cay. đan kiếp từng đạo đánh xuống tới có trận pháp tương trợ này viên màu xanh băng đan dược đan tượng chẳng những không có ở đan kiếp tàn sát bừa bãi hạ trở nên làm đạo, ngược lại càng có thần thái thần tuấn không thôi Kia xà khẩu không ngừng mở ra không tiếng động gào giống càng ngày càng hung hãn mười tức thời gian không trung mây đen tàn ra sáng ngời nguyệt hoa khuyên sái màu xanh băng một sừng đại xà đan tượng ở trên hư không linh hoạt đảo lộn một vòng toàn bộ thân hình chui vào kia viên lăn đan dược chung không thấy bóng dáng nay phiêu phù ở lục lục dược đỉnh ở ngoài đan dược theo màu xanh băng một sừng đại xà chui vào tựa hồ bị giao cho sinh linh giống nhau lộ ra một cổ linh động hơi thở toàn bộ đan dược chung quanh quang hoa lưu chuyển nói là đan dược lại càng như là một viên có sinh mệnh sinh linh đan dược liền phiêu phủ ở giữa không trung giống như lúc này toàn bộ nơi sân nội duy nhất quan mang hấp dẫn vô số người chú mục trầm trọng tiếng hít thở như có thực chất vang đây là tiên duệ nhóm cố nén không được kích động tâm thần thể hiện chẳng sợ đan kiếp đã qua đi Này đó tiên duệ nhóm như cũ còn sao có hoàn hồn hồn nhiên nếu ngộng đây là tiên đan a rõ ràng chính xác tiên đan a tiên đan là vật gì tiên đan có thể nói là nghịch thiên sửa mệnh nghịch thiên tri vật một viên tiên đan đủ để thay đổi một đời người chỉ là không biết này viên tiên đan là cơ nào công hiệu mọi người trong mắt tràn ngập khiếp sợ khát vọng kinh nghi đoạt lấy từ từ cảm xúc ở vô số người trong ánh mắt đường nghiệm nghiệm phất tay đem lục lục dược đỉnh thu hồi trong cơ thể tùy tay lấy ra một viên tẩm bổ khôi phục tinh lực đan dược uy nhập khẩu chậm rãi nói này đàn tên là phá băng công hiệu vì phá vỡ phàm thai thành tựu bán tiên thân thể cũng có thể làm dùng ngăn đan dược giả có tam thành tỷ lệ trở thành hậu thiên băng linh thể tu luyện linh khí hàm bằng phách chi lực loại này đan dược tự nhiên là hiện tại tiên nguyên bên trong không có cũng không có nghe nói qua đường nghiệm nghiệm đơn giản giảng giải công hiệu lúc sau lại giải thích nói cái gọi là phá vỡ phàm thai cùng tẩy tủy đan tẩy tinh phạt tủy không giống nhau tẩy tinh phạt tủy bất quá đem nhân thể tạp chất bài trừ thành tựu người bẩm sinh mới sinh thể chất thôi nơi này phá vỡ phạm thai thành tích bán tiên thân thể lại là cùng tiên nhân sở sinh hài tử giống nhau vừa sinh ra trong cơ thể liền đựng một sởi tiên nguyên lực Chỉ là tiên nguyên lực không có chân chính tiên sản tử như vậy tinh thuần. Người tu tiên một khi phi thăng thành tiên, đã là hoàn toàn phá vỡ phàm thai, trở thành chân chính tiên thể. Bọn họ sinh ra hải tử có bẩm sinh điều kiện, vừa sinh ra không có gì bất ngờ xảy ra liền có tích cốc kỳ thực lực. Hơn nữa ra tiếng liền từ cơ thể mẹ mang đến bẩm sinh tiên nguyên lực, đủ để cho bọn họ dễ dàng ở trong vòng trăm năm tu luyện đến đại thừa kỳ. Sau đó hay không có thể thành tiểu tiên thể liền xem bọn họ từng người ngộ tính. một viên phá băng đan tuy rằng không đạt được chân chính tiên sản tử như vậy đại công hiệu, chính là cho dù là một nửa hoặc là một phần ba công hiệu cũng đủ để cho tiên nguyên tiên duệ nhóm điên cuồng. chúng chi này viên đan dược còn có tam thành tỷ lệ làm dùng giả có được trở thành hậu thiên băng linh thể cơ hội. Này phá băng đan công hiệu một bị nói ra, chẳng sợ viên cần nhiên, tần dục này chờ một gia tộc tông môn chi chủ nhân vật cũng bị chấn động, nhìn về phía phá băng đan ánh mắt đặc biệt là cực nóng. thiên đạo hay thay đổi, cơ duyên khôn kể. Có chút người suốt cuộc đời cũng khó có thể thành tiên, có chút người ngẫu nhiên ở khe núi vận may nhặt được cái gì đó, được đến nào đó truyền thừa, liền có thể có thể so với người khác cực cực khổ khổ tu luyện mấy trăm năm thành quả, hơn nữa đến cuối cùng đi bước một đi lên người khác nỗ lực cả đời cũng đi không đến chỗ cao. Đây là cơ duyên, đây là vận khí, có chút thời điểm vận khí cũng là thực lực một loại. Hiện tại đường niệm niệm luyện chế gian này viên phá băng đan liền có thể nói là cơ duyên một loại. chỉ cần ai có thể đủ được đến nảy viên phá băng đan hơn nữa dùng nói như vậy thành tiểu chỉ sợ so với kia chút trời sinh tư chất hảo tiên duệ còn muốn lợi hại kinh hồng tiên tử không biết muốn trả giá cái gì ngươi mới nguyện ra tay nảy viên phá băng đan một tiếng trầm ổn thanh âm xuất hiện mọi người nhìn về phía ra tiếng người liền thấy bích không kiếm tông bên kia tần dục tự mình đứng lên lấy cùng thế hệ tư thái cùng đường nghiệm nghiệm nói chuyện kia lời nói còn để lộ ra tôn kính lấy đường nghiệm, nghiệm tuổi tác tới nói tự nhiên là hoàn toàn không cần tần dụng tôn kính chính là thế giới này cũng không phải là lấy tuổi tới phân địa vị mà là cường giả vi tôn chỉ bằng đường nghiệm nghiệm luyện chế ra tiên đan điểm này đủ để đứng ở tiên nguyên tuyệt đỉnh địa vị hiện giờ thân là tiên nguyên thiên mang đệ nhất kiếm tu bích không kiếm tông tông chủ tần dục đối đường nghiệm nghiệm làm ra như thế tôn kính tư thái ở đây vô số tiên duệ thế nhưng không có một người cảm thấy không nên bọn họ hiện tại càng quan tâm còn lại là đường nghiệm nghiệm phản ứng rốt cuộc đường nghiệm nghiệm muốn cái gì mới nguyện ý bán ra nảy viên tiên đan hiện giờ tiên nguyên trùng, khó gặp tiên đan tiên đan giá trị không tiện nghi đơn luận luyện chế nảy viên tiên đan dược liệu liền không tiện nghi hiện giờ có thực lực có cơ hội bắt lấy nảy viên tiên đan sợ là chỉ có bích không kiếm tông như vậy đại tông môn còn có 10 đại bí cảnh như vậy bí cảnh chúa tể nhóm đi viên cần nhiên nghe được tần dục mở miệng sau không khỏi hoạt động môi khẩu cái gì thanh âm đều không có nói ra đối với phá băng đan hắn tự nhiên cũng là cực kỳ mớn Chỉ là hắn minh bạch đường nghiệm nghiệm cũng không thiếu viên ra chút cái gì, thật muốn lại nói tiếp ngược lại là viên gia thiếu đường nghiệm nghiệm. Hiện giờ đường nghiệm nghiệm luyện chế ra tới nảy viên tiên đan, vô luận là dược liệu vẫn là bất luận cái gì đều là đường nghiệm nghiệm một cái việc làm, viên gia cũng không có bất luận cái gì lý do đi quyết định nảy viên đan dược đi lưu. Hùng chi, viên gia hiện giờ chân chính chủ nhân có thể nói là đường nghiệm nghiệm, hắn cái này đại lý tộc trưởng càng thêm không có lý do gì cấp đường nghiệm nghiệm làm quyết định. Nếu đường nghiệm nghiệm đối với này viên tiên đan cũng không có đặc biệt tính toán nói, hắn nhưng thật ra có thể ở luyện dược sư sẽ đấu lúc sau mở miệng đề đề, hiện tại mở miệng thật sự không ổn. Ở hắn phía sau viên tục sinh lại không có tưởng nhiều như vậy, hắn hiện giờ trong lòng nhưng đều là kia viên tiên đan. Nay tần tông chủ động tác thật đúng là mau, nghiệm nghiệm luyện chế tiên đan tự nhiên là viên ra, sao có thể bị mặt khác. Hắn oán giận lời nói còn không có nói xong, viên cần nhiên liền lạnh lùng chiều hắn đầu đi cảnh cáo liếc mắt một cái. sau đó có chút cẩn thận chiều tư lăng cô hồng nhìn lại cái gì gọi là niệm niệm luyện chế đan dược tự nhiên là viên gia lời này nghe tới thật giống như niệm niệm bị viên gia không chế giống nhau tư lăng cô hồng đám người liền ở bên cạnh viên tục sinh lời nói bởi vì kích động tròn nên chưa kịp che giấu tự nhiên bị bọn họ nghe lọt được tư lăng cô hồng ánh mắt vẫn luôn dừng ở đường niệm niệm trên người nghe được viên tục sinh lời nói một sợi đầu lạnh dư quang chiều viên gia bên này quét tới nay đảo qua thực sự đem viên cần nhiên tâm thần cũng cấp đông lại hạ